Trương 880, thiếu một trương 880, thiếu một thanh minh tiên hành, trương sinh đi vào chính đường, huyền nguyệt chân quân đã tại trong nội đường vào chỗ. Đi hành lễ về sau, trương sinh đứng bước bất động, lặng chờ phân phó. Huyền nguyệt chân quân khoát tay áo, nói, không cần giữ lễ tiết, ngồi đi. Đợi trương sinh vào chỗ, huyền nguyệt nhân tiện nói, đem vật kia lại cho ta xem một chút. Trương sinh chỉ một ngón tay, một cái kia cuốn cuốn panh mà thành em bẽ liền trống rỗng xuất hiện, hai mắt của nàng bốn là một đôi trống rỗng nhưng phảng phất có một đôi con mắt vô hình ở bên trong nó vừa xuất hiện, liền dùng chống giống hai mắt tập trung vào Huyền Nguyệt Trần Quân, miệng há mở, không ngừng phát ra tê tê và nhẹ. Trong phòng cũng đã nổi lên nồng đậm mùi máu tanh. Huyền Nguyệt Trần Quân khẽ nhíu mày, nói: Mặc dù đã gặp hai lần, nhưng vẫn cảm thấy thứ này tả tính vô cùng. Hiện tại đã qua mười ngày, ngươi cảm giác như thế nào? Nó giống như là chính ta tu thành, như là một cái khác loại cẩm kiếm tiên, linh tính cùng uy năng muốn vượt qua đệ tử bất kỳ một cái nào đơn nhất kiếm sĩ, bản thân liền là tiên cơ. Nhưng là trời sinh nó tự mang cực nặng oán khí cùng chất niệm, thời khắc có vẻ chủ hung hiểm. Mặc dù đệ tử có hơn 500 kiếm sĩ, chỉ cái này một cái dị loại, nhưng giống như một bát trong cơm trộn lẫn tiến vào một hạt của đá, sửa sang chén cơm đã phế bỏ, tạm thời không thể tấn giai pháp tướng. Trương sinh đạo cơ bên trong có hai thanh kiếm là đệ tử, một thanh là hết thảy bắt đầu, sau đó từ 1 hóa 2, từ 2 hóa 4, thẳng đến 256, như vậy chủ tính là 511A, kiếm này tên là bắt đầu. Còn lại một thanh, tên là đạo. Bị uy giả lấy ách nạn em bé thay thế đi, chính là thanh này đạo kiếm. Bắt đầu kiếm đạo kiếm chiếu một, đối trường sinh phát tướng hoàn chỉnh tất nhiên là có ảnh hưởng rất lớn. Nguyên Nguyệt trầm nói: ta đã hỏi diễu thời, cũng đi tìm kiếm cung bạc cũ, nhưng đại gia đều không thượng sách. biện pháp tốt nhất tất nhiên là vệ uyên mang theo đạo kiếm của ngươi trở về, khi đó liền có thể đem thứ này thay thế trở về. hạ sách thì là trực tiếp xin mời cung chủ xuất thủ, đem thứ này hủy. như vậy ngươi còn có hơn 500 thanh tiên kiếm, thực lực bị hao tổn. ân, cần phải không lớn. đệ tử các loại vệ uyên trở về, uyên nguyện chân quân dường như sớm coi đoán trước, gật đầu nói, vật này có thể cần ta ra tay giúp ngươi phong ấn một hai. đa tạ tổ sư, nhưng không cần. ba nhi này linh tính mười phần, uy năng cường hãnh vừa bạn xem như mài đào chi thạch. Đệ tử những khi này đều tại lấy cầm kiếm sĩ cùng với công phạt, đã hơi có sợ hộ. Vậy chính ngươi cẩn thận. Thanh minh thế nào? Đã hoàn hảo. Huyền Nguyệt một liên quan đến Trương Sinh vệ uy liền thay đổi lại nhại bên trong rông dài, không kết thúc. Trương Sinh nói, đệ tử đã quyết định ra quan, tại vệ uy trở về trước đó trước tạm quản thanh minh. Huyền Nguyệt lông mày một đôi, nói, thanh minh là vệ uy cùng ngươi cùng một chỗ liều hạ xuống, vệ uy không tại, ngươi đến quản lý tiên kinh địa lã. Có ai không thủ, có thể để hắn tới tìm ta. Trương Sinh cười nói, tổ sư Di Tâm hiện tại thanh minh bên trong các vị đưa bên trên đều là tông môn sư minh sư tỷ, không có việc gì. Huyền nguyện thần sắc vương lòng chút, sau đó từ trong ngực lấy ra một thanh như thủy thủ lớn nhỏ một thanh tiểu kiếm, đưa cho trương sinh, nói, kỳ thật còn có một cái biện pháp. Đây là ta từ kiếm cung lão bằng hữu cái kia lấy được một thanh linh kiếm, có thể bị luyện vào đạo cơ. Nếu như ngươi có thể đem vải nhi này luyện thành cầm kiếm tiên, nhờ nàng chấp thanh linh kiếm này, lấy kiếm ngự nhân, liền có thể đưa nó điều khiển ở kể từ đó. Ngươi tu thành pháp tướng lúc cho dù sẽ có một điểm tỷ vết, nhưng uy năng bị hao tổn không lớn, cũng còn có thể tiếp nhận thổ sư thanh kiếm này là làm sao tới huyền Nguyệt trực tiếp phát tay tiểu kiếm liền bay vào trương sinh trong tay sau đó nói để cho ngươi dùng ngươi liền dùng đừng muốn bà mẹ ta đi tiếng nói còn tại trong nội đường quen quẩn huyền Nguyệt thân ảnh đã biến mất chỉ còn lại có trương sinh nắm tiểu kiếm ngồi lâu bất động loại này có thể luyện vào đạo cơ pháp bảo vốn là cực kỳ hiếm thấy giá trị muốn theo bình thường pháp bảo thăng nhất giai đến tính tức thanh tiểu kiếm này bản thân là ngự cảnh linh kiếm như vậy theo kế này tính giá trị hoàn toàn có thể bù đắp được một kiện thiên khí trương sinh là kiếm tu tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra kiếm này giá trị thế nhưng là huyền nguyện chân quân vì tu tiên thanh đại điện đã dốc hết tất cả mặc trên người vẫn là vệ uyên hiếu kính pháp bảo thanh này giá trị liên thành tiểu kiếm phù nguyện lại là từ chỗ nào tới chỉ là huyền nguyện đi được bối dối, không có cho trương sinh đặt câu hỏi cơ hội thanh này vẫn chưa tới hai cân tiểu kiếm nâng ở trong tay trương sinh cảm thấy như là bưng lấy một ngọn núi đánh ra đại hoang thần thiết về sau vệ uyên còn chưa đầy đủ chỉ cảm thấy thứ này tựa hồ còn có chút tăng lên không gian vừa vặn lại mới được hai đạo tấn giai lực vu khí vận thế là vệ uyên vận lên thiên vận linh gián pháp truy thượng tiên quang lưu tràn lại có hai đạo huyền hoàng khí vận quanh Như hai đầu tiên bay tiểu long, Vệ Yên nâng truy hướng lên trời, nhắm mắt thật lâu, cảm giác được tinh khí thần đều đến đỉnh phong, tự thân đều cùng toàn bộ đại hoang ẩn ẩn có cập minh, lúc này mới một truy rơi xuống. Chú ý động thời khắc, một mực lắng động tại thể nội hoang giới ánh nắng nhiệt lực đều bị dẫn động, dọc theo đứa rèn phun ra ngoài, trong nháy mắt đem vệ lên thể nội tích xúc nhiệt lực tiêu hao được 7, 8 phần. Một truy rơi xuống, vậy mà trồi lên đất nước tuân ra lửa, núi lửa phun trào khắc cảnh, sau đó truy âm hóa thành một phần tiếng nhạc, thế mà còn chĩa trên dưới hai quyết. San Ba vừa cùng chân cương đều đã là ngây ra như phỗng, ngay cả lời đều nói không nên lời. Vệ Biên cũng không biết mình đến tận cùng đánh ra một cái thứ gì, từng chút từng chút rời truy, liền gặp có đậm đặc hào quang màu đỏ từ truy dưới không ngừng tỏa ra. Một người hai vu đều là nhìn chòng chọc truy xuống, liền con mắt cũng không dám nháy. Dũa gen xuống, chậm rãi hiện ra một cái đầu mũi tên, nhưng chỉ có to bằng ngón tay, so đại hoang thần tiết lúc còn nhỏ một vòng. Đầu mũi tên tỉnh thoảng sáng lên ánh sáng màu đỏ, phản phất bên trong có một cái nguồn sáng, ngay tại quay trở về động. Vệ Biên rời truy, liền gặp mũi tên đã gần trong suốt, bên trong thế mà xuất hiện một con toán thân đốt lửa thần ngàn, ngay tại vừa đi vừa về nhúc nhích bảo vật này đã vượt qua san ba vừa cùng chân cương kiến thức pháp y, đừng nói gặp, liền liền nghe đều chưa nghe nói qua. Nhưng chỉ nhìn khí linh, từ phổ thông chim nhỏ biến thành thông linh hoạt tích, không riêng linh tính tăng nhiều, còn tăng thêm sát phạt lực lượng. Chỉ khí linh biến hóa, cũng đủ để cho bảo vật này lại tấn nhất giai, đã là ngự cảnh hậu kỳ linh bảo. Hai vũ thật lâu đều không có nói chuyện sau đó hai đạo tường ngoài huyền hoàng, bên trong là thô to đỏ tâm khí bật lại lần nữa rơi vào Vệ Uyên thức hải. Vệ Uyên cuối cùng biết, lực vu cũng bái khí bật lạ dạng gì rồi. Nhưng lần này Vệ Uyên rốt cục cảm thấy bảo vật này đã đến cuối cùng, thang không thể thăng. Vệ Uyên nhìn xem hai đạo hiếm thấy khí vận, như có điều suy nghĩ. Đây chính là hai cái pháp tướng lực vu có thể cống hiến khí vận mức cực hạn, lại hướng lên cũng chỉ có hoang vu mới có thể sinh ra. Từ hai cái này đạo khí vận đến xem, hai bu là bái phục tại Vệ Uyên tay kia luyện khí thần kỹ bên trên. Vệ Uyên hỏi: Tại hoang giới, công tượng địa vị rất cao sao? Trân Cương nói: Há lại chỉ có từng đó là cao. Vậy đơn giản chính là thần. San Ba một đạo có thể gien đúc Hoang Cương cũng đã là thần, có thể đánh ra đại hoang thần thiết, đó là thần càng thêm thần. Hai bu ngươi một lời ta một câu, đem Vệ Uyên đơn giản nâng lên trời lần này thật đúng là không phải buốt mông ngựa, mỗi một câu nói đều là phát ra từ đáy lòng. chỉ nhìn cái kia hai đạo trùng cực khí vận liền biết rồi. mặc dù ngoài ý muốn chế tạo ra ngự cảnh hậu kỳ linh bảo, nhưng vệ uyên luôn luôn cảm thấy kém một chút ý tứ. hắn suy tư một lát sau, quyết định đổi một cái nếm thử phương hướng. thế là đem săn ba vừa cùng chân cương chiêu qua đây, tinh tế sau khi phân phó, nhường mỗi người bọn họ đi chuẩn bị. một lát sau, vô cùng có vận luật rèn sắt, âm thanh bắt đầu quanh quẩn. chỉ thấy san ba một trái trong tay là xử lý tốt phổ thông thiết liệu, hắn nắm lên một cái phóng tới cái thất gỗ bên trên, vệ uyên liền ra chỉ khí vận sau đó chân cương hai cái gót sắt tuần tự rơi xuống, mỗi một võ đều là tia lửa tung vẽ. sau đó San Ba một phải tay cầm lên rèn tốt thiết liệu, ném bỏ vào chứa đựng trong túi. toàn bộ quá trình từ thả liệu, thêm bận, rèn, thu liệu một mạch mà thành, như nước chảy mây trôi, lại vòng đi vòng lại, vô cùng tơ luộn. một người hai vu tiết tấu rõ ràng, sáng rõ thanh thoát, như một khung hiệu suất cao máy móc, trong nháy mắt liền xử lý một nhóm lớn thiết liệu. chương 881 Thiên Hai đã tới chương 881 Thiên Hai đã tới đại điện bên trong, vệ viên thả ra trong tay xét xử thời hành tiến về cửa đại điện giá sách, tựa hồ là muốn đổi một quyển sách nhìn. hắn đi đến chỗ cửa điện thời điểm, không có gì bất ngờ xảy ra lại thấy được thiếu nữ kia. từ vệ bên hiện tại góc độ có thể nhìn thấy hơn phân nửa hành lang, thiếu nữ vẫn là từ bên cạnh hành lang gấp khúc đi tới dựa theo vãng lai lệ cũ, nàng hẳn là muốn xoay trái, hướng rời xa đại điện phương hướng đi xa. nhưng lần này lại không phải rồi, thiếu nữ rẽ phải, trực tiếp hướng về đại điện đi tới. vệ bên dường như có chút chần chừ, nhưng toàn bộ bước chân chưa biến, vẫn như cũ giống như quá khứ đi vào giá sách chỗ, đem trong tay sách sử thả đi lên, sau đó chọn lựa một chút cầm lấy một bản đặc biệt giấy sách. Vệ Uyên bỗng nhiên cảm giác được bầu không khí có chút không đúng, đột nhiên quay đầu, toàn bộ đầu vòng đo 180 độ nhìn về phía sau lưng. Thiếu nữ cũng không đi xa, cũng không tại chỗ cửa điện quan sát, mà là đi vào đại điện, bước nhanh hướng hắn đi tới. Vệ Uyên trong nháy mắt quay người, đem thật giấy sách xử ngăn tại trước người, vừa vặn ngăn trở thiếu nữ đâm tới truy thủ. Một tiếng vạch trầm thấp băng lên, truy thủ xuyên thấu hơn phân nửa cuốn sách, còn kém một điểm cuối cùng không có đâm xuyên. Hai người đồng thời cúi đầu, thiếu nữ nhìn xem chủ thủ của mình, Vệ Uyên nhìn xem chính mình sách sử, đều đối với đối phương có lần nữa lớp địch thiếu nữ không nói một lời, đưa tay tại chùy thủ bên trên một vòng, mũi dao bên trên đột nhiên ra một tầng sám đậm trắng sáng xen lẫn sáng bóng. vệ uyên bình hải lần thứ nhất mở miệng, ngươi muốn làm gì? ngươi lai, like, ngươi biết nói chuyện. thiếu nữ thanh âm lộ ra có chút kỳ dị cứng nhắc, phản phất hồi lâu không có nói qua lời nói một dạng. khi nàng phát hiện trước mắt gái này vệ uyên thế mà có thể nói chuyện sau đó, trong nháy mắt khí thế tăng bọn, chùy thủ trong tay biến thành trường kiếm, thân kiếm thì là thay đổi như có như không. vệ uyên quá sợ hãi, tiêu lên, ngươi muốn làm gì? muốn tạo phản hay sao? cuối cùng, tìm tới ngươi rồi. Thiếu nữ chém xuống một kiếm, nhưng Bệ Uyên như bong bóng đồng dạng mà biến, cảnh tượng trước mắt biến ảo, nàng lại xuất hiện tại cửa đại điện, không biết bị thủ đoạn gì cho đưa ra đại điện. Thiếu nữ lại lần nữa xông vào đại điện, chỉ cảm thấy trước mắt vô số giá sách đều đang nhanh chóng di động tới, con đường phía trước không ngừng biến ảo, đúng là biến thành một tòa cự đại mê cung. Nàng tiến về phía trước một bước mới vừa xông vào một đầu biến ảo đi ra con đường, trong nháy mắt thấy hoa mắt, lại xuất hiện tại cửa đại điện chỗ. Thiếu nữ khẽ nhíu mày, ngửa đầu nhìn xem đại điện. Nàng đột nhiên bung ra một đạo một nghìn trượng kiếm quang, trực tiếp chạm tại trên đại điện. Đại điện cũng như yên hỏa đồng dạng tiêu tan hiện ra nguyên hình. Lúc này trên đại điện toàn bộ bò đầy màu đen bẩn bèo dây leo, trên dây leo cầm lái đóa đóa màu u lam tiểu hoa. Đại điện chỉ có một chút bộ phận tạm thời lộ ở bên ngoài, không có bị dây leo bao trùm. xa xa nhìn lại, lúc này đại điện phảng phất là một loại nào đó quái vật xảo biện, bị dị lại kinh khủng. Thiếu nữ lại làm một kiếm chạm tại màu đen trên dây leo, sáng trắng quang mang dưới vô số dây leo tan thành mấy khói, nhưng trong nháy mắt lại điên cuồng sinh trưởng, khôi phục như lúc ban đầu. Năng liên chạm vài kiếm, dây leo thì là trôn bụi phục sinh, căn bản không có biến mất dấu hiệu. Dây leo tiêu tan lúc hiện lộ ra đại điện đã là thủng trăm ngàn lỗ, không ngừng từ tổn hại trong lỗ thủng phun ra vây quanh hắc khí. Trong hắc khí lại có vô số dây leo sinh sôi. Trong chốc lát đại điện lại khôi phục nguyên trạng. Trong điện truyền ra vệ liên thanh âm, điện này đã luyện hóa, ngươi bây giờ làm gì đều đã vô dụng. Nếu là ngươi chịu thả ta ra ngoài, có lẽ ta sẽ cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng. Thiếu nữ mặt lộ gầy lạnh, thân ảnh lói lên, lại lần nữa xông vào như xào huyệt đồng dạng đại điện bên trong. Sau một khắc, nàng cũng bởi vì đi lầm đường bị truyền tống ra điện, nhưng nàng thân ảnh lói lên, lại xông vào tại điện. Như thế lặp đi lặp lại ngắn ngủi thời gian uống cạn chung trà, thiếu nữ liền đã xông vào trong điện mấy trăm trở về. Một hơi thở sát Minh cửa điện một khối nhỏ khu vực đã tiếp cận tầng thứ nhất giá sách. Trong điện vệ uyên Trấn Kinh không nhỏ, mặt hiện lên nghiêm trọng. Trong điện con đường biến ảo tốc độ cũng là trong nháy mắt tăng tốc, thiếu nữ mỗi xông tới mấy chục lần đại điện liền sẽ biến ảo một lần cuối cùng. Như vậy mới khó khăn lắm đem thiếu nữ ngăn tại tầng thứ nhất giá sách bên ngoài, như vậy lâm vào cục diện bế tắc. Vệ uyên mặc dù không biết thiếu nữ có thể sử dụng phương thức gì làm bị thương chính mình, nhưng nghĩ đến thiếu nữ kem chút đâm xuyên sách sử mới khác, liền có loại cảm giác giận cả tóc gáy. Hắn bản năng cảm thấy, tuyệt không thể nhường thiếu nữ đụng phải chính mình. Không chỉ có như vậy, còn phải nghĩ biện pháp diện sát nàng, nếu bị nàng ngăn ở cửa ra vào, chính mình cái gì cũng không làm được. Xem ra, phải dùng một chút nơi lây thủ đoạn rồi. Cái này vệ nghiên liền một cái giá sách một cái giá sách nhìn sang. Một lát sau hắn trở về chỗ cũ, sắc mặt cực kỳ khó coi. Lớn như vậy một gian đại điện, trước sau tổng cộng 9 đại sắp xếp giá sách, phía trên thả rõ ràng đều là sách sử. Lúc này sách sử có làm được cái gì? Chẳng lẽ mình tùy tiện tìm khối đồ vật, khắc lên văn mệnh trời? Ký thọ vĩnh sương tam chữ đưa cho thiếu nữ kia thiếu nữ liền sẽ phụng chính mình là chủ dù là dùng cái mông suy nghĩ đều biết điều đó không có khả năng vệ uyên bỗng nhiên có loại đặc biệt cảm giác kỳ dị tựa hồ dùng cái mông suy nghĩ thật sẽ có không giống nhau kết quả nhưng mình tại sao có thể có loại ý tưởng cổ cái này cái mông là dùng như thế sao vệ uyên chỉ cảm thấy giờ phút này trong đầu có chút hỗn loạn bình thường tới nói thiên ngoại tầm mắt biến mất phiến thiên địa này liền nên đến phiên tự mình làm chủ nhưng ngoài cửa thiếu nữ lại là chuyện gì xảy ra là cái kia kinh khủng tầm mắt chuyên môn thả thủ vệ sao bây giờ nên làm gì? cái này vệ viên lại có chút không biết làm sao, hắn đối đại điện bên ngoài hoàn toàn không biết gì cả, đối với mình có thể học tập có thể sử dụng thủ đoạn cũng là hoàn toàn không biết gì cả, cả phòng xét xử đều là chút hiệu đính xuân thu đồ chơi, tác giả liền một chữ cũng không chịu biết nhiều. tỷ như cầm vũ khí nổi dậy, can là cái gì, làm sao làm, tại sao muốn bóc nó, liền đều chưa nói rõ ràng. lại tỷ như đại quân xuất chinh, 3 năm mà về, chém đầu tăng nhịn, lấy cái gì chém đầu, đại quân dùng cái gì trang bị, những trang bị này đều là làm sao sinh sản, đại quân lại là bao nhiêu người mới có thể sưng lớn, người là thế nào tới? cũng đều chưa hề nói. Vệ bên suy tư, đông nhiên có ý nghĩ, đi qua những cái kia viết sách sử người không phải là bởi vì nghèo quá, giấy bút có hạn, cho nên mới tích trữ như vậy. Hắn vẫn là chưa từ bỏ ý định, hướng đi một mặt giá sách, dự định tiếp tục một lần, nhìn xem có thể hay không có cái khác thu hoạch. Nhưng hắn vừa cất bước, dưới chân liền đá phải thứ gì, kém chút ngã một phát. Thời khắc này đại điện, trong mắt hắn đã sớm bị màu đen dây leo thay thế, nhưng là hắn cẩn thận từng ly từng tí khống chế dây leo, chỉ lan tràn đến giá sách tận cùng dưới đáy, liền cùng có lại hướng lên, lên giải, để bảo hộ những sách vở này. Dù sao điện này bên trong tuyệt đại đa số sách, hắn cũng còn không có đọc qua. Lúc này trên sàn nhà, một đoàn cây mây đen cuốn lấy một cái bốn phía đồ vật, đưa nó đưa ra mặt đất. Vừa mới vệ uyên chính là một cước đá vào thứ này bên trên, mới kém chút ngã sấp xuống. Thứ này nước chừng một thước vuông bốn phía, đỉnh chóp khắc chỉ ngọc điểm, toàn thân phản phất là ngọc chế. Vệ uyên không biết tại sao, bản năng cảm giác được dưới đáy tựa hồ còn có đồ vật, thế là đem vật này lật lên, đã nhìn thấy đáy trên mặt khắc tám cái chữ lớn. Vô mệnh trời, khí thọ binh dương. Vệ uyên cảm thấy mình có chút hồ đồ rồi. Nhưng lúc này đại điện lại bắt đầu chấn động vĩ liệt thiếu nữ kia lại lần nữa trùng kích mê cung vệ viên không thể không toàn bộ tinh thần ứng đối nhất thời không để ý tới tiếp tục luyện hóa đại điện đầu tiên thánh trong quán hàn lực chậm rãi mở hai mắt ra tâm niệm vừa động cửa phòng liền tự động mở ra quân mũi chi vừa vặn đi tới cửa tính toán canh giờ ngươi cũng nên tới quân mũi chi khẽ than thở một tiếng nói thiên thời chưa đến thiên thai lại tới trước ngươi có tính toán gì không hàn lực nhận nói hữu tâm vô lực cho nên liền không đi nghĩ thế nhưng là đột nhiên toàn bộ thiên địa đều chấn động một cái Gian phòng trên trần nhà vậy mà đã nứt ra một cái khe lớn, các đùi đất đá tuôn rơi mà rơi. Quân Mủ Chi nhìn xem trong cái khe rơi xuống các đùi, nói: "Ngươi gian phòng kia đã rất thật đến mức độ này rồi." Hàn Lực nói: "Lại vô sự muốn làm, cho nên không có việc gì chỉ làm tạo phòng ở ta hiện tại chỗ ở đều là chính mình đóng." Thì ra là thế, biện pháp tốt. Bất quá thiên thai đã tới, muốn đi ra xem một chút sao? Cũng tốt. Hàn Lực cùng Quân Mủ Chi đi ra cửa phòng. Hai người đều ở tại tầng cao nhất, đi ra ngoài không xa chính là sân thượng. Đi vào trên sân thượng, hai người liền ngẩng đầu nhìn lên trời. Lúc này trên bầu trời ngoại trừ một mực treo cao chang tròn cùng nửa bên đỏ thâm huyết sắc bầu trời bên ngoài, lại nhiều một lớn một nhỏ hai vì sao. Đại tinh là màu vàng đất, không sai biệt lắm là tròn tháng một phần mười. Mà sao nhỏ thì là tinh mịch màu tím đen biên giới hỏa vào hám, mơ hồ không rõ. Vang tinh ngay tại cấp tốc di động, chỉ cần hai canh giờ liền có thể từ trên bầu trời đi qua. Sao nhỏ lại là không nhúc ních tí nào, liền cái kia lẻ loi trơ trọi treo tại thiên không. Nguyên bản lớn nhỏ tinh đều là động, nhưng từ thiên địa phong cấm một khắc này, sao nhỏ đột nhiên liền bất động rồi. Sau đó toàn bộ bầu trời đều nhiễm lên huyết sắc, ở xa chân trời càng là đỏ đến tối đen. Kể từ lúc đó, khói lửa nhân gian bên trong rất nhiều phạm nhân liền đem viên này sao nhỏ coi là thai tình. Thiên điệu biến hoa có lẽ phạm nhân không cảm giác được, nhưng là Hàn Lực, quân mủ chi những người này như thế nào lại cảm giác không đến. Nhưng là đã hơn 10 ngày đi qua, hai người đều đang yên lặng quan sát, thẳng đến thiên thai giáng lâm, quân mủ chi mới tìm tới cửa. Hàn Lực một cách tự nhiên liền hướng về bầu trời một cái hướng khác nhìn lại, quả nhiên ở nơi đó thấy được một điểm đen. Lấy phàm nhân nhãn lực căn bản là không có cách phát hiện điểm đen. Nhưng Hàn Lực vận lên đạo lực một cái bình thường thiên lý nhãn đạo pháp, trong tay hắn lại trở thành hướng lên trời có thể nhìn nghìn lần, hướng hơi cũng có thể phóng đại nghìn lần siêu cấp pháp thuật. Tại đạo pháp trong tầm mắt, liền có thể nhìn thấy đoàn kia màu đen tinh chất nặng nề đầy mỡ, như một bãi màu đen dầu, một mực dính ở trên bầu trời, một bên chậm chạp lúc nhích, một bên mở rộng. Nó giống như là một con dầu đen hóa thành côn trùng, ngay tại từng chút từng chút gặm ăn phương này thiên địa. Quân Mùi Chi cũng đang nhìn, cũng không nói chuyện. Lúc này hai người sau lưng vang lên phụ giêu thanh âm, các ngươi cũng phát hiện. Hai người quay đầu, liền gặp phụ giêu cùng Long Vô Song cùng nhau lên sân thượng. Hai người nhìn thấy Long Vô song lúc, thần sắc đều không có chút nào dị dạng, phản phất hoàn toàn không biết một dạng. Phu Diêu nói, đó là không biết ở đâu ra thiên đạo, đang chuẩn bị đồng hóa chúng ta thế giới này. Nói câu không dễ nghe, sáng thế tiên tôn không phải rất cố gắng, tu vi cùng vị cách đều quá thấp, song phương tranh lệch thực sự quá lớn, căn bản không thể nào chống cự. Hiện tại ta có biện pháp thoát ly, còn có thể lại mang hai người cùng đi ra, các người muốn theo ta đi sao? Hai người nhìn nhau liếc mắt, quân mùi chi nhân tiện nói, tại sao là ta? Hàn lực thì là nói, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Chương 882, thường thức chương 882, thường thức vệ viên leo lên trước mặt dốc cao, cuối cùng đã tới đỉnh núi. Phía trước là một mảnh bầu trời nhưng hẻm núi, dựa vào một bên vách đá, đỡ lấy một mảnh cực kỳ to lớn màn trời. Chương này màn trời phương viên tổng cộng 100 trượng, phía dưới là một mảnh rõ ràng bóng ma, đem phiên trợ khu vực hạch tâm che đậy bắt đầu. Phiên trợ quy mô viễn siêu mong mốn, màn trời chỉ che đậy một mảnh nhỏ địa phương, đại bộ phận kiến trúc đều rơi vào màn trời bên ngoài. Đứng tại chỗ cao, liền có thể nhìn thấy từng chương lớn nhỏ không đều màn sân khấu mở ra, che chắn phía dưới phòng ốc. Nhưng phiên trợ phía ngoài nhất đại bộ phận nhà lều đều không có màn trời che chắn, chỉ có thể dọc theo vách đá hướng hai bên kéo dài, một đường tạo ra đi. Nếu là theo nhân tộc tiêu chuẩn, cái này phiên trợ quy mô sợ là có thể có hơn bạn tư dân. Nhưng là vu tộc ở pháp không giống nhau, lực vu từng cái hình thể khổng lồ, thân hình cổ quái tròn nên chỗ ở cũng là đặc biệt lớn. Tỷ như phiên trợ biên giới một cái đặc biệt bắt mắt, trường dài 10 trượng dài nhỏ nhà bằng đất, vệ yên vừa nhìn liền biết hơn phân nửa thuộc về cái nào đó tu thành thân rắn lực vu, đồng thời nó ban đêm lúc ngủ ưa thích đem thân thể rũi thẳng ngủ. Cùng đi phiên trợ, ta có phải hay không muốn tu lấy điểm Vệ Viên hỏi, Chân Cương một tiếng kinh hô, "Không được, tuyệt đối đừng." San Ba một lời nói thâm thía, "Cái kia gặp được đuôi ngủ làm sao bây giờ?" Hai Vũ Đồng thời nói, "Chủ nhục thần tử." Vệ Viên im lặng một lát, mới nói, "Các ngươi về sau vẫn là nói ít tiếng người đi." Ba vừa cùng Chân Cương hai mặt nhìn nhau, không rõ chỗ nào nói sai rồi. Mặc dù là mới vừa học tiếng người, nhưng là bọn hắn đều cảm thấy mình rất có thiên phú, mà một cái khác là động đốc. Bất quá Vệ Viên lần nữa nghiệm chứng trong lòng phỏng đoán, tại lực vũ thế giới bên trong, có khả năng bao lớn nói bao lớn lời nói, có bao lớn đi tán vị bao lớn dưỡng. Khiêm tốn cẩn thận, sẽ chỉ làm người cảm thấy ngươi không được. Xem ra lão tổ tông bộ kia đồ vật, thật sự tại lực vũ thế giới chơi không chuyện. Vệ Uyên cảm giác sâu sắc đau đầu, cảm thấy tất cả sách sử đều phí công đọc sách. Vệ Uyên cũng không có ý định lại nói cái gì rồi, cũng chi chính mình mấy người hiện tại mỗi người đều đánh lấy một thanh thiến đá làm thành dù, bên hông còn mang theo mấy khối phiến đá. Tại phiên chợ, hoang thạch mảnh vỡ chính là cơ sở nhất tiền tệ, có chút tượng nhân tộc đồng tiền. Mặc dù là đồng tiền, nhưng bây giờ Vệ Uyên ba cái tương đương mỗi người có tê dần túi đồng tiền, bên hung còn mang theo mấy túi cái này bề ngoài vừa nhìn chính là nguyên thủy lại trực quan có tiền, cho nên vừa tiến vào phiên chợ, vô số ánh mắt liền rơi vào ba vu trên thân, đại bộ phận là xem kỹ, phán đoán lấy San Ba vừa cùng chân cương thực lực, đến mức vừa gầy lại nhỏ, rõ ràng phát dục không tốt vệ uyên, hoàn toàn bị chúng vu không để ý đến. San Ba vừa cùng chân cương trên người bây giờ rõ ràng đều có thợ săn trang phục, nhưng tàn quyết không đầy đủ, dù sao mỗi người trên thân đều chỉ có nửa bộ, cho nên xem ra đặc biệt chật vật. rất nhiều vu ánh mắt liền thay đổi chẳng phải thân mật rồi. San Vu trang bị rất đáng tiền, cho nên thường xuyên có thực lực yếu kém. Xếp hạng dựa vào sau săn vu bị đồng hành cướp bóc đào đi toàn bộ trang bị tình huống cũng có chút săn vu cùng đường mặt lộ sẽ dùng trên người trang bị đến đổi tiền nhưng ở đại hoang tuyệt vực trang bị chính là chiến lực, chiến lực chính là sinh mệnh luôn lạc tới dùng trang bị đổi tiền lúc liền đã cách cái chết không xa bất quá săn ba nhất khí thế bất động chân cương trên thân càng là có đậm đến tan không ra mùi máu tươi hai người lại là đi tại một đường cái này khiến rất nhiều lực vu ước định sau đó lòng sinh thấy tiên lặng về tới vị trí của mình săn vu cũng là có xếp hạng toàn bộ tuyệt vương ước chừng có mấy trăm săn vu mấy trăm đến mấy ngàn khác nhau tội phạm. San 31 có thể tại săn Vu trên bảng xếp hạng xếp tại 31 tên, vị trí tương đương gần phía trước. Săn Vu bảng lại tên thưởng kim bảng, lấy săn Vu lấy được tiền thưởng bao nhiêu đến xếp hạng. San 31 Thiên Phú Am hiểu ở nấp, lại tinh thông viễn chỉnh săn giết, là tự nhiên thợ săn, chiến tích có thể nhìn. Cứ việc đều xếp tới 31, nhưng San 31 vẫn tại phiên chợ mua không nổi phòng. Mỗi khi hắn góp nhặt đủ tiền thời điểm, liền sẽ phát hiện giá phòng lại tăng một đợt. Mà khi giá phòng hạ xuống lúc, mục đích chính là San 31 hồi lâu đều không mở trường, liền cơ bản thu nhập đều không có có lúc. Vài chục năm nay đều là như vậy, chưa từng ngoại lệ. Tiến vào phiên trợ, ba vu liền hướng trung ương màn trời dưới đi đến. Vừa mới đi vào màn trời, vệ biên các loại liền bị hai cái cao lớn và mỡ, võ trang đầy đủ thủ vệ ngăn lại. Hai cái thủ vệ nhìn xem ba vu trang bị, chính là một mặt khinh thường. Nhưng còn không chờ bọn hắn mở miệng, San Ba một liền vô vô bên hông tiến đá, lớn tiếng nói, "Có tiền, tiêu phí." Hai cái thủ vệ lúc này tránh ra con đường, tiến vào màn trời ở dưới khu vực, vệ biên lập tức cảm thấy trên thân một trận mát lạnh, tựa như giữa hè thời khắc gặp được một trận gió mát, không nói ra được dễ chịu. Nơi này ánh nắng nói ít bị suy yếu sáu thành ở tại khu nồng cốt tự nhiên so bên ngoài muốn thoải mái nhiều, nhưng cái này dễ chịu không phải miễn phí, muốn đi vào khu nồng cốt, đâu cần phải có tiền trước. Tiến đến không cần vé vào cửa, nhưng ngươi được chứng minh chính mình có tiền, nghe nói cái này phân đoạn là phiên trợ chủ nhân nói ra, tên là nghiệp Tư. Thư vệ bên loại này khiêng lấy giấy đá, chính là đẳng cấp thấp nhất nghiệp Tư thông qua. Dựa theo kế hoạch, san ba một ở phía trước dẫn đường, đến khu dân cư. Loại này ở Hạch Tâm khu nhà ở đều có giá trị không nhỏ. Nơi này có không ít nơi ở đều tại bán ra, có cái mập mạp cường tráng lực vụ chuyên môn phụ trách bất động sản bán ra giao tiếp. Liên nhìn mấy chỗ phòng ở sau cuối cùng vệ lên coi trọng một cái mang cái tiểu viện con nơi ở, vừa vặn có thể phù hợp hắn cần. "Bao nhiêu tiền?" Vệ Uyên hỏi. "Cái kia béo vu đạo, 50 cân hoang sắt." Hoang sắt lại là so hoang thạch càng cao hơn một cấp tiền đệ, trên cơ bản là 1 giờ 10 phút tỷ lệ. Vệ Uyên liền mở ra eo túi, lộ ra bên trong tràn đầy một túi hoang khối sắt, mỗi khối đường nhìn chỉ có cỡ ngón tay một đầu, nhưng đều là tiêu chuẩn 5 cân. Vệ Uyên cầm 10 đầu hoang sắt, đặt ở Mập Vu trong tay. Nhưng Mập Vu tướng hoang đại nhận lên sau cũng không giao khế nhà, mà là Tham Lam nhìn xem Vệ Uyên eo túi, nói: ta đổi chủ ý rồi, hiện tại muốn cái tia túi. Vệ Uyên trong mắt Hàn Quang lóe lên, xuất ra hai mai lóe ánh sáng chạch mũi tên, để vào mập vu trong tay. chưa đủ, phải không? Vệ Uyên cười lạnh, đống nhiên cầm mập vu tay, cùng ta so hợp lực ý. Mập vu một tiếng nhe răng cười, hung hăng bắt lấy Vệ Uyên tay, dùng sức méo một cái đi. cái này vu cao chi thước, cơ hội có thể chứa đựng bảy tám Vệ Uyên. hắn vốn cho rằng có thể nhẹ nhõm năm nát Vệ Uyên tay, nhưng không nghĩ tới Vệ Uyên tay đột nhiên lớn mấy lần, sau đó một đạo kinh khủng cự lực bạo tới, lập tức nhường xương tay hắn phát ra kẹt kẹt dây lịt Hai mai mũi tên bị đè ép được đâm vào trong thịt, một mực đính tại xương tay bên trên, lại còn tại không ngừng chui vào bên trong. Mập Vu đau đến toàn thân cao thấp đều đang run rẩy, mồ hôi rơi như mưa, nhưng gắng gượng lấy không có để cho lên tiếng, chỉ là ánh mắt bên trong đã mang tới cầu hận. Vệ Viên lúc này mới buông lòng tay, nói: "Hai cái này mũi tên chính là tăng giá, có đủ hay không?" "Đủ rồi, quá đủ." Mập Vu đầu đầy mồ hôi lạnh, đem khắc lấy khế đất miếng sắt dao cho Vệ Viên, sau đó liền bưng lấy rừng lên thật cao tay, lập tức biến mất. Ở trên vùng đất này, chỉ kiếm lời chính mình có thể tiền kiếm được, đây là chủ thức Không tuân thủ thưởng thức Vu đều đã chết. Khi dễ từ bên ngoài đến lạ lẫm mạnh Vu, thì là trong thưởng thức xếp hạng gần phía trước muốn chết hành vi. Dù sao nơi này không có pháp luật, San Vu bọn họ giết Vu có thể biến mất mấy chục năm. Khói lửa nhân gian, Phù Diêu suy tư quân mũi chi cùng Hàn lực vấn đề. Đối Hàn lực vấn đề, nàng nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Quân mũi chi ngược lại là dễ làm. Các ngươi đều là tuân theo Đại Đạo mà sinh, là phương này thiên địa thúc đẩy sinh trưởng thiên tài, không phải là cái gì cái gọi là khí vận chi tử có thể so sánh ta tự nhiên không thể nhìn các ngươi theo phương này thiên địa hủy diệt, cho nên muốn muốn dẫn các ngươi đi. Quân Ngụy Chi nói, mang đi chúng ta, phương này thiên địa giá trị liền nhỏ đi một nửa. Không sai biệt lắm. Quân Ngụy Chi tự dễ cười, chúng ta như thế đáng tiền sao? Ta có phải hay không nên cảm ơn ngươi? Phù Diêu nhũ nhũ mảy chuyển hướng Hàn Lực, hỏi, ngươi nói thế nào? Hàn Lực nhìn xem sắc mặt của nàng, nói, vậy ta thay cái vấn đề đi, có thể hay không mang nhiều mấy người ra ngoài? Ngươi còn có bằng hữu? Phù Diêu hơi nghi hoặc một chút. Hàn Lực hướng dưới lầu một chỉ, nói, ngươi không chuẩn bị mang độc cô thường không đi sao? Phù Diêu nói, mang lên hắn làm cái gì, hắn lại không có tác dụng gì. Hàn Lực nói, rất hữu dụng, thấy được hắn, chúng ta liền sẽ biết mình vẫn là rất thông minh. Không nghĩ tới Phù Diêu nghĩ nghĩ, vậy mà đáp ứng, ngươi nhất định kiên trì, cái kia có thể thêm hắn một cái. Không có vấn đề khác mà nói, chúng ta liền lên đường đi. Nhưng Hàn Lực lại nói, không chỉ độc cô thương gừng. Vậy ngươi muốn dẫn bao nhiêu cái? Năng lực ta có hạn. Hàn Lực suy tư một chút, nói, lại mang một hai cái, là được rồi. Phù Diêu sắc mặt phát lệnh, nói, ngươi tại cùng ta nói đùa sao? Tại sao là nhiều như vậy? Hàn Lực thở dài, cái số này ngươi cũng không biết sao. Đây là chúng ta đấu chiến thánh quán hiện tại quán viên số lượng a. Ta không có cách nào bỏ xuống bọn hắn một mình chạy trốn, hiện tại đã ngươi có biện pháp, vậy liền mang theo bọn hắn cùng đi. Phù Diêu cắn răng, lạnh nhạt nói, không có khả năng. Ngươi liền đi theo đám bọn hắn cùng nhau chờ chết đi. Nhìn xem Long Vô Song cùng phù Diêu biến mất, Quân Mũi Chi mới nói, không nghĩ tới Hàn huynh lại có này tế thế ý chí. Hàn Lực cười khổ, cái gì tế thế ý chí? Ta có thể không quản được khói lửa nhân gian, cũng chỉ có thể lo lắng trước mắt thấy được chút người này. Nàng nếu là chịu mang những người này đi. Vậy ta không nói hai lời, lập tức lên đường. Quân Mùi Chi nhặt nói, rất đáng tiếc, nàng không muốn đem năng lực lãng phí ở những người bình thường này chứ thân. Hàn Lực gật đầu, sau đó cười cười, đối Quân Mùi Chi nói, lưu lại cũng chưa chắc sẽ chết, ngươi nói đúng không? Vấn đề này, ngươi hỏi ta làm cái gì? Không hỏi ngươi hỏi ai? Quân Mùi Chi thở dài, ta nào có biết, chỉ có thể nói, nỗ lực a. Chương 883, Đại Hoang Tượng Thần chương 883, Đại Hoang Tượng Thần trong tiểu viện có ba gian phòng, phòng chính liên tiếp với đá, hai gian bên cạnh phòng một gian cho Liệp Tam nhất cùng Trần Cương, một gian khác xem như kho phòng sắp xếp cẩn thận sau đó, vệ uyên liền chuẩn bị đến phiên chợ bên trong đi một vòng, nhìn xem nơi này đều có thứ gì, cũng thuận tiện suy nghĩ một chút con đường sau đó. vệ uyên mang tới liệp tâm nhất, đem chân cương lưu lại thủ nhà, thuận tiện làm khối bảng hiệu. nếu lực vu dễ bị lừa, vệ uyên liền chuẩn bị mở ra hoang giới tượng thần chi đường, mau chóng thu thập tài nguyên, tăng cao tu vi, sớm ngày từ nơi này giết ra ngoài. màn trời dưới khu vực trung lương, chính là phiên chợ hoạch tâm nhất đường phố buôn bán, có lớn nhỏ mấy trục ở giữa cửa hàng. vệ uyên lưu ý nhìn một chút, lớn nhất xa hoa nhất mấy nhà cửa hàng theo thứ tự là bán cao cấp liệp vu trang bị cùng với cho phòng ngự ánh nắng trang bị tăng thêm tế tự lực lượng địa phương. vệ viên đối tăng thêm tế tự lực lượng cửa hàng rất có hứng thú, liền cùng liệp tam nhất dạo chơi đi vào. cửa hàng rất lớn, bên trong đồ vật lại là không nhiều. dựa vào tường kệ hàng bên trên trưng bày từng trương vải tre, còn có mấy cái khôi rắc cùng, phía trên cũng là có thể suy yếu ánh nắng hoa lệ áo giáp. quầy hàng rất dài, đằng sau chỉ có một cái để vải đại vu, đầu tại quầy hàng một đầu, phần đuôi quát lên quầy hàng một đầu khác. gặp liệp tam nhất cùng vệ viên tìm đến, cái này đại vu mí mắt cũng không nhấp, nói, nghĩ bổ tế tự lực lượng trước đi danh, hiện tại muốn xếp hạng đến hai ngày sau. Liệp Tam nhất bội nói, "Ta cái này vải tre không chống được 20 ngày rồi, thêm tiền." Đại Vu Tích chứa như vàng. Vệ uyên vừa vào cửa hàng, liền cảm ứng được cửa hàng hậu viện tản ra nồng đậm tế tự lực lượng, lúc này cũng không công việc. Vệ uyên nhân tiện nói, "Bây giờ không phải là không có sống sao? Có được hay không cái thuận tiện, chút giúp chúng ta bù một chút tế tự lực lượng." Cái kia đại vu chính là cười lạnh một tiếng, "Hiện tại là không có sống, nhưng ta không tâm tình công việc." "Ngươi?" Vệ uyên đang muốn phát tác, Liệp Tam nhất tranh thủ thời gian kéo hắn một cái, nhỏ giọng nói, "Đây là phiên trợ chủ nhân cửa hàng." Vệ uyên hừ một tiếng, không có nói thêm nữa liền bị Liệp Tam Nhất kéo ra ngoài ra cửa hàng vệ bên hỏi thăm sau đó mới biết toàn bộ phiên chợ bên trong có thể bổ sung tế tự lực lượng cửa hàng cũng chỉ có ra này cái này đại Vu luôn luôn như vậy làm một ngày nghỉ hai ngày tất cả Liệp Vu đều là giận mà không dám nói gì chỉ có phiên chợ chủ nhân có thể lấy tới tế tự lực lượng không Vu năng đủ cùng hắn cạnh tranh rất nhanh vệ bên liền đem toàn bộ phiên chợ đều dạo qua một vòng đối các hạng trang bị tài liệu giá cả đại khái trong lòng hiểu rõ sau đó hắn liền mua mấy trăm cân hoang thiết hạt sắt mang về chỗ ở loại này hạt sắt đâu đâu cũng có chỉ là cần thời gian từng chút từng chút lựa ra bởi vậy giá cả cực kỳ rẻ tiền. Vệ Uyên tính toán sau đó, liền phát hiện dù là chính mình lấy lắng động pháp rút ra hạt sát hiệu suất so thuần thủ công cao hơn mười mấy lần, nhưng vẫn là không bằng trực tiếp mua hạt sát liệu có lời. Xem ra có thật nhiều tội phạm thậm chí liệp vu đều là chỉ có thể dựa vào nhặt tuyển hạt sát mà sống, cho nên đem giá cả chèn ép được cực thấp. Vệ Uyên lại chọn mua lò luyện, cái đe sắt, đúa rèn cùng dao cụ các loại thiết yếu công cụ, lúc này mới trở về tiểu viện. Trở về trên đường, có bảy tám cái vu đi theo, thẳng đến xác nhận Vệ Uyên trôi ở địa phương, bọn hắn mới vừa tán đi. Bọn hắn đều là nhìn thấy vệ viên chọn mua thợ rèn cùng công tượng dụng cụ, biết phiên chợ bên trong lại nhiều cái mới thợ rèn, thế là đều theo tới nhận cái môn. Vệ viên cũng không thèm để ý, liền bắt đầu vùi đầu lắp đặt đủ loại công cụ, lại mệnh chân cương sáng ngay liền đem bảng hiệu treo lên đi, chuẩn bị khai trương. Lúc này phiên chợ bên trong lớn nhất một gian tiệm vũ khí lầu 2, một tên vu tộc lão giả ngay tại buồn ngủ. Bên cạnh một tên tiểu mỹ vu ngay tại cho hắn xoa nắn lấy chân, thủ pháp mềm mại. Một cái tuổi trẻ vu gọt vào tiểu mỹ bu lập tức như thiểm điện thu tay về, đứng qua một bên. Tuổi trẻ vu thấy cảnh này, sắc mặt chính lại âm đạm. Vu tộc lão giả chậm rãi mở mắt, lạnh nhạt nói: Đối đối cái gì? Ai bảo ngươi lên lầu? Tuổi trẻ học đồ tranh thủ thời gian túi đầu, nói: Ngay tại vừa rồi, lại một tên thợ thủ công đến thiên trợ, nghe nói hắn cũng muốn mở một nhà hoang thiết trại. Lão giả rõ ràng không vui, ta tưởng rằng việc đại sự gì bất quá là lại nhiều một cái thợ rèn mà thôi. Cứ tùy hắn thôi, chỉ cần sinh không ra hoang cương, cũng không cần để ý đến hắn. Chờ hắn có hoang cương lúc lại nói. Hiện tại cút. Tuổi trẻ vu túi đầu thối lui ra khỏi lầu hai, lão giả một thanh kéo qua tiểu mỹ vu tay, lại đặt ở trên người mình. Vệ uyên bận rộn tốt mấy canh giờ cuối cùng đem tất cả dụng cụ lắp xong, sau đó phát lên lô hỏa, đem tất cả hà sắt để vào trong lò bắt đầu nung khô chờ lô hỏa đến bựng nhất lúc. Vệ uyên đối với bếp lò chính là ơ ngao rít lên một tiếng, lô hỏa lập tức tăng bọt, đều từ chóp đỉnh nuốt trạng đường phun ra ngoài. đang tiếng gào bên trong, hà sắt trong nháy mắt từ đen kịt biến thành đường đỏ. Vệ uyên cách một lát, lại là một tiếng chiến giống, lần này kèm theo mấy đạo khí vận, trong miệng đúng là phun ra một đạo tinh tế thơ hồng, lô hỏa trong nháy mắt liền bọt tới cao khoảng một trượng, tất cả hà sắt đều biến thành xích hồng. hai con đường bên ngoài, một tên vu tộc dạo chơi trên đường đi tới, đằng sau theo bảy tám tên hộ vệ hiện nhiên là cái đại nhân vật. Hắn bỗng nhiên dựng thẳng lên một lỗ hai, cái kia rõ ràng so bình thường vô tộc lớn lỗ hai giật giật, cẩn thận lắng nghe cái gì, một lát sau nhìn về phía vệ bên tiểu viện phương hướng, hỏi: "Nơi đó có phải hay không mới chuyển đến một cái luyện khí sư?" Một tên tùy tùng trả lời: "Nơi đó chuyển đến hai cái Liệp Vũ, đem chỗ kia sân nhỏ đều mua lại rồi." "Liệp Vũ?" "Không đúng, ta vừa rồi nghe được cái kia âm thanh hoang giống rất có chút ý tứ, kinh lực rất lớn, bình thường Liệp Vũ cũng không có bản lĩnh này." Các người đi qua nhìn chằm chằm điểm, nếu như là cái hữu dụng chi tài, không thể nói trước còn muốn lôi kéo một hai tiểu viện bên trong, vệ uyên giống qua 3 tiếng về sau, trong lò liền bắt đầu có nước thép chảy ra, liệp tam nhất cùng chân cương liền đem nước thép đúc kim loại đến khuôn đúc bên trong, hóa thành từng cái tiêu chuẩn lớn nhỏ thỏi sắt. vệ uyên mang lên một khối mới vừa đúc thành thỏi sắt nhìn một chút chất lượng, hết sức hài lòng. hắn cuối cùng một tiếng hoang giống bên trong kèm theo ba đạo khí vận, kết quả hô lên nước thép độ tinh khiết tăng lên nguyễn, bỏ đi đại lượng rèn công phu. hiện tại sơ đúc thành thỏi sắt chất lượng liền đã không sai, có thể trực tiếp làm tiền dùng, cũng có thể trực tiếp dùng để chế tạo mũi tên. gian xem như nguyên thủy tài nấu đống, vệ uyên liền đem thủ pháp dạy cho liệp tam nhất cùng chân cương. Nhờ mỗi người bọn họ sử dụng vũ lực rèn xuất tiến đầu phối hô, chính hắn thì là trở về chính đường đi nhắm mắt dưỡng thần. Nói là dưỡng thần, trên thực tế Vệ Uyên lấy thần thức mở ra một chỗ không gian, bên trong đã hơn 300 cái vệ uyên ngay tại xử lý bất đồng nhiệm vụ. 100 cái tại phân tích tiếp thu được tất cả tin tức, đồng thời nghiên cứu hoang giới hoàn cảnh, 100 cái tại ưu hóa hoang giới luật khí, còn lại 100 cái thì là tại phân tích hành động sức lượng. Chỗ này không gian hoàn toàn là nguyên cảnh, bên trong cũng 10 phần đơn sơ, trung quanh đều là một mảnh hư vô, mỗi cái vệ uyên đều chỉ có một bàn một đế dựa, ngẫu nhiên có hoàn thành nghiên cứu, sẽ bị phóng tới trên giá sách biến thành một quyển sách hiện ở trong không gian còn chỉ có một cái giá sách phía trên rải rác mười mấy quyển sách bất quá đại bộ phận sách đều là liên quan tới hoang giới luyện khí ưu hóa liền quan con này mấy quyển thành quả nghiên cứu đã để vệ uyên xuất thủ như có thần trợ chỉ để thu phục chân cương cùng liệp tam nhất lại các loại một lát chân cương cùng liệp tam nhất đã hoàn thành đại bộ phận sắt phôi rèn đúc chủ tính đánh ra 200 mai mũi tên phôi thủ sau đó tới cung thỉnh vệ uyên xuất thủ sau đó lại là quen thuộc trôi chảy phân đoạn lần này vệ uyên không có tác dụng chân cương móng mà là tự mình theo truy theo vệ uyên một tiếng hiệu lệnh liệp tam nhất liền bày ra mũi tên mang giống tăng nhiệt độ, vệ uyên lại vòng lên kèm theo khí vận đũa rèn, một truy rơi xuống, ánh lửa vẩy ra bên trong, mũi tên phẩm chất thoát thai hoàn cốt, đại lượng tạp chất bài xuất, trực tiếp từ phôi thô nhảy vọt đến tinh phẩm. Liệp tam nhất giống song chân cương giống, chân cương giống song liệp tam nhất lại giống, vệ uyên thì là vòng truy như gió, trong nháy mắt 200 mai mũi tên chế tạo hoàn tất, khỏa khỏa đều là tinh phẩm. Sở dĩ đổi thành chế tạo phổ thông mũi tên, là bởi vì một đạo khí vận xuống dưới liền có thể đem mũi tên từ phổ thông tăng lên tới tinh phẩm, giá trị trực tiếp thứ ba. Mà muốn từ hoang thiết chế tạo thành hoang gương, thì cần muốn hao phí nghìn đạo khí vận. Giá trị mới tăng lên gấp trăm lần tà hưu. Nếu mà so sánh, đồng dạng một đạo khí vận xuống dưới, chế tạo phổ thông mũi tên nick lợi rõ ràng lớn. Như thế chọn bện quá trình hạ xuống, trước sau tốn không đến hai ngày, hoang giới mới đi qua nửa ngày, Vệ Uyên liền đem giá trị 200 cân hoang thiết hạt sắt biến thành 200 mai tinh phẩm mũi tên, giá trị 600 cân hoang thiết. Nói cách khác, Vệ Uyên vừa tới một ngày, liền kiếm lời ra phiên chợ tám phòng nhỏ. Suy nghĩ minh bạch cái này một đoạn, tại hoang giới vất vả mấy chục năm còn mua không nổi phòng ở Liệp Tam nhất kính Vệ Uyên đã như kính thiên thần. Chỉ là Liệp Tam nhất khí vận đã bị ép khô nhất thời đã mất mới cống hiến tăng thêm trước khi đến chế tạo trăm cân hoa thiết những này chính là vệ uyên tại phiên chợ khởi bước vốn liếu rồi tính một cái trên tay tiền vệ uyên liền lại gọi đến mập Vu, hỏi hai bên trái phải sân nhỏ có thể bán sao nhìn thấy bên cạnh trên bàn xếp chồng chất được chỉnh chỉnh tề tề tinh phẩm mũi tên mập Vu lúc này tự nhiên sẽ không bao giờ lại lấy thể tích lấy bu hắn cố gắng con người khổng lồ hình thể nhiều lần gãy điện thế mà so ngồi lấy vệ uyên còn thấp một đường cười híp mắt nói tất nhiên là bán vệ uyên hướng trên bàn mũi tên một chỉ nói cần bao nhiêu chính mình cầm mập bu tính toán mũi tên giá trị chỉ lấy 40 mai, nói, đầy đủ rồi. Vệ Uyên liền lại nắm lên 3 mai mũi tên đưa tới, nói, thưởng ngươi. Mập Vu lập tức ngã nhào xuống đất, tạ ra. Vệ Uyên ngồi ngay ngắn bất động, nói, sẽ giúp ta làm sự kiện. Ngài phân phó, đem tài hưu tường viện giúp ta phá hủy, ta muốn nối thành một mảnh. Mập Vu trực tiếp nảy lên khỏi mặt đất, tiếng oanh Minh bên trong đã dỡ sạch cách ly tường viện, ba bộ tiểu viện hợp thành một thể, biến thành đại viện. Lúc này chân Cương đã đem bảng hiệu treo ở cửa viện chỗ, mười mấy cái liệp Vu tụ tại ngoài viện, ngẩng đầu nhìn bảng hiệu, đều là sắc mặt khác thường. Vệ Uyên lúc này mới nhớ tới còn không có cho mình làm cái vu tộc danh hạo, lại quên cùng chân cương nói bảng hiệu bên trên biết cái gì. Cho tới bây giờ bảng hiệu đều treo lên rồi, Vệ Uyên còn không biết phía trên đến tuột cùng khắc cái gì. Lúc này ngoài viện tụ tập vu càng ngày càng nhiều, Vệ Uyên trong lòng biết khắc thưởng, thế là khởi hành xuất viện, ngẩng đầu nhìn lên, lập tức ngạc nhiên. Phiên trợ lớn nhất luyện khí trong tiệm, tuổi trẻ học đồ lại một lần xông lên lầu 2, liền thấy lao giả cùng tiểu mỹ vu quấn ở cùng một chỗ, tan nát coi lòng một chỗ. Vậy là chuyện gì? Lão Vu gào khét, tuổi trẻ học đồ nhìn mũi chân lấy dư quang lên lén liếc lấy tan nát gói lòng chẳng diện, nói, mới tới cái kia vu treo lên treo bài rồi, treo liền treo thôi, lại có cái gì? Trên biển hiệu viết là Đại Hoàng Tự Thần chương 884, tế tự lực lượng chương 884, tế tự lực lượng ba tên trang bị tinh lương, đầy người cuốn quanh đỏ thâm nghiệp lực liệp vu đi vào sân nhỏ, cầm đầu đầu rắn liệp vu phun thật dài đầu lưới, thử một chút chúng quanh hương vị, sau đó nói, Đại Hoàng Tự Thần, ánh mắt của hắn dần tự tại liệp tam nhất cùng chân cương trên thân lướt qua, sau đó liền nghe phía dưới chuyển tới một cái thanh âm, đúng vậy, chính là bản mệnh vu cái này đứng lên trường một trượng năm vu cúi lầu xuống dùng một đôi có chút đặc dị con mắt cố gắng nhìn một hồi mới phát hiện bẹn bẹn đến chính mình thắt lưng xấu xí tiểu vu cái này vu đã nhỏ gầy lại đứng im bất động kết quả bị đầu rắn đại vu nhìn loạn ngươi chính là đại hoang thượng thần gây thanh dạng này bao lâu chưa ăn no cơm tả hữu hai vu cũng làm mắt lộ ra hung vang tập trung vào vệ uyên vệ uyên sầm mặt lại bản vu danh hảo toàn bằng thực lực nói chuyện lúc này liệp tam nhất cuối cùng nhớ ra cái gì thất thanh nói liệp cửu đầu rắn đại vu còn chưa lên tiếng bên trái vu liền trách mắng liệp cửu là ngươi kêu sao Liệp Tam nhất cũng nhận ra cái này vu, Liệp Nhị thất cùng Liệp Tam ngũ một mực xem như phụ tá đi theo Liệp Cửu hoạt động. Ba vu chuyên môn săn giết cường đại tội phạm, có khi cũng tiếp đánh giết cái khác Liệp vu biểu diễn tờ đơn. Liệp Cửu giơ tay cái lột, đối vệ Viên nói, khả năng chế tạo hỏa cương. Vệ Viên trực tiếp xuất ra một cái mũi tên đặt lên bàn, nói, không thể làm hỏa cương, vậy còn cứ gọi cái gì tự thần. Liệp Nhị thất đi qua cầm lên mũi tên, lập tức một tiếng thấp giọng hô, tốt phẩm chất. Chí ít giá trị 100, không, 120 cân hoàn thiết. Cho ta xem một chút. Liệp Cửu cầm qua mũi tên ở trước mắt không ngừng vừa đi vừa về lắc lư, sau đó nói, "Đồ tốt, bất quá chỉ có cái này một cái sao? Ta mới đến một ngày, mới vừa đánh ra cái này một cái." Liệp Cửu dùng một bên con mắt nhìn xem Vệ Biên, hỏi, "Còn có hay không tốt hơn hàng?" Vệ Biên lúc này cảm thấy còn không phải xuất ra cái viên kia đại hoang thần thiết thời cơ, thế là lúc đầu, thời gian quá ít, không kịp. Liệp Cửu suy tư một lát, nhìn nhìn lại cái viên kia hoang cương mũi tên, sau đó quay đầu lại nói, "Đem vật kia lấy tới." Thanh Trạng, Liệp nhị thất do dự một chút, đuối lấy ra một cái cái hộp nhỏ đưa tới. Lia Tam ngũ thì là trực tiếp đem trong nội viện xem náo nhiệt vụ đều đánh ra, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đóng lại cửa viện. Liệp Cửu nói, chúng ta tiếp nhận một kiện tử vong nhiệm vụ, cấp bách cần một kiện pháp khí mạnh mẽ bảo bệnh. Ngài nhìn xem có thể hay không dùng vật này cho chúng ta làm tiếp một kiện. Vệ bên tiếp nhận nhiệm sau đó Liệp Cửu liền truyền nhất đoạn đồ quyết, nói, muốn trước dùng cái này hoàn giống phong bế trung quanh, nếu không đổ vật bên trong cũng có khả năng sẽ đào tẩu. Vệ bên chỉ nghe một lần, thử hai lần huống hổn chuẩn xác không sai lầm phát ra đặc thù âm giống, một đạo vô hình bình trướng lập tức bao phủ tại hộ trung quanh. Sau đó hắn mở ra nắp hộp, nhìn thấy bên trong nổi trôi một đoàn hồng trung thấu đen luồng khí xoáy, như là một cái bàn tay lớn nhỏ rõ xoáy. Chợt nhìn, có chút nghiệp lực cảm giác, lại vừa nhìn, lại giống đặc thủ nào đó khí vận. Tại không xác định dưới tình huống Vệ Uyên mặt hiện lên chấn kinh, nhìn xem Liệp Cửu, một bộ người làm sao sẽ làm đến loại vật này thần sắc. Liệp Cửu nhìn chằm chằm Vệ Uyên, nói, đây là chúng ta từ trên thi thể ngoại ý muốn nhận được, tính chất rất là hiếm thấy, nhưng vẫn là tế tự lực lượng, có thể sử dụng sao? Vệ Uyên đem cái này đoàn luồng khí xoáy cùng trong trí nhớ tế tự lực lượng làm dưới so sánh. Vệ biên tại quá khứ không chỉ có tiếp xúc qua tế tự lực lượng, càng đã từng tự tay phá hủy qua tế đàn. Luận đối tế tự lực lượng quen thuộc, chỉ sợ bổ sung tế tự lực lượng cửa hàng bên trong đầu kia giải vu cũng so ra kém Vệ bên. Vệ biên nói, phần này tế tự lực lượng căn bản không có hảo hảo bảo tồn, nó rời đi tế đàn quá lâu. Đây là lẫn vào quá nhiều tạp chất giả vẻ, mà không phải tính chất đặc thù. Liệp cửu khí thế trong nháy mắt giảm xuống một mảng lớn, thay đổi cung tính rất nhiều, nói, quả nhiên là đại sư. Nhưng toàn bộ khu vực, chỉ sợ đây là có thể tìm tới duy nhất một phần vô chủ tế tự lực lượng rồi. Vệ biên trầm ngâm nói quả thật có thể làm ít đồ, nhưng nó tạp chất quá nhiều, cuối cùng là cái gì phẩm chất, ta cũng không tốt nói. Liệp cửu cắn răng một cái, nói kết quả gì ta đều có thể tiếp nhận, ngài cứ việc xuất thủ. Liệp nhị thất cùng ba năm đều đang ngó lấy vệ uyên, mắt lộ ra hung quang. Vệ uyên đem hộp để ở một bên, sau đó trở về liệp nhị thất trước mặt, đưa tay tại bụng hắn vỗ một cái, nói về sau không cần tại nhà của ta bên trong nói chuyện lơ tiếng. Liệp nhị thất khẽ giật mình, còn chưa kịp nói chuyện, đống nhiên một luồng cự lực truyền đến, như là bị chiến tranh cự thú đã chúng, như như đạn pháo bay ra sơn nhỏ, đánh nát sườn sang mặt từ miệng một bàn tay quạt bay liệp nhị thất, vệ uyên mới nói, một con ruồi, cũng cầm ánh mắt ấy nhìn ta. liệp cửu cùng liệp tam ngũ sắc mặt tất cả đều thay đổi, ngoài viện thì là vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc. liệp cửu ánh mắt phức tạp chính mình cũng làm không được gọn gàng đánh bay liệp nhị thất, chẳng lẽ cái này nhỏ gầy xấu vu thực lực còn cao hơn mình? tắm rửa tại chúng vũ chấn kinh ánh mắt bên trong, như tắm suối nước nóng, vệ uyên hết sức hài lòng. chỗ duy nhất không được hoàn hảo chính là liệp nhị thất cũng cao gần một trượng, chính mình chuột không đến ngực, chỉ có thể chuột bụng, anh tư không đủ yên ngang. vệ uyên cầm lấy hổm đối liệp cửu nói, người nghĩ thông suốt, bạn nhất đánh thế đi ngươi cũng chỉ có thể tiếp nhận. Liệp Cửu nghĩ đến món kia tử vong nhiệm vụ, cắn răng một cái, nói, "Ta tiếp nhận. Rất tốt, chờ ở tại đây." A. Liệp Cửu có chút ngậm, mấy ngày nay một mực chờ lấy, không cần mấy ngày, một hồi liền tốt. Tại ba vu phức tạp dưới ánh mắt, Vệ Uyên mang theo hộp đi vào hậu viện. Đóng cửa sau đó, Vệ Uyên bỗng nhiên trong lòng hơi động, thế mà thu mạch một đạo vu tộc khí bận. Xem kỹ nơi phát ra, lại là đến từ Liệp Như Thất. Xem ra bị một bàn tay đánh bay sau đó, hắn rốt cục có đối mạnh vu lên có kính sợ. Vệ Uyên như có điều suy nghĩ sớm biết liền cho liệp tam ngũ cũng tới một bàn tay. Bất quá có đạo này mới khí vận, ngược lại là có thể đem tế tự lực lượng tiết kiệm được. Thế là vệ uyên lấy ra cái viên kia hoang cương mũi tên, lấy hoang giống ấm lên, lại tiêu hao mấy trăm đạo thanh khí người vận tăng lên phẩm chất. Chín truy sau đó phẩm chất đã tiếp cận đại hoang thần tiết. Sau đó vệ uyên bỏ ra mới vừa có được đại vũ khí vận, một truy rơi xuống, thiên âm hiển hiện, quân lương không tiêu tan, một đạo liên hỏa sông lên hơn mười trượng, gần phân nửa phiên trợ đều nhìn thấy. Vệ uyên trước mặt đã xuất hiện một mai toàn thân sáng đỏ mũi tên, hiện lên hình dạng xoắn ốc, bên trong có một đoàn ngọn lửa nhỏ động bện không chừng một đoàn có linh tính ngọn lửa nhỏ, chưa tới hoa hình, chỉ có thể coi là cấp độ nhập môn đại hoang thần thiết, nhưng cũng là đại hoang thần thiết. lúc này ngoài cửa viện đột nhiên lên dối loạn tưng mừng, mấy chục cái vu vây quanh một tên vu tộc lão giả tràn vào trong viện. tất cả liệp vu đều nhận ra lão giả, dù sao hắn là toàn bộ phiên trợ duy nhất có thể chế tạo hoàng cương bù tượng, đồng thời cũng từng thành công rèn đi ra đại hoang thần thiết. khai sơn đại tượng, ngài sao lại tới đây? liệp cửu thi lễ một cái, nhường qua một bên. lão giả nhìn hắn một cái nói, la tiểu cửu a, ta qua đây xử lý cái tìm viễn phái tiểu tử, không, có chuyện của ngươi, đi một bên. Liệp Cửu trần chừ một chút, vẫn là lui qua một bên. Không riêng gì thân phận địa vị, Khai Sơn đại tượng Tu Vi cũng đến ngự cảnh hoang vu. liệp Cửu bất quá là lực vu biến mãn. Trẻ tuổi học đồ tiến lên một bước, lớn tiếng đối chúng binh xem náo nhiệt vu đạo. Lão sư muốn cùng cái này bốn chân con nhện đồ chiến, ai không bỏ ra nổi đại hoang thần thiết trang bị, ai cửa hàng liền về đối phương. Sau đó lăn ra phiên chợ. Chúng Vu lập tức nghị luận ở mỹ, bọn hắn cũng không hy vọng một nhà độc đại. Vãng lai rất nhiều xuất sắc thợ thủ công đều bị dạng này đuổi ra ngoài, sau đó trang bị giá cả chính là càng ngày càng không hợp tối thường. Nhưng không muốn cũng là vô dụng. Khai sơn đại tượng cũng không phải bọn hắn đắc tội nổi. Lão giả thì là có chút không vui, hắn thật không nghĩ muốn thu tuổi trẻ học đồ làm học sinh. Chỉ bất quá xem ở hắn dâng lên thanh mai trúc mã tiểu mỹ vu phân thượng, nhường hắn đánh cái hôn tạp mà thôi. Mà làm việc bất kỳ hạ, lão giả trong lòng tạm định một ván năm. Ôn ảo thời khắc, chính đường đại môn mở ra, vệ uyên tay nâng một mai tinh đỏ mũi tên đi ra, nói, đều đại lăn tăn cái gì, kém chút nhường ta thất thủ. Vệ uyên hướng liệp cửu vây vây tay, nói, đến xem một chút, có hợp hay không yêu cầu của ngươi. Liệp cửu nhìn thấy mũi tên bên trong lưu động không chừng ngọn lửa đã là kích động bạn vừa nói, thật là đại hoang thần tiết. Được cứu rồi, được cứu rồi." Vệ viên nhận nói, ngươi hài lòng liền tốt. Lần sau mang đồ vật đến, phẩm tướng muốn tốt một điểm, lần này thực sự quá kém, nhường ta kém chút thất thủ." Liệp Cửu đỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, cả kinh nói, "Ngài, đây là ngài vừa rồi đánh." Vệ viên trợn trắng mắt, nói, "Không phải vậy đâu." Đưa tiền, sau đó cầm lên đồ vật xéo đi. Sau khi rời khỏi đây nhiều lắm chút hung ác sống, chỉ cần ngươi có tài liệu tốt, ta vậy thì có kinh hỉ." Liệp Cửu mặt hiện lên sắc khí, cắn răng nói, "Ngài yên tâm." nhất định làm đem hung ác, thường thức vừa mới rơi xuống hai đạo lực vũ khí vận, vệ biên trên mặt rốt cục hiện ra nụ cười, nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía lao giả một đám ngu, sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo, nói, các ngươi là tới làm gì? Tuổi trẻ học đồ tiến lên một bước, lớn tiếng nói, khai sơn đại tượng, giáo sư ta, hắn muốn cùng ngươi, lời còn chưa dứt, tuổi trẻ học đồ liền bị lao giả một cước gần ngã, trách mắng, ai là ngươi giáo sư? Tuổi trẻ học đồ bị đạp kém chút nữa đi, một câu đều nói không nên lời, nhưng tuổi trẻ học đồ im miệng về sau, khai sơn đại tượng liền vẻ mặt ôn hòa, đối vệ biên nói, nghe nói tới cái đồng hành. Ta chính là tới xem một chút." Vệ viên sầm mặt lại, nói, "Ta đây không phải cửa hàng, không cho nhìn. Muốn mua cái gì nói thẳng, không có tiền liền lăn." Khai Sơn đại tượng trên mặt không nhịn được, âm trầm xuống, nói, "Tuổi trẻ bua, đừng quá tùy tiện rồi." Vệ viên một mặt khinh thường, lại nhặt nói, "Nhường ta không tùy tiện, mà ngươi cái kia mấy trăm năm cũng không dám động thủ Hoàng Vũ Tu vì sao? Ngươi cái này pháp khu rèn luyện không đủ, không thể so với giấy mạnh bao nhiêu." Khai Sơn đại tượng sắc mặt lúc xanh lúc trắng, chỉ có thể không có bặm thang cứng rắn xuống, chúng điệp hừ một tiếng, xoay người rời đi đem tất cả vu đều đổi đi về sau, Vệ Uyên rốt cục được thanh tĩnh, có thể hào hào nghiên cứu một chút tế lễ lực lượng rồi. Chương 885, kèm theo điều kiện chương 885, kèm theo điều kiện Liệp Cửu lưu lại 1000 cân hoang thiết, nhường Vệ Uyên tạm thời không cần suy nghĩ thêm nguyên liệu vấn đề. Kế hoạch mà nói, Vệ Bên tương đương với đầu nhập vào 400 nói thanh khí, lấy tăng lên hoang cương phẩm chất, sau đó bỏ ra một đạo lực vũ khí vận, cuối cùng đổi về dòng giá 1000 cân hoang thiết cùng một phần tế tự lực lượng. Chủ yếu là lực vũ khí bận đến từ Liệp Nghị Thất, sau đó Liệp Cửu cùng Liệp Tang Ngũ lại tất cả cống hiến một đạo, lại đều là tiến giai khí bận khí vận ở giữa tương đối khó mà chuyển đổi, nhưng mấy trăm phản vận khẳng định không đổi được một cái pháp tướng cấp lực vu tiến giai khí vận, thêm số không cũng không được. Không cân nhắc khí vận ra vào mà nói, vệ uyên tương đương với dùng giá trị trăm cân hoang thiết nguyên vật liệu, chỉ toàn kiếm lời 900 cân hoang thiết cũng khó mà lường được tế tự lực lượng, trước sau trung hao tốn dòng dã một khắc đồng hồ thời gian. Cái này tiền kiếm được, nhưng vệ uyên đều có chút lương tâm bất an. Liệp cửu cùng khai sơn đại tượng bọn này đi sau đó, vệ uyên mới tính chính thức mở cửa kinh doanh. Hiện tại hàng ít đến thương cảm, có thể bán cũng chỉ có mũi tên cùng tháp thuận. Kết quả nhóm vu tảo hóa. Trong nháy mắt liền đem 200 mũi tên quét sạch sành xanh, liền tháp thuần đều bị người mua đi rồi. Vệ Uyên vào nhà uống chén trà công phu, bên ngoài kệ hàng liền trống, trống giống lại nhiều 700 cân thiết liệu. Vệ Uyên kêu lên Liệp Tam nhất, hỏi, "Chúng ta có phải hay không bán tiền nghi?" "Sắt thực tiền nghi." Mặc dù bên ngoài chúng ta cùng Khai Sơn đại tượng giá cả đều không thấp mấy, nhưng chúng ta bán vũ khí không kèm theo điều kiện a. "Cái gì? Bán vũ khí còn muốn kèm theo điều kiện?" Vệ Uyên cơ hồ không tin lỗ tai của mình. "Đúng vậy, muốn mua Khai Sơn đại tượng hoàng cương vũ khí, Bình thường đều sẽ có chút điều kiện, điều kiện ra sao đều có, như cái gì không được đem vũ khí dùng cho một ít vô trên thần, một ít công năng sử dụng nhất định phải trải qua Khai Sơn đại tượng bản thân đồng ý vân vân. Nếu như là cái đẹp bu đi mua vũ khí, chỉ cần chịu bồi đại tượng hào hào tâm tình một ngày vô sinh, điều kiện kia liền sẽ rộng rãi rất nhiều. Làm ăn còn có thể làm như thế. Vệ Uyên cũng là cảm thấy mở con mắt. So cái này càng khoa trương hơn đều có. Khai Sơn đại tượng đã từng chế tạo ra một bộ đại hoang thần thiết cường đại nỏ máy, còn phái cả đội vô sư đi theo. Người mua muốn sử dụng nó máy nhất định phải từ đại tượng người mở ra cấm chế, tự mình điều khiển mới có thể phóng ra. Hàng năm chỉ là từ đại tượng nơi này mời bu sư phí tổn liền muốn 1000 ngàn thiết. Vệ uyên lần này chấn kinh, cái gì đội ngũ 1 năm muốn 1000 ngàn thiết? Nghe nói cái này đội vũ sư tổng cộng có hơn 100 bu, ăn ở còn không có bao hàm ở bên trong. Một kiện thần tiết nọ, không riêng bán 1000, hàng năm còn phải tốn 1000 mời người điều khiển. Vệ uyên cảm thấy mình đầu gốc có chút không đủ dùng rồi. Nọ bán 5000. Vậy cũng không hợp thỏa thượng, sẽ không mỗi tên cũng đặc biệt quý a. Ngài quả nhiên thần cơ diệu toán. Liệp Tam Nhất rất là bội phụng, cố gắng muốn cống hiến khí vận, không có kết quả. Vệ Uyên đi ngược chiều núi lớn tượng cảm nhận triệt để thay đổi, cũng là rất là bội phụng. Em chút liền cống hiến khí vận rồi, còn tốt dừng cương trước bờ vực. Khai Sơn Đại Tượng cách làm thật sâu kích thích Vệ Uyên, hắn phát hiện tại hoàng giới mảnh này thần kỳ lực vu trong trời đất, thực là có vô hạn khả năng. Việc cấp bách là trước nghiên cứu tế tự lực lượng. Vệ Uyên suy tư sau đó, liền biết xuống một cái thật dài danh sách. Nhường Liệt Tam Nhất cùng chân cương chia ra mua sắm. Đồng thời chính Vệ Uyên động tác, thanh lý cải tạo bên trái sân nhỏ, chuẩn bị đem nơi này biến thành chính mình phòng thí nghiệm. Lập Tam Nhất cầm tới danh sách, lập tức liền nhìn không rõ. Hoang dưới chỉ có hỏa tinh thạch thì cũng thôi đi, nhưng là 120 cái lưu ly li bình, lớn nhỏ bên trong tất cả 40 cái, dài nhỏ hoang thiết ống sắt một số, có thể tiếp nhận nhiệt độ cao cỡ nhỏ nồi nấu quạt một số, thủy tinh tấu kính một số. Những này lẫn nhau không thể làm chung đồ vật đặt chung một chỗ, Lập Tam Nhất hoàn toàn nhìn không ra công dụng. Cũng may hắn làm việc đặc biệt tận tâm, chạy một lượt toàn bộ phiên chợ, mới gom góp danh sách bên trên đồ vật. Cầm tới bộ kiện, Vệ Yên liền bắt đầu lắp ráp, sau đó đem tế tự lực lượng chia 99 phần, liền chính thức bắt đầu động thủ nghiên cứu. Vệ Uyên không am hiểu tế tự lực lượng cách dùng, cũng may trên tay có đủ nhiều hàng mẫu, thế là một bộ phận sử dụng nghiên cứu khí vận phương pháp, lại một bộ phận sử dụng nghiệp lực nghiên cứu phương pháp. Cứ như vậy Vệ Uyên hóa thân 99, mở ra tiểu viện bên trong nghiên cứu. Chính nghiên cứu được khí thế ngất trời thời khắc, cửa viện có vàng, sau đó đi tới một cái tướng mạo phụ thông ngôn. Chân Cương liền lên trước tiến đãi, nói: "Tượng thần tác phẩm đã ban xong, nếu mà muốn lần sau xin mời bội." Cái kia vu mỉm cười, nói: "Cái này diễn trợ về ta tất cả." ta nghe nói tới một vị có thể hiện trường sử dụng tế tự lực lượng chế tạo trang bị tự thần, cố ý qua đây bài phỏng. chân cương trong lòng run lên, không nghĩ tới phiên trợ chủ nhân nhanh như vậy liền hiểu thân, thế là lập tức đi vào trái viện, cùng ngay tại bận rộn vệ uyên nói rõ tình huống. vệ uyên nhân tiện nói, nhường hắn chờ đợi. chân cương hai bên đều không thể đáp tội, chỉ có thể ở giữa truyền lời. phiên trợ chủ nhân ngược lại là tương đối tốt tính tình, thế mà thật sự liền đang chờ, nhất đẳng liền chờ một canh giờ. mai mới chờ đến lúc tới vệ uyên, phiên trợ chủ nhân tựa hồ không có chút nào tức giận, đối vệ uyên nói, rốt cục nhìn thấy tự thần. Nghe nói ngài dùng tế tự lực lượng chế tạo ra đại hoang thần thiết pháp khí. Vệ Viên nói, "Không sai, việc này lúc đương thời rất nhiều vu đều ở bên cạnh nhìn xem." Quả nhiên viên trợ chủ nhân nói, "Trên tay của ta còn có chút tế tự lực lượng, không biết có thể xin mời tượng thần xuất thủ, vì ta chế tạo hai kiện thần thiết trang bị. Mỗi cân thần thiết lên giá 1000 đến 2000 giống nhau, đều xem phẩm giai. Không biết cần mấy cân thần thiết? Một mai mũi tên, một cân. Một cây chủy thủ mũi dao, 4 cân. Tổng cộng 5 cân." Vệ Viên trầm ngâm một chút, mới nói, "Lão phu tế linh hồn diễn pháp truy giới xuất phẩm đều xem thiên ý liền sợ sử dụng tế tự lực lượng sẽ có chút nhiều. phiên trợ chủ nhân trực tiếp xuất ra bốn cái hộp, nói, bốn phần tế tự lực lượng có đủ hay không? vệ uyên mở ra nắp hộp nhìn một chút, liền gặp bên trong tế tự lực lượng là màu tím đen, khí sắc tương đương tinh khiết đơn nhất, phẩm tướng hiển nhiên muốn xa xa tốt tại liệp cửu cái tiêu phần. ngay sau đó vệ uyên động dung nói, thật là đại thủ bút. chỉ là bốn phần tế tự lực lượng, liền muốn vệ uyên động dung, kỳ thật có chút không quá dễ dàng. vệ uyên mặc dù trên tay không có lấy qua tế tự lực lượng, nhưng là chịu qua tế tự lực lượng đánh thế nhưng là khụi rơi vào trên đầu đại chủ không biết có bao nhiêu lần rồi tiêu hao tế tự lực lượng không có 10 vạn cũng phải có 8 vạn phiên trợ chủ nhân quả nhiên cười đến vui vẻ một bộ sớm biết như vậy thần sắc nói bạn vu cũng bất quá là thay phía trên làm việc mà thôi như vậy tiêm tốn vệ uyên cảm giác cái này phiên trợ chủ nhân cùng hoang giới hoàn cảnh tựa hồ có chút không hợp nhau phiên trợ chủ nhân 10 phần đại khí biểu thị cái này 4 phần tế tự lực lượng đều có thể giao cho vệ uyên tính làm tiêu hao vật liệu đến mức vệ uyên cụ thể dùng bao nhiêu hắn mặc kệ dạng này một phần tế tự lực lượng có thể cho một tấm vải che da chỉ 5 năm năm tại tuyệt vực chi địa giá trị 200 cân hoan thiết. phiên trợ chủ nhân xuất thủ hào phóng, nhưng cũng có một cái ngoài định mức yêu cầu, đó chính là muốn vệ uyên ngay tại chỗ rèn, hắn có thể lợi. vệ uyên hơi suy nghĩ một chút, liền đáp ứng. đương nhiên, thân là tự thần, gen đúc thủ pháp chính là bí mật bất truyền, từ không có khả năng để cho người khác tham quan. hiện tại trên tay có liệp cửu cùng liệp tăng ngũ tiến gia khí bận, vệ uyên tự nhiên không lo lắng sẽ đánh không ra đại hoan thân thiết, cho nên hắn chuẩn bị đem bốn phần tế tự lực lượng toàn bộ giữ lại, lấy cung cấp nghiên cứu tác dụng. phiên trợ chủ nhân thân phận đặc thù mà lại mang theo một phần không quá giống lực vu kiếm tốn, cái này khiến vệ uyên có loại gặp đối thủ ngáo giác. Vệ uyên không mong đợi từ trên người hắn thu hoạch khí vận, nhưng nếu có thể được đến trợ giúp của hắn, muốn cho cái khắc lực vu công hiến khí vận chính là tương đương dễ dàng. Chỉ là phải làm như thế nào, vẫn phải tỉ mỉ mưu đồ, chủ yếu vẫn là nhìn đánh ra hai kiện trang bị sẽ là cái gì chất lượng. Cho tới bây giờ, vệ uyên hết thề xem như đánh ra hai kiện trung ba lần đại hoang thần thiết trang bị, linh tính cũng không giống nhau. Nếu là lần này cũng sẽ xuất hiện bất đồng linh tính, cái kia vệ uyên mới tư tưởng liền có thể áp dụng chương 886, kế hoạch lớn chương 886, kế hoạch lớn Liệp Tam nhất cùng chân Cương không giờ khắc nào không tại cố gắng tăng lên rèn đúc tay nghề, đánh ra hai kiện phôi thô ngoại hình đã tương đương xuất sắc, cùng giá không bị cản trở, tránh khỏi vệ lên không ít công phu. Vệ tuyến đầu tiên là tốn 5000 đạo thanh khí đem phẩm chất tăng lên tới Hoàng cương, sau đó lại hoa 2000 tại Hoàng cương giai đoạn tiếp tục tăng lên phẩm chất, cuối cùng bỏ ra Liệp Cửu cùng Liệp Tam ngũ khí vận, một truy rơi xuống, tiên nhạc của lương. Bên ngoài trong sân chờ phiên trợ chủ nhân nụ cười trong nháy mắt ngưng kết ở trên mặt, theo bản năng gợi hành, cẩn thận lắng nghe quanh quẩn không rứt tiếng nhạc chính xuất thần thời khắc, phòng chính cửa mở vệ viên bưng cái khay đi ra nói nhìn xem có hợp hay không yêu cầu phiên trợ chủ nhân nhìn về phía khay tay đều có chút run rẩy rốt cuộc khó mà duy trì trấn định mũi tên bên trong là một đôi linh ngư không ngừng du động về đôi chỗ lưu lại điểm điểm hỏa tinh truy thủ mũi dao thì là chia tam đoạn như là to lớn răng cưa tạo hình đặc biệt dữ tợn bên trong thì là có chỉ kết lưới con nệ chính ăn cư trong lưới bất động phiên trợ chủ nhân tầm mắt rơi vào linh ngư bệnh đuôi bên trên lập tức liền không dậy ra nói cái này làm sao còn sẽ có cá mỗi năm có thừa Vệ Viên vô ý thức nói nửa câu, lập tức thu nhỏ miệng lại, sửa lời nói, thế gian có linh thú sinh, chỉ cần lão phu nhìn qua, liền có khả năng tại truy dưới xuất hiện. Tự nhiên, cái này không thể thiếu tế tự lực lượng. Cá, cá a. Phiên trợ chủ nhân lập đi lặp lại lẩm bẩm, một lát sau mới vừa thanh tỉnh, liền nói ngay, con cá này đáng giá 2000 cân. Trùy thủ bên trong trùng linh mặc dù phổ biến, nhưng con nện cũng thuộc về trùng linh bên trong thực phẩm, cây trùy thủ này có thể làm giá 5000 cân, chủ tính 7000 cân minh thiết, ngài thấy được không? Có thể. Vệ Viên kỳ thật cũng không có gì chi phí khi vận đều là xuất hiện ở vu trên thân, tự nhiên không có không đáp ứng đạo lý, lập tức đưa tới. Chỉ thời gian qua một lát, liền có mấy danh lực vu khiêng lấy mấy dương hoang thiết qua đây. 7000 cân hoang thiết, thực tế cũng liền 3 4 cái nhỏ dương. Nhưng đến tiếp sau vận chuyển lực sĩ vẫn là quần quẫn không dứt, phiên trợ chủ nhân nói, ta tự tác chủ trương đưa tặng đại sư chọn bệnh ra chỉ tế tự lực lượng công cụ, tổng cộng 90 chín kiện. Phiên trợ chủ nhân ánh mắt có chút mờ mờ, một bộ tất cả mọi người hiểu bộ dáng. Nhưng vệ bên kỳ thật không có hiểu, chỉ có thể giả hiểu, cùng phiên trợ chủ nhân hiểu ý cười to thiên trợ chủ nhân sớm đã đem hai kiện trang bị trân trọng tất kỹ, sau đó đội vàng rời đi. mới công cụ lắp đặt khảo thí, nôn náo hò hét làm mấy canh giờ mới tính hoàn tất. toàn bộ phải viện đã biến thành ra chỉ tế tự lực lượng nơi trốn, trung ương còn xây cái nho nhỏ thế đàn, có thể cung cấp hiến tế lấy thu hoạch tế tự lực lượng. lúc không có bên ngoài vu sau đó, vệ viên mới đưa liệp tam nhất cùng chân cương kêu qua đây, hỏi, nói một chút đi, các người hai cái có ý nghĩ gì? hai người này là thật không có minh bạch vệ viên hỏi cái gì, bọn hắn có ý nghĩ gì? hai vu hiện tại trong đầu đều là trống rỗng, cái nào có ý nghĩ gì? hai người này ý nghĩ đều rất đơn giản hiện thực cái kia ngay tại lúc này thật vất vả và ôm vào một cái thu chân liền không cần có ý nghĩ của mình cũng tốt nhất có khác ý nghĩ của mình vệ uyên là thật chỉ tiếc rèn sắt không thành thép hướng dẫn từng bước trải qua dẫn đạo dưới thật vất vả chân cương mới nói thật không nghĩ tới ngài vẫn là vị thế vu vệ uyên bất động thanh sắc hỏi thế vu thế nào ta lại không hiện lộ thủ đoạn như thế nào xác định ta là thế vu chúng ta lực vu bên trong có thể sử trí tế tự lực lượng tế vu vốn là cự ít trong tiệm cây kêu bỏ sát lời biến dùng manh lưới tính tình còn quá xấu như thường một đám mấy chục năm. Hắn mặc dù là tế vu bên trong hạng chót mặt hàng, thế nhưng cũng là tế vu, nhiều năm như vậy đều không có tìm tới cái thứ hai. Chân chính tế vu cũng sẽ không nguyện ý tới nơi này. Vậy bên lại thuận theo hỏi một hồi, kết hợp vãng lai like kinh nghiệm, rốt cuộc hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Tế vu là chuyên môn xử lý tế tự lực lượng vũ tộc, cao cấp có thể chủ trì tế tự, lấy tế tự lực lượng phóng ra đại chú rất dễ dàng, là cái pháp tướng là được. Nhưng tế tự thiên địa, thu hoạch tế tự lực lượng liền tương đương khó, nhất định phải từ tế vu chủ cầm, nếu không không chiếm được tế tự lực lượng không nói, còn có thể thu nhận tiếp. Vu tộc các bộ bên trong tế Vu có nhiều cõi, đạo Vu bên trong hơi cỗ Thiên Phú người cơ bản đều có thể làm tế Vu. U Vu Linh Vu bên trong cũng có một chút, chỉ có Hoang Vu bên trong tế Vu tương đương thừa tớt. Cái kia phiên trợ chủ nhân gặp Vệ Uyên xử lý tế tự lực lượng như vậy thành thạo, còn tưởng rằng Vệ Uyên là mai danh nhận tích lưu lạc đến đây tế Vu, mới có thể lộ ra loại kia ta hiểu hiểu ý ánh mắt. Minh bạch ngọn nguồn sau đó, Vệ Uyên liền không lại chỉ hoán, tiếp tục nghiên cứu tế tự lực lượng, để tránh để lộ. Hiện tại có bốn phần tế tự lực lượng đối Nikso, nghiên cứu tiến trình liền trên diện rộng tăng tốc. Phiên trợ chủ nhân lại đưa tới nguyên bộ công cụ đối với những công cụ này tiến hành nghiên cứu cũng có thể từ cạnh sơn hiệu rõ tế tự lực lượng vệ viên thức hải bên trong lại tăng lên hơn trăm cái vệ viên toàn diện nghiên cứu những công cụ này đến tận đây đối với tế tự lực lượng nghiên cứu tiến triển thần tốc rất nhanh liền có sơ bộ đột phá tế tự lực lượng giống khí vận oán niệm mạnh ý nghiệp lực cùng thiên địa đại đạo lực lượng hôn hòa thể cùng bốn phần tinh khiết tế tự lực lượng so sánh liệt hữu xuất ra cái kia phần tế tự lực lượng bên trong oán niệm cùng nghiệp lực tương đương nặng chiếm cứ một nửa thiên địa đại đạo lực lượng chỉ có hai thành còn lại là khí vận mà tinh khiết tế tự lực lượng bên trong oán niệm hận ý rất nhạt, nghiệp lực chỉ chiếm một thành, thiên địa đại đạo lực lượng đạt tới năm thành, còn lại bốn thành là khí vận. Có kết quả này, liệp cửu trong tay cái kia phần tế tự lực lượng là thế nào tới, liền vô cùng sống động rồi. Nhất định là cái nào đó vu tự mình tiến hành tế tự, mới phần này tế tự lực lượng, còn tế phẩm hẳn là bị ép buộc thiên tế, cho nên oán niệm cùng nghiệp lực nặng. xác định tế tự lực lượng cấu thành, vệ uyên liền có thể nó thay thế khí vận tiến hành nó tạo. thế là vệ uyên chọn lựa bốn mai tinh phẩm mũi tên hao phí dồn dắp một vạn thanh khí hết sức tăng lên hoàng cương phẩm chất đến thăng không thể thăng lúc mới tay nâng truy rơi tiên âm lượn lở, trong đó lại có một khúc chia làm trên dưới hai quyết lúc này bốn mai mũi tên bên trong có một con linh thỏ, một con dế mèn một con màu xanh lá linh điểu cùng với một con đôi câu đốt lửa sa mạc độc hạt bốn kiện thần tiết lại là không giống nhau mà sa mạc độc hạt thì là tiến giai linh tính chỉ so với toàn thân đốt lửa thản lặn hơi thua cái này mai độc hạt mũi tên nói ít cũng muốn giá trị ba cân hoang thiết còn lại ba mũi tên đều là ngàn cân hoang thiết tiêu chuẩn hàng vệ uyên nhìn chăm chăm cái này bốn mai mũi tên như có điều suy nghĩ, tư tưởng dần dần hoàn thiện. Sau đó đem liệp tam nhất cùng chân cương gọi đến, phân phó bọn hắn chế tạo mỗi phiến một thước bông tiêu chuẩn hổ sát, bề ngoài yêu cầu giống nhau như đúc. Sau đó tại trên đầu tên phun ra có thể phong tuồn linh tính hoang giống, để vào hổ sát, lại phong tốt hàn chết. Sáng sớm ngày thứ hai, phiên chợ chung bang, chúng bu một ngày mới bắt đầu. Chúng còn không có bang, rất nhiều bu đã đợi tại vệ viên sân nhỏ cửa ra vào chờ mở cửa. Vượt qua chúng bu dự kiến, lần này mở cửa về sau, trong viện chỉ có một cái cậy hàng, phía trên trưng bảy bốn cái giống nhau như đúc hổ sát. Sau đó vệ viên hiển thần nói. Cái này bốn cái trong hộp đều có một kiện đại hoang thần thiết mũi tên, nhưng là mỗi mai cũng không giống nhau. Hiện tại lão phu cũng không biết bên trong đến tụt cùng thả con nào. Hiện tại mỗi cái hộp 1500 hoang thiết, các ngươi tự đi chọn lựa, nghe theo mệnh trời. Chúng Vu hai mặt nhìn nhau, 1500 hoang thiết mặc dù đắt chút, nhưng là đại hoang thần thiết trang bị thưa thớt, chỉ có thể nộm mà không thể cầu. Lập tức liền giống như Liệp Cửu như vậy cùng đường mặt lộ chiến vu bật lên, đốn xuống một túi hoang thiết, cầm cái hộp sắt. Cái này Vu nóng độ, cầm hàng sau ngay tại chỗ mở ra, sau đó lấy ra một mai bên trong có linh thọ mũi tên. Cái này Vu do dự một chút nói, ngược lại là bản vu rất phù hợp, không tính thua thiệt. gặp bên trong quả nhiên xuất ra đại hoang thần thiết trang bị, còn xuất lại vu lập tức rụt dịch. một cái cường tráng cực điểm vu vượt lên trước một bước, trực tiếp ném đi cái dương qua đây, sau đó đem còn lại ba cái hộp sắt cho hết bao. hắn cũng không nhiều lời, ngay trước chúng vu mặt toàn bộ mở ra, tất cả móc ra một mai mũi tên. khi thấy cái kia đốt lửa bò cạp sa mạc mấy mắt, cái này vu trong nháy mắt lên người, sau đó chính là một trận cổ tiếu. a ah ha ah ah ha ah. ha, đúng là đại hoang viêm thần thiết. lao tử cái này số phận nhất định có thể đại sát thập phương a. Chương 887, vấn đề chương 887, vấn đề may mắn lại cường tráng Liệp Vu dường như có chút sợ vệ bên đổi ý, vùng Tiếu sau đó đột nhiên im tiếng, sau đó cảnh giác nhìn xem trung quanh, quay người liền muốn đi. Vị này mạnh Vu xin dừng bước. Vệ Yên gọi hắn lại. Thế nào, ngươi muốn đổi ý hay sao? Đừng muốn muốn chết. Vệ Yên nhặt nói, bực này khẩu khí. Bạn Vu nếu muốn đổi ý, ngươi còn có thể phản kháng hay sao? Cái kia cường tráng đại vũ trên mặt sát khí lóe lên, toàn bộ sân nhỏ nhiệt độ đột nhiên kịch liệt lên cao, trong chốc lát hóa thành nhật quang địa ngục. Cái này Vu một tiếng nghe răng cười, bàn tay hóa thành lựa trảo đầu ngón tay đều tại chảy xuống lượn một trảo vào đầu hướng vệ uyên bua xuống. nhật quang địa ngục trong chốc lát bao trùm gần phân nửa phiên trợ, trong viện lực vu đều là thống khổ không chịu nổi. liệp tam nhất cùng chân cương đều là chỉ có thể tạm thời đứng thẳng, sát mặt đã là hoảng sợ tuyệt luân. liệp tam nhất nghẹn nào kêu lên, là liệt thất. cẩn thận, hắn là hoang vu. không cần liệp tam nhất nhắc nhở, tại nhật quang địa ngục phóng thích trước đó vệ uyên liền biết đối phương là hoang vu, cái kia tư tâm tướng thế giới tràn ra ngoài nồng đậm hương vị căn bản không thể gạt được vệ uyên thần nước. Nhưng là có thể nóng chảy sắt thép hoang giới Nhật Quang rơi vào vệ biên trên thân hoàn toàn không có tác dụng, vệ biên căn bản không bị ảnh hưởng, đưa tay chế vào sảng khoái đầu chủ tiếp một chảo. Cự chảo một ngón tay đều so thời khắc này vệ uy thu, nhưng vệ uyen cùng chô đứng mặt đất như là một thể, đều là không cách nào hình dung cứng rắn. Liệp thất cái vỗ này dùng sức quá mạnh, kết quả như là đập vào cái đinh bên trên một dạo, vệ uyen toàn bộ cánh tay trái đều không có vào hắn chảo bên trong. Vệ uyen tay phải lại một chảo, từ bi phá không mà tới, rơi vào trong tay. Tay hắn lên tô rơi, nhào nhào nhào ba tiếng hợp thành một tiếng, đã ở liệp thất trên thân liền đâm bá phát phá bỡ kiên cố phía dưới liệp thất pháp thân bên trên lập tức hiện ra ba cái hơn một xích phương viên lô lớn vệ uyên trên thân tuôn ra vô biên đại lực nhẹ nhàng chấn động đem liệp thất đẩy được lui về phía sau mấy bước Liệp thất sắc mặt hãi nhiên thu nhật quang địa ngục nói bản vua nhật vừa. đồ vật từ bỏ đứng lại cho ta vệ uyên quát Liệp thất sắc mặt khó coi nói ngươi còn muốn như thế nào bản tôn nếu là một lòng muốn đi ngươi còn có thể giữ lại được ta hay sao vệ uyên lạnh nhạt nói ta lưu ngươi làm cái gì ăn với cơm sao vừa mới gọi lại ngươi là để cho ngươi đem hộp cũng mang đi xem như phụ tạo. nhưng ngươi dám cùng ta đối thủ, tự nhiên muốn dạy cho ngươi một bài học." Liệp Thất nhìn nhìn lại hộp sắt, lúc này mới phát hiện thế mà tất cả đều là tinh phẩm hoang thiết chế tạo, ba cái hộp cũng giá trị hơn 100 cân hoang thiết. Dù La Liệp Thất tài đại khí thô, trên đường nhìn thấy chừng trăm cân hoang thiết cũng vẫn là muốn nhặt. Liệp Thất ánh mắt phó tạm, nói, "Ta còn có thể cầm đồ mà đi." Vệ viên nói, "Đây vốn chính là ngươi, vì cái gì không thể lấy đi?" Liệp Thất đem mũi tên thu hồi, lại nhặt lên hộp sắt, sửa sang trong cả quá trình vệ viên chỉ là thờ ơ lẫn nhạt, một điểm không có dư thừa động tác. Liệp Thất nhìn chằm chằm Vệ Uyên liếc mắt, một đạo kim hồng giao nhau, khí vận liền rơi vào Vệ bên thứ hải, thế là Vệ bên biết Hoang Vu khí vận bộ dáng, còn có bực này thu hoạch. Vệ Uyên khẽ miệng nhịn không được liền muốn lên giường, nhưng cuối cùng cũng bị ngăn chặn. Cái này nếu là đổi chân gương, sợ là được cường tiếu một nén nhang, cười đáp tất cả hàng xóm láng giềng đều biết mình phát tài mới có thể im tiếng. Liệp Thất hướng ngoài viện đi đến, trước khi ra cửa lúc đột nhiên hỏi, "Ta có thể hỏi nhiều vài câu, ngài khắc một cái danh hiệu là cái gì? Còn cô, ngài là Hoang Vu sao?" Vệ Uyên đứng chắp tay, mũi thương chỉ điểm, tự giác tư thế thoải mái ưu nhã, sau đó nói: Ngươi con mắt nào nhìn thấy bản vua hữu tâm cùng thế giới? Bản vua tự nhiên không phải hoa vua, còn cái khác danh hảo. Vệ Uyên liền hướng chân cương nhìn lại, nói thật hắn cũng không biết cái khác danh hảo là có ý gì. Chân cương hiểu ý, liền nói ngay, tượng thần chiến đấu danh hảo là Đại hoàng Thương Thần. Vệ Uyên kém chút đưa tay che mặt, cái này chân cương thật đúng là từ ngự thiếu thốn, thế là chỉ có thể tự mình lên sân khấu, bản vua, Đại hoàng Thương Thánh. Cũng may nơi này không phải thanh minh, nếu không bậc này tự mình cho mình phong ngoại hiệu xấu hổ hay bi, sợ là cũng bị người nhắc tới cực kỳ lâu. Liệp Thất nhìn từ trên xuống dưới Vệ Uyên, lẩm bẩm, thế mà không phải hoang bu, thế mà không phải hoang bu. Vệ Uyên cười lạnh nói, bản bu nếu là hoang bu, ba phát xuống dưới ngươi còn có mệnh tại. Liệp Thất lúc này vết thương trên người ngay tại phi tốc khép lại, đương theo mầm thị sinh trưởng khép kín tiếng xổ xổ tâm thanh. Vệ Uyên không có đâm yếu hại, đều là hướng về thịt nhiều địa phương đâm. Hoang bu nhục thân năng lực tái sinh tương đương cường hãn, xem ra kinh khủng ba cái lô lớn cứ như vậy một lát công phu, đã gần như khỏi hẳn rồi. Liệp Thất không có nói thêm nữa, cầm đồ vật rời đi. Thời điểm ra đi ngẩng đầu đỡ ngực, không biết rõ tình hình còn tưởng rằng là hắn bị thương nặng Vệ Uyên. Sau đó sau khi ra cửa, một đạo toàn thân kim hồng khí vận lặng lẽ rơi vào vệ bên trên thân. Cái thứ nhất mua đến linh thảo đại vu ánh mắt phức tạp, cũng lặng lẽ nhặt lên hốt sắt. Chúng bu thấy hôm nay không có càng nhiều hàng bán, liền tự hành tán đi, nhưng là lưu lại tám đạo khí vận. Lấy yếu thắng mạnh, lấy xấu áp đẹp, như vậy đặc sắc một trận đại chiến, ở đây chủ tính hơn 30 cái lữ bu, vì sao chỉ có không đến 3 thành vu cho khí vận. Vệ bên khổ sở suy nghĩ, chính mình đến tuột cùng chỗ nào làm được không tốt, không cách nào làm cho còn lại những cái kia vu bị bẻ. Làm mềm tay rồi không có đâm yếu hại, vẫn là ba phát cuốn lại quá ít, được đâm thành tổ hồng mới được chính suy nghĩ lúc nơi xa bỗng nhiên vang lên một cái có chút thanh âm non nớt, chỉ thấy một tiểu vu lôi kéo một lão già gác áo thương phấn mà nói gia gia ngươi nhìn bên kia có cái xấu vu đang đuổi đường thật giống một con nói được nửa câu miệng liền bị lão vu che bay vượt qua đảo tàu vệ uyên lần này biết vấn đề ở chỗ nào rồi không có cam lòng lại là không thể làm gì ngày thứ hai tiếng chuông vang lên tiểu viện như thường lệ mở cửa trong viện trên kệ hết thẻ trưng bảy tám con nô sắt đều cùng ngày hôm qua giống nhau như lúc một cái lực vu đi lên phía trước vay một tiếng buông xuống một dương hoan thiết, trực tiếp ôm hai cái hộp sắt liền đi. thế mà không có ngay tại chỗ mở ra. cái khác vu học theo, trong nháy mắt liền mua đi sáu cái hộp sắt, đều không có tại hiện trường gỡ bỏ. nhìn xem cuối cùng còn lại hai cái hộp sắt, chúng vu cũng bắt đầu do dự, không biết nên không nên ra tay, thẳng đến đóng cửa, hai cái này hộp sắt cũng không có bán đi. ngày thứ ba, vệ uyên cũng chỉ bảy bốn cái hộp đi ra, quả nhiên thuận lợi bán đi. một tên khí tức thâm trầm hoang vu không có đi ra bao xa, chính là nửa tay, trực tiếp mở hộp sắt, liền gặp trong hộp trong nháy mắt phun ra một đạo lửa diễm có chỉ hỏa tích dịch tại liệt diễm bên trong du tẩu một vòng, sau đó lại trở lại mũi tên bên trong. Cái này Hoang Vu cấp tốc nắm qua mũi tên thu hồi, cảnh giác nhìn xem chung quanh, sau đó như bay mà đi. Ngày thứ tư lúc đi vào Vệ Uyên sân nhỏ lực vu bọn họ chợt phát hiện, trong viện đứng lên một khối bảng thông báo, phía trên hàng ra hơn 10 chủng linh tính chất. Chúng vu đều có chút không hiểu, nhao nhao hỏi thăm. Phụ trách tiếp đãi chân cương nhân tiện nói, đây đều là tượng thần truy giới đạn sinh linh tính, tuyệt đại bộ phận đều chứa vào rồi. Ta nói với các ngươi a, những này đốt lửa linh tính, đều tại trong một đầu đã hàng sáng linh tính bên trong, bò cạp sa mạc, cá bơi cùng một con hỏa tích dịch tự nhiên làm người khác chú ý, nhưng một con có cánh thiên mã trực tiếp nhường chúng vu nhìn mã trận tròn mắt. Cái này thiên mã xa xa không phải bò cạp sa mạc cá bơi chi lưu có thể so sánh, liền có vu thử tham dò hỏi, cái này ngựa cũng vào hôm nay trong một sát. Trần Cương lập tức cười lạnh, hôm nay mới bốn cái hồ sát, ngươi đang làm cái gì mộng đẹp. Nhưng cái này linh tính đã ra tới, dù sao là muốn chứa vào hộ, cũng không biết lúc nào lấy ra bán. Nếu mà muốn tìm vẫn may đi. Sau đó Liệp Tam nhất lại đẩy ra một cái kệ hàng phía trên lít nha lít nhĩ thế mà trưng bày hơn trăm cái nhỏ hộp sắt. Lần này hộp đã nhỏ, chất liệu cũng phổ thông, ước chừng giá trị một cân hoàn thiết. Liệp Tam nhất liền lớn tiếng nói, những này trong hộp có 20 mai hoang cường, cùng hai mai đại hoang thần thiết, còn lại đều là tinh phẩm mũi tên. Mỗi hộp giá bán 50, được mất toàn bằng vận may. ở đây tuyệt đại bộ phận vu lúc đầu chỉ là đến xem náo nhiệt, mặc dù mua không nổi lớn hộp sắt, nhưng đều muốn nhìn xem bên trong có thể khai ra đến chút cái gì. Ai cũng không nghĩ tới thế mà còn có nhỏ hộp sắt, năm cái giá cả đã là ở đây đại bộ phận vu đều có thể tạm thời tiếp nhận. Ở đây lực vu bên trong có không ít đều cảm thấy mình rất thông minh, ngay tại chỗ chính là ra sức tính toán, cuối cùng ra kết luận, nếu vệ biên nói tới là thật, cái kia trong hộp sắt trang bị nguyên bản giá cả cộng lại kỳ thật còn muốn so mua hộp sắt cao không ít. Tuyệt đại đa số lực vu cũng làm trận ra kết luận, nếu như đem tất cả nhỏ hộp sắt đóng gói cầm xuống, cái kia vệ biên muốn thua thiệt 500 600 cân hoang thiết. Một đám thông minh lực vu phát hiện, vị này đại hoang tượng thần thủ nghệ là thật đáng sợ, đầu cũng là thật sự lần. Đáng tiếc chúng bu ai cũng không thể bao tròn tài lực, lập tức liền có vu sông đi lên mua năm cái hộp đó, sau đó hiện trưởng mở kết quả mở ra hai mai hoàng cương nuôi tên, xem như nhỏ kiếm lời. còn lại chúng vu học theo, trong nháy mắt đem một trăm cái nhỏ hộp sắt càn quét trống không. không có mua chúng vu cãi nhau, đều ngăn đón mua hộp không cho đi, muốn làm trận nhìn xem kết quả. niệm chứng một chút vệ uyên đầu góc. một lát sau trong sân vang lên hai lần to lớn tiếng gầm, chúng vu vừa lòng thỏa ý, thành quần kết đội rời đi. trong đó có vu hồng quang đối mặt, cũng có vu hổ dũ, nhưng tất cả vu đều đang cười nhạo vệ uyên ốc. dù sao kiểm kê mở ra đồ vật, giá thị trường lại cao đạt sáu nghìn tiết, vệ uyên bệnh thiếu máu một lúc này khai sơn luyện khí trong tiệm tuổi trẻ học đồ đi ngược chiều núi lớn tự nói tình huống chính là như vậy cái kia đại hoang tượng đem đại hoang thần thiết chứa vào hộp còn bán đều nhanh muốn bán điên chúng ta cũng có thể làm như vậy a bên kia lần lộn chứa vào hộp bán cùng đơn động bán tổng giá trị một dạng, chúng ta nếu như tại năm cái trong hộp chỉ chứa bốn kiện thần thiết không phải liền là chỉ toàn kiếm lời một cái đại hoang tượng thần chữ thần tuổi trẻ học đồ cố ý nói đến mơ hồ không rõ để tránh chọc giận lão giả thụ hai bay vạ gió lão vu sầm mặt lại nói nói bậy nếu để cho bọn hắn biết rồi chúng ta đâu còn có sinh ý tuổi trẻ học đồ nói chúng ta chỉ cần làm nhiều chút hoang trừ phi có vu cho hết mua nếu không ai cũng không biết bên trong đến tận cùng có bao nhiêu thần thiết khai sơn đại tượng lộ ra suy tư thần sắc sân nhỏ bên trong kiểm kê xong một ngày thu hoạch liệp tam nhất cùng chân cương lấy hết rũ khí khuyên ta nói ra chúng ta hôm nay thua lô nói ít một nghìn hoang thiết nhỏ hộp sắt không thể lại bán đằng sau có phải hay không đổi bên trên thay đổi vệ uyên ngay tại kiểm tra hôm nay vừa mới thu hoạch bảy đạo khí vận không chút nghĩ ngợi nói không thay đổi cứ như vậy bán ra bọn hắn phía sau nói ngài có thể có điểm khó nghe a Phía sau tùy tiện nói, dáng ngay mà nói, một thương đâm chết chính là. Mắt thấy Vệ Uyên không nghe quy bảo, chân cương cùng Liệp Tam nhất đều là mười phần ưu sầu, thế là tại hai vu ngày qua ngày ưu sầu bên trong, Vệ Thu góp nhặt hoang thiết càng ngày càng nhiều. Lúc này lớn hộp sắt một ngày cũng chưa thấy được có thể bán ra một cái, nhỏ hộp sắt cũng không còn là toàn năng bán đi, còn lại càng ngày càng nhiều. Thế là Vệ Uyên đẩy ra ngũ hoang sắt một cái nhỏ bé hộp sắt, bên trong có phổ thông, tinh phẩm hoặc là hoàng cương vui tên, đồng thời mỗi năm trăm trong hộp nhỏ liền sẽ để vào một mai đại hoang tần thiết. Cái này sổ sách nếu là kế hoạch mà nói, Vệ Uyên may mà cần nhiều thế là vô số thông minh vu chen chúc mạt tới, một bên nổ vệ uyên long dê, một bên thử vận may của mình, mỗi ngày đều sẽ bộc phát nhiều lần to lớn reo hò trong sân người đồng chen chúc nhau, vu đầy là mối hoạn, rất nhiều không thu hoạch vu đều tại nghiến răng nghiến lợi, chuẩn bị ngày mai ngóc đầu trở lại, thưởng thụ chúng vu reo hò. Một mực đang bận biệu cùng tiểu mỹ vu quấn quanh khai sơn đại tượng rốt cục cảm giác được có chút không đúng, hắn đã liên tục thật nhiều ngày đều không có khai trương, liền mỗi cân hoang thiết năm mai thô mũi tên sắt đầu đều không có bán đi. Cùng thời khắc đó, vệ uyên đóng lại cửa biến lúc phát hiện hôm nay nhỏ bé hộp sắt cũng có chút còn rựa liền biết ba thanh đại đao hôm qua mảnh đất này bên trên giao hệ đã không sai bị lắm lại cắt liền muốn chủy bắn rồi nhưng hoang giới lực vu căn đào tới cũng liền đào tới vệ uyên liền bắt đầu suy tư một cân hoang thiết mà nói có thể chơi chỗ gì hắn một bên chỉnh lý mạch suy nghĩ một bên đem thiên ngự pho tượng bày ra tại tế đàn bên trên thông lệ mỗi ngày cuối đầu hoang giới mặt trời đã khuất một chi đội xe ngay tại tốc độ cao nhất đi nhanh đi theo lực vu hộ vệ liền có hơn một một đầu một đuôi cẳng có hoang vũ khí tức khủng bố phóng thích lây chấn nhiệt đuôi mù đạo trích Trung ương một cỗ to lớn chiến xa trong xe, đột nhiên vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc, rất nhiều mang theo các nơi vụ vực phong tỉnh tiếng nói đan vào một chỗ, dốc thành một luồng to lớn bi thiết kêu gọi. Thiên Ngữ đại nhân, thiên chỉ một chút nữa, phía trước liền đến thần y địa phương. Không thể ngủ, ngàn bạn không thể ngủ. Chương 888, Thiên Ngữ tâm nguyện trường 888, Thiên Ngữ tâm nguyện chân trời xuất hiện quần quần khói bụi, đại địa đều đang chấn động. Như vậy dị tướng sớm đã kinh động đến toàn bộ phiên chợ, tiếng kèn bên trong, một tên toàn thân trọng rác hoang vui đi ra phiên chợ bên ngoài, phía sau hắn là mười mấy tên võ trang đầy đủ hộ vệ cùng với Lâm Thời Điều Động lập Li Vũ, như Lâm đại địch, liền gặp trong bụi mù sông ra một chi quy mô khổng lồ đội xe, một mực vọt tới cái này Hoàng Vũ trước mặt, mới vừa sắp ngừng. Đội xe chuyến xe đầu tiên bên trên ngồi xếp bằng Hoàng Vũ chậm chậm mở ra bảy con con mắt, cùng toàn thân trọng giác Hoàng Vũ hộ vệ đội trưởng nhìn nhau, song phương thân thể đều là khẽ run lên, sau đó một vòng khí lãng ngần ra, như cuồng phong được khởi. Tham dò sau đó hai vị Hoàng Vũ phát hiện thế lực ngang nhau, riêng phần mình đều có chỗ thủ điểm. Một trận gió tanh phát qua, đuôi xe Hoàng Vũ cũng tới đến phía trước. Nhưng hai tên Hoàng Vũ cảm ứng được phiên chợ bên trong có đông đảo Hoàng Vũ ẩn tàng. Thế là nhìn nhau liếc mắt, bỏ đi xông vào suy nghĩ, hỏi, nơi này là không phải có một vị thần y đi à? Không có. Hoang Vu hộ vệ đội trưởng không chút nghĩ ngợi lên đường. Vậy có hay không bác sĩ? Cái này cái gì cũng không có. Hộ vệ đội trưởng thái độ ngang ngược. Đội xe hai tên Hoang Vu lại nhìn nhau liếc mắt, một tên Hoang Vu lên đường, chỉ có thể làm một cái khác vu đạo, làm. Thế là xe đầu Hoang Vu trong nháy mắt triển khai một phương nguyên thủy thiên địa, của một sắc thiên, vũ phong gào hét. Mà Hoang Vu đội trưởng cũng không cam chịu yếu thế, triển khai ánh nắng hư hực, vạn vật rung rung kinh khủng thế giới cùng cái này hoang vu chiến đến một chỗ. Hai phe thiên địa không ngừng lẫn nhau đấu đá, khó phân cao thấp. Phiên trợ bên trong bay ra mấy cái hoang vu, lẳng lặng nhìn xem. Sau đó liền có đại vu lục lên đến bán ăn uống ăn vật, lại có đẹp vu cung cấp bóp chân vỏ đôi phục vụ, đãi ngộ tru toàn. Trong đội xe đột nhiên có vu kêu lên, thiên nữ đại nhân sắp không được. Tìm tới thần y không có. Đội xe hai vu dần mình, ngay tại chiến đấu hoang vu nói, không đánh, có chính sự. Hộ vệ đội trưởng cũng thu tâm tướng thế giới, sốt ruột mà nói, cái này địa giới có chuyện gì nói với ta một tiếng là được, ta lập tức liền cấp cho ngươi rồi xong xuôi uống rượu với nhau. Đội xe hoang vu nói, uống rượu không đội. Trước tiên nói chính sự, nghiêm túc. Các ngươi cái này có thần ý sao? Hộ vệ đội trưởng khẽ giật mình, nói, chúng ta hoang vu cái nào cần dùng tới bác sĩ? Thủ thương chính mình kiêng. khiêng lấy khiêng lấy không phải tốt. Nơi này không nuôi nhà bu, bác sĩ sẽ chê nói. Nói cũng phải. Cái kia có cái gì đặc thù bu sao? Đây cũng là có. Lời còn chưa dứt, trong đội xe chiếc kia xa hoa xe ngựa nóc đột nhiên nổ bay, thiên nữ khôi ngô cực điểm thân thể đứng lên, hướng về phiên trợ bên trong một cái hướng khác một chỉ chỉ nói âm thanh tại cái kia liền lại hôn mê bất tỉnh. mới mấy cái tiểu mỹ vu cả kinh hoa rung thất sát, hơn trăm con cánh tay cùng một chỗ nâng, mới không có bị tiên ngữ nệ chết. thấy cảnh này, hộ vệ đội trưởng cả kinh không ngậm miệng được, nước bọt một đạo một đạo chảy xuống. đội xe hoang vu vô vô hắn, ngữ trọng tâm trưởng nói: tỉnh, huynh đệ, loại cấp bậc kia đẹp vu cùng chúng ta không phải một cái thế giới. cho dù có khả năng cùng một chỗ, vậy cũng không phải cơ hội, chỉ biết thông hướng hao hết suốt đời tích xúc kết cục. chờ chúng ta không có tiền các nàng lại biết bay nhèm xuống một cái vu ôm ấp. hộ vệ đội trưởng cả kinh hít vào một hơi, nói đáng sợ như vậy. Vừa mới rõ ràng có cái tiểu mỹ vu hướng ta liếc mắt đưa tình. Đội xe hoang vu lời nói thấm thía, đều là giả đừng tin, các nàng nói cái gì ngươi cũng đừng tin. Không dạo đầu ngàn ngàn bạn, kết cục một con đường. Ngươi suy nghĩ một chút ta tuổi đã cao, vì cái gì luân lạc tới cho người làm hộ vệ tình trạng. Lương phu hiện tại cũng còn thiếu mười mấy cái bình đại tiền không trả. Hộ vệ đội trưởng kinh ngạc, đáng sợ như vậy. Không sợ chết mà nói, ngươi cứ việc thử một chút, nói không chừng về sau chúng ta liền sẽ trở thành đồng sự cũng có nói. Hộ vệ đội trưởng lại không đáp lại tiểu mỹ vu tầm mắt tỏ tình. Tự mình dẫn đội xe tiến vào phiên chợ, hướng lên trời nói chỉ bảo phương hướng mà đi. Trong một gian mật thất, phiên chợ chủ nhân đứng tại tế đàn trước, đang không ngừng hướng trong tế đàn tăng thêm tế tự lực lượng, duy trì lấy tế đàn bên trên hình ảnh. Trong chân dung là cái tròn tròn làm chân bú nữ, thần thái ngạo mạn. Đầu này Linh Ngư đã có điểm viêm thần chân ý, rất là hiếm thấy, ta đã an bài nhân thủ cho ngài được qua. Ngoài ra chúng ta nơi này còn ra kiện chơi rất vui đồ chơi, là phong bế hộp sắt, trong hộp phong tồn một mai thần thiết mũi tên, nhưng linh tính không biết, cái gì khả năng đều có. Thuộc hạ cái này mai nóng Linh Ngư chính là từ trong hộp sắt mở ra. Thuộc hạ hết thảy thu mua năm con hổ sắt, cùng nhau cho ngài được qua, ngài nhàn chán thời điểm có thể mở ra chơi chơi, thử chút vận may. Mượn mà Vũ nữ nói, nghe có chút ý tứ, bên trong đều có những gì? Thuộc hạ là thật không biết. Lại nói chuyện phiếm vài câu, Mượn mà Vũ nữ bỗng nhiên nói, "À đúng, tiểu mục đại nhân mới vừa rơi xuống cái thông tri, muốn tại toàn giới lục soát một cái gọi vệ biên nhân tộc." Hán. lúc này hình ảnh một trận mơ hồ, Vũ nữ vội nói, "Chỉ tới đây thôi, đừng lãng phí tế tự lực lượng." Hình ảnh lập tức chợt đức, một giây cũng không chịu nhiều mở. Phiên trợ chủ nhân biết loại này cực xa thông tin hao tổn của cái to lớn, mỗi tháng mới có thể mở ra một lần. Chuyên môn thông báo tổ chức bên trên trọng đại hạng mục công việc. Vu nữ chỉ nói cái danh tự, cái này đến đâu tìm đi. Hơn nữa còn là nhân tộc, nhân tộc làm sao có thể xuất hiện tại hoang giới? Xuất hiện cũng không sống nổi một ngày. Lại nói hoang giới lớn như vậy, chính mình nơi này chính là biên giới hiểm ác chi địa, chính là có người bay vào được, rơi tại trên đầu mình tỷ lệ, đại khái không thể so với chính mình tay cầm mở ra đại hoang viêm thần thế cao. Phien trợ chủ nhân lập tức đem việc này vứt ở một bên, đi ra bí thất vừa mới phiên trợ bên trong có chút táo động, tựa hồ có hoang vu đánh nhau. bất quá nơi này cơ hồ mỗi ngày đều có hoang vu đánh nhau, hắn cũng đã sớm tập mãi thành thói quen. trước một khắc đánh cho đầu rơi máu chảy, sau một khắc liền sưng vinh gọi đệ uống đến say như chết, đây là hoang vu thường ngày. phiên trợ chủ nhân cũng không thèm để ý, chuẩn bị lại đến đại hoang tượng thần vậy đi nhìn xem. nghe nói nơi đó lại đẩy ra một ít hộp sắt, phiên trợ chủ nhân liền chuẩn bị to to nhỏ nhỏ đều cầm mấy cái mở ra chơi chơi, dù sao cũng không lỗ. vách đá trong sân, vệ uyên bình tĩnh khuôn mặt từ trong nhà đi ra, nhìn xem đang bị phá hủy cửa viện trong tay đã nhiều hơn một thanh trường thương. Thế nhưng mấy cái lực vu đối vệ bên làm như không thấy, không ngừng đem cửa viện gỡ bỏ lớn, sau đó 10 cái tiểu mỹ vu đi đến, ở trong viện trên giường tuyết trắng quý báo thảm. Lại có mấy chục cái vu đồng thời phát một tiếng giống, đem một tòa núi thịt dơ lên tìm đến, nhẹ nhàng thả ở trên thảm. Núi thịt bên trên lập tức bò đầy đủ loại phong tình tiểu mỹ vu, một trận thao tác đem phiên trợ bên trong những này đồng thôn thổ vu nhìn trận mắt hốt mồm, nhiệt huyết sôi trào, hận không thể lấy thân thay thế, thay bị này núi thịt đại nhân ăn hoang dưới tất cả khổ. Vệ Uyên nhìn kỹ nửa ngày, thần thức bao trùm vào thân, cũng không thể nhận ra thịt này núi là ai. Nhưng thần hồn khí tức vẫn là có chút quen thuộc. Thế là Vệ Uyên thử thăm dò kêu một tiếng Thiên Nữ. Núi thịt phát ra trận trận anh minh, chậm rãi dâng lên. Có tiểu mỹ vu bị bá đạo ở giữa không trung. Sau đó tay cánh tay vô lực, một tiếng kinh hô liền rơi xuống. Rơi xuống tư thái vẻ đẹp, thật sâu khắc ấn tại chúng vu đáy lòng. Vệ Uyên ngẩng đầu lên, nhìn xem cái này chỉ ngồi lấy liền có một trượng nửa núi thịt, nhất thời im lặng. Thiên Nữ mở ra tám đôi mắt, thấy rõ người trước mặt về sau, nhịn không được lệ nóng dâng trọng, têo lên, thần ý liệt cuối cùng tìm tới ngươi rồi. Một lát sau, vệ binh tiểu viện trung quanh đứng lên một vòng tâm che, phía trên tăng thêm một khối to lớn màn sân khấu, đem chọn cái tiểu viện đều biến thành một cái phong bế không gian, sau đó hai vị hoàng vu thi pháp, đem trong ngoài ngăn cách, bên trong chỉ còn lại có vệ binh cùng thiên ngữ. Thần y muốn động thủ cho thiên ngữ đại nhân trần trị, đây là nghìn to lớn sự tình, bất luận cái gì vu đều không thể tới gần. Ngày đó thiên ngữ quái bệnh đột nhiên phát tác, hoang giới vô số hoàng vu danh y đều là thuốc thủ vô sách, cũng may thiên ngữ tại thời khắc mấu chốt phát động bảo bệnh kỹ năng, tính ra hiểu rõ cứu tính mạng mình thần y phương hướng. Thế là đại gia ngày đêm đi đường, thế mà thật sự tại cái này hoang dã vùng đất biên thủy tìm được thần cứu mạng y lý từ thiên ngữ phát bệnh chi điệu đến nơi đây, chừng mấy chục năm giảm. Chúng bu đối thiên ngữ tiên phú thần thông bội phục, sớm đã là thao thao bất tuyệt. Phong Bê trong sân, vệ uyên một mặt không hiểu, nói: "Ta tế bái rất có phân tắc, lại lấy khí vận là thầy, theo lý thuyết coi như một ngày bái 100 lần cũng sẽ không người chết. A, chết ta liền sẽ biết, cũng có thể kéo đến trở về. Ngươi làm sao sẽ bị thương thành dạng này?" Thiên ngữ một mặt đau đến không muốn sống, nếu có thể chết liền tốt. Chết cùng lắm thì đổi cỗ thân thể chính là chết đều không chết được, lúc này mới đáng sợ. Ngài lần sau bái một lần là được rồi, chân trời góc biển, ta đều sẽ biết. Hảo hảo, ta đã biết, chỉ bái một lần. Thiên nữ lập tức đổi giọng, "Không không không, ngài vẫn là đừng bái rồi. Ta không chịu nổi. Ngươi nhẫn một chút, ta trước cho ngươi giải chú." Vệ Viên đưa tay hướng lên trời nói lăng không ấn xuống thu hồi trên người hắn lưu lại cùng chính mình có liên quan đủ loại khí bận, tế tự lực lượng. Thiên nữ trong nháy mắt mặt mày tỏa sáng, pháp khu xí nhiệt cháy bùng, như là một mảnh mặt trời, liên hỏa lấp kín toàn bộ phong bế không gian, liên hoang thiết đều bị giận đốt. Chịu đủ cha tấn, một buổi sáng giải thoát, thiên ngữ thể nội vô lực như biển gầm cuồng phong, dâng chào không, rướn, tu vi vậy mà trực tiếp đột phá bình cảnh, bay thẳng pháp tướng viên mãn. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện đủ loại quỷ dị hình ảnh, vệ viên cũng là vô ngôn, một lát sau mới nói, những thứ này đều là ngươi tâm tướng thế giới. Ngươi không có việc gì liền muốn cái này? Thiên ngữ kinh hãi, đội vàng thu nhiếp tinh thần, đem đẩy thế giới truy sát vệ uyên, thả đủ loại vô địch môn thoại, sau đó vệ uyên chạy trối chết hình ảnh thu hồi. Chương 889, trước làm chính sự chương 889. Trước làm chính sự đối mặt vệ uyên như có thể xuyên thấu thức hải tầm mắt thiên ngữ cười ngượng ngùng nửa ngày giải thích nói cái này cũng không phải là bởi vì rất không có khả năng nha cho nên thỉnh thoảng sẽ suy nghĩ một chút sau đó lại bị ngươi tế bái quá thảm cho nên mới hóa thành nho nhỏ chấp niệm vệ uyên gật đầu xem như tiếp nhận lời giải thích này cũng không truy đến cùng từ những hình ảnh này bên trên liền nhìn ra được thiên ngữ hưởng thụ là một bên nói dọa một bên truy sát quá trình theo đuổi là đem vệ uyên giẫm tại dưới chân ngựa mặt lên trời gào thét kết quả tất cả hình ảnh đều chỉ hướng cùng một cái kết quả mà quá trình đều có đặc sắc lại đem vệ uyên dâm ở ngửa mặt lên trời gào thét sau đó liền lại sẽ bắt đầu một vòng mới truy sát mắt thấy vệ uyên không hề tức giận thiên ngự tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác ngươi làm sao đột nhiên chạy đến hoang giới tới vệ uyên nói không cẩn thận chúng huy giả chủ xuất liền bị vung đến đây thiên ngự cao mày nói vậy thì có chút phiền phức rồi từ nơi này ra ngoài rất khó khăn nhất định muốn đi cổng truyền tống trước mấy ngày cựu mục đại nhân đột nhiên lên tiếng bắt đầu nghiêm ngặt thẩm tra ra vào cổng truyền tống vu tộc thân phận bây giờ muốn đưa ngươi đi chỉ sợ còn cần phí chút chắt trở cổng truyền tống đó là cái gì tình huống có thể xông vào sao Thiên nữ nội nói tuyệt đối không nên. Cổng truyền tống lối ra tại Thiên Chi Thành, ngươi coi như xông qua cổng truyền tống bên kia một trận biết Thiên Chi Thành, chính là tiên nhân cũng không trốn thoát được. Chúng ta muốn bàn bạc kỹ hơn, ngươi trước hết để cho ta nghi muốn. Thiên nữ cố gắng suy tư, không có kết quả. Vẫn là vệ viên hỏi, Vu tộc có lén qua sao? Thiên nữ vô đuổi, đúng a? Ta làm sao đem việc này đem về đi? Nghe nói hàng năm đều sẽ có tội phạm thành công lén qua, lặng lẽ trở về vũ vực. Nô, no, ta trước hỏi thăm một chút, nếu là thật, vậy đã nói rõ chuyện này có hoàn chỉnh điều lệ tầng cao nhất cầm đầu nhất định là cựu mục đại nhân, ngươi yên tâm, chỉ cần dùng tiền có thể giải quyết, đều không phải là sự tình. cái khác vu năm đi, chúng ta cũng giống vậy có thể đi, nhưng là không thể như thế đi lão sư ta đạo kiếm đồng dạng bị trục xuất, cũng hẳn là rơi vào giới này. ta muốn tìm được nó, sau đó lại đi. thiên ngữ cẩn thận hỏi nửa ngày, mới biết kiếm là trương sinh đạo cơ một trong, lập tức luống cuống, cái này, không phải thứ gì a? cái này muốn làm sao tìm, từ bỏ không được sao? ngươi lão sư đều mấy trăm thanh tiên kiếm rồi, còn kém cái này một thanh. vậy uyên nghiêm mà nói, còn kém cái này một thanh chỉ kém cái này một thanh, thanh này đạo kiếm bên trên tự mang mệnh số nhân quả, thiếu một điểm giống như mấy ngàn dặm dáng rất lớn trên đê xuất hiện một cái con kiến đậu. Thiên lý chi đê hội vưu nghĩ việt, tiếng người ta đều hiểu, không cần phải nói được lao lực như vậy. Thiên ngữ nói, vệ uyên vô vô cái chán, nói, trong khoảng thời gian này cùng nấc vô liên hệ hơi nhiều, biến mất. dù sao chính là cái này ý tứ, cần phải tìm trở về không thể. lão sư cả đời liền điểm ấy chấp niệm, ta không nghĩ nàng về sau mấy ngàn năm bên trong trong lòng đều lưu một điểm tích mới. Thiên ngữ nói, chờ một chút, ngươi mới vừa nói mấy ngàn năm thiếu đi thanh kiếm này, người lão sư thành tiên liền nguy hiểm. vệ uyên lắc đầu, thành tiên không có vấn đề, nhưng là sẽ đánh bất quá ngày đầu tiên bu. thiên nữ im lặng, sau đó nói, ngươi tạm chờ hội, cho ta minh tưởng một lát. cũng không đợi vệ uyên đồng ý, hắn liền tám đôi mắt đồng loạt nhắm lại, dòng dã minh tưởng một khắc đồng hồ, đem mấy loại cận trương nhất tối mạo hiểm truy sát quá trình đều ở trong lòng qua một mảnh, lúc này mới ổn định đạo tâm, mở ra một con tôi ánh mắt, nói, nếu là cá nhân, về sau nói tiếng người chứ? vệ uyên lần nữa xác nhận, thiên nữ tiếng người trình độ phi thường cao. bất kia, đạo kiếm đến tột cùng dáng dấp ra sao? Vệ biên nói, nó tự sinh linh tính, lại bị trục xuất mà đến, đã cùng lao sư gãy mất nhân quả. Tại phương này giữa thiên địa có lẽ sẽ thành hoàn toàn không có chủ linh tính, thiên biến vạn nguyễn cũng có khả năng. Thiên nữ ngạc nhiên nói, cái này muốn làm sao tìm? Vệ biên nói, ta ưng thuận đại nguyện, cùng nó nhân quả cực mạnh, không phải là một cái trục xuất có thể cắt được đoạn. Tại nguyện lực phía dưới, nó tự sẽ ở các loại dưới cơ duyên xào hợp rời ta càng ngày càng gần. Thiên nữ lại mở ra một con mắt, nói, nếu không phải biết là người, ta khẳng định cảm thấy ngươi là một tên lừa ngạn. Những cái kia tập nốt lửa gạt tiền lúc đều là cùng ngươi một cái dọn điệu. Vệ Viên giật mình có rõ ràng như vậy. Vừa rồi ngươi lúc nói lời này, đều dáng vẻ trang nghiêm rồi. Vệ Viên trên mặt lướt qua một vòng thần sắc lo lắng, chính mình tựa hồ bất chi bất giác liền nhận lấy ảnh hưởng. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác, không phát huy nguyện, thành lập không được nhân quả. Mà ngày đó Vệ Viên từng bước ép sát, lại lấy tự thân vào cuộc làm mồi nhử, huy giả mới có thể đem đạo kiếm trục xuất. Bằng không mà nói nếu như nàng đem đạo kiếm cầm ở trong tay, lấy bu tộc đủ loại quỷ dị thủ đoạn, vạn nhất tại Trường Sinh Thiên Tiếp lúc động chút tay chân, Trường Sinh liền nguy hiểm. Phía trước mấy kiếp ngược lại cũng dễ nói, thành tiên chi kiếp làm sao đều chưa đi qua cho nên vệ uyên mới có thể lấy thân vào cuộc, nhường huy dạ đem đạo kiếm chủ xuất, như thế tranh đến một cơ hội. Thiên nữ nhìn ra vệ uyên sắc mặt không đúng lắm, nghiêm mặt nói, thế nhưng là chúng những cái kia tặc nóc cám thủ, không có gì, chính là gặp được mấy cái hòa thượng nói ta sinh ra túc tuệ, nhất định phải ta vào phật môn. Thiên nữ cười ha ha một tiếng, nói, ta còn tưởng là là chuyện gì, cái này còn không đơn giản. Ngươi nếu đã tới, ta mang ngươi mỗi ngày sống phóng túng, nhiều hơn kiến thức thế gian các tộc tuyệt sắc, phật tính chẳng phải tẩy thoát rồi. Vệ uyên lập tức cười khổ, đây không phải đem chính mình hướng vương phật tòa sen bên trên đẩy nhưng không làm như vậy, thanh tâm quả dụng lại sẽ dần dần dáng vẻ trang nghiêm. Được rồi, không muốn như này, trước làm chính sự. Thiên nữ hỏi chúng ta sau đó phải làm thế nào? Vệ viên nói trong khoảng thời gian này ta đối tế tự lực lượng đã có chố linh mộ, biết được trong đó không ít ảo diệu. Ta lấy thiên vận linh rèn pháp luyện chế pháp khí, truy giới sẽ sinh ra các loại bất đồng linh tính. Chỉ cần luyện đến đủ nhiều, luyện ra chi khí phẩm giai thật tốt, liền có khả năng đem đạo kiếm dẫn dắt qua đây. Như có thể luyện ra thiên khí, cái kia chắc chắn sẽ dẫn tới đạo kiếm. Khí vận thả câu a. Thiên nữ một mặt thống khổ thần sắc hắn cũng là bị vệ uyên dùng khí vận câu tới tế bái triệu hán trên bản chất cũng thuộc về khí vận thả câu pháp vệ uyên nói chính là pháp này thiên nữ trầm ngâm suy tư tiên khí ta muốn nơi này có thể cũng không đủ tốt vật liệu À, đúng ta nhìn ngươi danh hào mười phần lộ liêu rất có chúng ta lực vụ phong phạm không sợ bại lộ sao vệ uyên chỉ chỉ chính mình nói ngươi lại nhìn kỹ một chút thiên nữ nhiều lặng lẽ hai con mắt nhìn kỹ lập tức giật nảy cả mình ở trước mặt hắn ngồi lấy rõ ràng chính là một cái vu tẩu chỉ là dáng dấp cùng vệ uyên có điểm giống mà thôi nhưng sâu đến vệ uyên loại trình độ này bất luận cái gì vu cũng sẽ không nhìn kỹ, cho nên giống hay không vệ uyên căn bản không hề có một chút quan hệ, tất cả vu đều chỉ sẽ nhớ kỹ. tên kia rất xấu, chỉ thế thôi. hiện tại thiên ngữ nghiêm túc nhìn, nhưng vẫn như cũ cảm thấy vệ uyên là cái lực vu, từ bên trong ra ngoài đều đang phát tán ra lực vu lưu bị. thiên ngữ lại mở ra còn xuất lại con mắt, đồng thời thân thể phát ra ông ông khẽ kêu, song chấn động rơi vào vệ uyên trên thân, kích thích đáp lại cũng là lực vu chỉ có. thiên ngữ trong nháy mắt cảm giác cực kỳ quỷ dị, trầm ngã biến sắc, nói: cửu mục đại nhân, ta nếu là cửu mục ngươi đã sớm chết, ngoại trừ ta. Ai còn có thể đem ngươi bái đến nơi đây? Thiên ngữ lúc này mới tin tưởng trước mắt đúng là vệ uyên, hắn lại nhìn kỹ nửa ngày, mới gật đầu nói, ngay cả ta cũng nhìn không ra, cái này nguy trang có thể. Khi thật vệ uyên lúc mới đầu cũng là sơ hở trăm chỗ, về sau cùng chân cương, liệp tam nhất ngày đêm ở chúng, đã lặng lẽ điều chỉnh qua nhục thân, hiện tại hắn mặt ngoài thân thể một tầng chính là vô tộc huyết đục, muốn mở ra sau mới có thể nhìn thấy bên trong bản chất. Thiên ngữ suy tư một chút nói, có cái này nguy trang, chúng ta có thể đi chiến vực. Thu thập một chút đồ vật, chúng ta trên đường nói. Vệ bên liền nhường Liệp Tam nhất cùng chân Cương thu thập tất cả tài vật chứa lên xe, chuẩn bị rời đi. Khi thấy lục tục no ngoe chuyển ra gần 10 vạn cân hoang thiết lúc, không nứt nói đều kinh hãi, nhiều như vậy, đều là trong khoảng thời gian này kiếm lợi. Đúng thế, cái này, tốt ta, chúng ta đi chiến bực làm một món lớn. Thiên Ngữ bỗng nhiên tự tin hơn gấp trăm lần. Nghe nói Vệ bên muốn đi tin tức, phiên trợ chủ nhân vội vàng chạy đến, muốn cản trở, lại bị Thiên Ngữ hộ vệ đẩy sang một bên. Đảm nhiệm hộ vệ hoang vu cười lạnh một tiếng, nói, đại nhân nhà ta chính là hoàng tổ ngôi sao, trăm vội phía dưới cường lực nhất vưu. Hoang giới thứ nhất lực bùm, gấm bóc chi vương, rượu ngon chi chủ, thông hành tám quốc chi điệu, phú hào bảng tiến bộ nhanh nhất. Thiên nữ đại nhân, hiện tại ngươi biết sao? Phiên trợ chủ nhân sắc mặt khó coi, những ngày danh hảo nghe tới cổ quái, nhưng chỉ bèn bèn một cái hoang giới thứ nhất lực vu cũng đã đem hắn chấn được không dám dùng sức mạnh rồi. Hoang giới thứ nhất lực vu bực này tê tuổi, cũng không phải tùy tiện cái gì vu đều có thể để được, thực lực hơi yếu một chút, sớm đã bị đánh chết. Một lát sau, thiên nữ đội xe lại lần nữa mở đi, rời đi phiên trợ, tướng chiến bực chạy tới, chỉ là vệ bên sau khi đi. Phiên trợ chủ nhân cùng với khu vực này liệp vu bọn họ mới phát hiện, khu vực bên trong tất cả hoang thiết cơ hồ đều bị mang đi, tất cả vu đều là một nghèo hai trắng, trên tay chỉ có trang bị, không có tiền tệ. Toàn bộ khu vực sau đó dòng giả tiêu điểu mấy chục năm, mới chậm rãi khôi phục nguyên khí. Tại tới trước trên đường, Thiên Ngữ nói rõ chi tiết chiến lược tin tức. Hoang giới nội bộ có mấy loại địa hình, mảng lớn hoang vu khu vực chính là tuyệt vực, cũng là đưa lên tội phạm địa phương. Vệ uyên xuất thân chiến trợ, chính là tuyệt vực một trong ngoài ra tại hoang giới bên trong còn có rất nhiều quỷ dị kinh khủng sinh linh mạnh mẽ bọn chúng không ngừng hướng vu tập khu công chế vực khởi xướng chúng kích lực vu bọn họ thì là dựng lên vài tòa thành lớn tiến hành chống cự cái này vài tòa thành lớn tức là chiến vực nơi đó thời thời khắc khắc đều đang phát sinh chiến tranh trong chiến tranh thu hoạch được quân công, công chính là hối đoái mấy loại hoang giới đặc lưu chân quý tài nguyên duy nhất phương thức chiến vực bên trong lực vu số lượng biến siêu tuyệt bực mà lại phần lớn đều là xuất thân quý tộc thân phận cao quý xuất thân giàu có chiến lực cường hành thiên nữ lúc đầu một mực ở trong đó một tòa thành lớn hoạt động kết quả đột nhiên bị vệ đên bị gối không thể không bạn giảm xa xôi bởi tới tuyệt vực, tới gặp vệ uyên. nhưng vệ uyên còn có một chuyện nghĩ không quá rõ ràng, thế là hỏi, ngươi làm sao còn có cái hoang giới thứ nhất lực vu tên tuổi? lực vu, cũng không phải hoang vu. danh hào này ta là trên đường tới cho mình tăng thêm. vệ uyên nhìn lên trời nói cái kia sốc nội thân thể, luôn cảm thấy có chút trắng mà không mạnh ngưỡng bị. lại nói ra hỏa này ngày đêm cùng mười mấy cái tiểu mỹ vu cuốn tới cuốn đi, ở đâu ra thời gian tiến hành sinh tử ma luyện? nếu như thiên ngữ đều có thể là hoang giới thứ nhất lực vu, cái kia lực vu thực lực, liền muốn lại lần nữa lướt bị rồi. vệ uyên hỏi. Ngươi có thể đánh như vậy rồi. Không sợ người khác tới khiêu chiến sao. Nào biết tiên nữ cười ha ha một tiếng nói, không sợ. Muốn khiêu chiến ta, trước tiên cần phải qua người cửa này. Trương 890, thua thiệt cùng không lỗi trương 890, thua thiệt cùng không lỗi trải qua mấy ngày bùn ba, đội xe rốt cục đến chiến bự, tiến vào hoang thần chi nhận chiến tranh cứ điểm. Cứ điểm cực kỳ quy mô, có nội ngoại hai đạo thành tường, bên trong tường cao 100 trượng, tường ngoài 50 trượng, lại tường ngoài còn có nhiều cái lồi ra đi bình đài, phòng ngự có thể nói không thể phá bỡ. Hoàng thần chi nhận đã có 2 vạn năm lịch sử, tại 6 tòa chiến vực cứ điểm bên trong thuộc về lần mới một tòa. Mới nhất cứ điểm mới vừa vận thành lập 400 năm, quy mô còn rất nhỏ. Đội xe vào thành sau trực tiếp lái vào một gian đại viện, nói là đại viện, nhưng vương viên chừng hơn 30 trượng, ngoại viện có thể dừng lại cả chi đội xe. Nơi này hậu viện quanh năm chú lấy 30 triệu Mỹ bu, hàng năm thay phiên một nhóm. Ngoại viện thì là thủ vệ cùng hôn tạp công chỗ ở, chủ tính vượt qua trăm bu. Thiên ngữ tại cách đó không xa đường phố buôn bán bên kia còn có 3 gian cửa hàng, hắn liền đem nhàn rỗi một gian nhường cho bệ bên, đổi làm luyện khí cửa hàng. Căn này cửa hàng trước cửa hàng sau phường, hậu viện tương đương to lớn, hoàn toàn có thể nhường vệ uyên sắp đặt dưới chọn bộ luyện khí trang bị, cộng thêm tế đàn cùng với sử dụng tế tự lực lượng đủ loại trang bị. Chỉ là rời đi phiên chợ lúc, vệ uyên đem phiên chợ chủ nhân đưa tặng nguyên bộ thiết bị trả lại trở về, dù sao vệ uyên trong lòng biết chính mình sau khi đi, tiến khu vực này muốn tiêu điều hồi lâu. Phiên chợ chủ nhân tương đương cảm động, cống hiến một đạo như có như không khí vận. Đối bực này vu bên trong lão hổ ly tới nói, đã là tương đương đáng quý. Lực vui bọn họ đối vệ uyên rời đi ảnh hưởng không có khái niệm, có lẽ về sau cũng vẫn luôn nghĩ mãi mà không rõ nhưng chính vệ uyên phát hành thanh nguyên đối với mình lưu lại gì chứng lòng dạ biết rõ hoang thiết không chỉ là tiền tệ mà lại là tự nhiên pháp tướng cấp vật liệu hoang giới lại cùng u hàn giới bất động nơi này là thực chất tiên địa hoang thiết là có thể đưa về bản giới mà u hàn giới cũng chỉ có bản chất là tiên vật minh thiết cùng minh tinh có thể đưa về bản giới hơn phân nửa hoang thiết bị vệ uyên mang đi bản địa lưu thông hoang thiết liền sẽ thiếu nghiêm trọng mà liệp vu bọn họ trên tay trang bị trải qua vệ uyên đổi mới trong thời gian ngắn còn cần không đến hoang thiết cho nên cảm giác không già nhưng trên tay bọn họ mũi tên dùng qua mấy lần sau đó liền sẽ linh tính đại giảm phái hóa vì hoang cương, hoang cương mũi tên cũng sẽ có điều mài mòn, mất đi sắp bén, cần lại lần nữa rèn luyện. Bởi vậy theo thời gian chuyển rời, tất nhiên sẽ xuất hiện trang bị giá cả sụn giảm, hoang thiết biểu thăng tình huống, mà cửu mục chờ thêm tầng đánh thuế chỉ nhận hoang thiết, lại sẽ đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Loại tình huống này sẽ một mực duy trì liên tục, thăng đến bản địa liệt vu bọn họ trải qua mấy chục năm gian khổ phân đấu, tích lũy xuống đầy đủ tài phú, thiếu được ngoại hối đói hoặc là chính mình luyện chế hoang thiết bổ túc lỗ hổng về sau, mới có chỗ cải thiện. Là lấy vệ viên dù sao cũng hơi hay nấy, lại là không dính nhân quả, mới đưa bộ kia thiết bị trả lại bất quá tất cả thiết bị đều bị vệ yên nghiên cứu qua lại ghi chép lại tại thức hải cái kia phương huấn độn thiên địa bên trong lại mới dựng lên một cái giá sách thiên nữ đem vệ yên dàn xếp trong cửa hàng liền đến bê cứ điểm phụ thành chủ đi thám thính tình báo hiểu rõ mới nhất tình hình chiến đấu vệ yên thì là mang lên liệp tam nhất cùng chân thương tốn cả ngày thời gian tại cứ điểm bên trong dạo qua một vòng mỗi gian phòng cửa hàng đều vào xem nhìn hỏi lại hỏi tổ chức cái nào hàng phục vụ toàn bộ quá trình đều là từ liệp tam nhất ra mặt vệ yên sau lưng hắn như là tùy tùng dù sao vệ yên cái này bên ngoài trực tiếp vào cửa hàng trại mà nói 89 phần 10 sẽ bị đánh ra. Giống như Liệp Tam Nhất trên lưng treo hoang thiết, lại có khả năng bị thủ vệ bắt. Nói chung trưởng thành giống vệ uyên dạng này, liền hô hấp đều là sai. Mà Liệp Tam Nhất liền bất động, vừa nhìn chính là rất biết đánh nhau lực bu, bên hông lại treo mấy cây sáng loáng hoang thiết cây sắt, chính là dạng hoa chiến đẫm, thế là vô luận vào cái nào cửa hàng, nhân viên cửa hàng trưởng quỹ đều là cực kỳ nhiệt tình. Vệ biên cũng không phải chỉ nhìn không mua, mà là nhìn thấy có tương tự xử lý tế tự lực lượng thiết bị liền mua lại, thậm chí còn mua cái cỡ nhỏ tế đàn, nhường chân cương đi đầu khiêng trở về cửa hàng lắc đạc các loại mua lấy mấy thứ đồ lại vào mới cửa hàng lúc nhân viên cửa hàng nhìn thấy liệp tam nhất không riêng bên hông có hoa thiết, trong tay còn mang theo bọc lớn nhỏ bọc nhiệt tình càng là trực tiếp gấp bội có đẹp vu nhân viên cửa hàng thậm chí trực tiếp biểu thị bên trong phòng nghỉ còn trống không khách quý nếu là mệt, không ngại đi nghỉ nơi nửa ngày liệp tam nhất tất nhiên là tim đập rộn lên mặt đỏ tới mang hai con mắt sưng huyết nhưng hắn tốt xấu còn nhớ rõ phía sau vệ viên mới thật sự là lão bản thế là kiên định từ chối đẹp vu nhân viên cửa hàng hảo ý nhưng liệp tam nhất nói mình có dở hơi nếu đẹp vu nhân viên cửa hàng có thể đem tùy tùng của mình hồi hả minh mệnh vậy hôm nay cái này mấy đầu hoang thiết nhất định phải nện ở trong tiệm đẹp vu nhân viên cửa hàng xem ở hoang thiết phân thượng lấy đại nghị lực cùng đại quyết tâm không để ý đến vệ viên xấu nhưng vệ viên không có cách nào xem nhẹ nàng trên cầm một lỗ dấu thịt. thế là một đơn này làm ăn không thành liệp tam nhất lúc rời đi đẹp vu nhân viên cửa hàng vẫn như cũ lưu luyến không rời kín đáo đưa cho hắn một tờ giấy nói đây là địa chỉ của nàng nhường liệp tam nhất ban đêm có thể đi tìm nàng tiến vào khác một nhà cửa hàng về sau liệp tam nhất trực tiếp đem tờ giấy ăn vệ viên có chút hiếu kỳ Hỏi, đây không phải chuyện tốt sao? Ngươi vì cái gì không đi tìm nàng? Liệp Tam nhất cười khổ lắc đầu, nói: Ta xuất thân bần hàn, chính mình có chút thiên phú bản sự, nhưng cũng mười phần có hạn. mắt thấy làm trễ ngải mấy chục năm, rời hoang vu càng ngày càng xa, tiền đồ vô lượng. Hiện tại điểm ấy phong quang lại không là của ta, mà là ngải. Ngải ngày nào không cần ta nữa, ta ngay lập tức sẽ đánh về nguyên hình. Những ngày thành phố lớn đẹp vua, đều là lớp không đầy không đáy, ta cái nào gồng gánh nổi? Trong tòa thành thị này lực vu cái nào không thể so với ta có tiền, không thể so với ta có bối cảnh. Người ta tại sao phải coi trọng ta? Các nàng không phải coi trọng tiền của ta, mà là cảm thấy tiền của ta dễ bị lừa. Vệ Uyên ngược lại là không nghĩ tới liệp tam nhất dĩ nhiên như thế thanh tỉnh. Lúc này trong thành các đại cửa hàng đã đi dạo được không sai biệt lắm, nên mua cũng mua đủ, vệ Uyên liền quay trở về cửa hàng của mình. Thiên ngữ lưu cho vệ Uyên căn này cửa hàng chính đường cao tới 3 trượng, có thể làm cho dáng người khoa trương hoàng vù xuất nhập, người chậm tiến thì là 20 trượng vùng, lại mang theo nhiều cái gian phòng. Tại những khác cửa hàng chuyển qua về sau. Vệ Viên trong lòng đã có phương án suy tính, trở về sau liền đối cửa hàng không gian tiến hành lại lần nữa phân chia, đồng thời hàng cái danh sách, nhường Liệp Tam nhất dựa theo danh sách đi mua sắm. Mấy ngày về sau, tất cả chuẩn bị sẵn sàng, Vệ Viên cũng chuẩn bị đầy đủ hàng, thế là thông chi Thiên Ngữ ngày kế tiếp khai trường. Sáng sớm hôm sau, cửa hàng bên ngoài chính là ngựa xe như nước, lục tục ngoe ngoe hữu lực vô trình diện, mấy chục lượng hào hoa tỏa giá kém chút đem cả con đường cho phá hỏng. Thiên Ngữ đứng tại ngoài cửa lớn, cùng mười mấy lĩnh thể to lớn, phụ sức xúc nội vụ chuyện trò vui vẻ. Đây đều là hắn bạn nhậu, đúng lúc gặp Vệ Viên cửa hàng khai trương liền đều bị tiên ngữ kéo qua cổ động. Trong nháy mắt canh giờ đã đến, đại môn mở ra, chân cương từ bên trong đi ra, đem khối kia đại hoàng tượng thần bảng hiệu phủ lên. Thiên ngữ mang tới mặc dù đều là không phú thì quý, nhưng không phải là mà cố, mà là quanh năm trên chiến trường chém giết tinh anh, thần thức trực giác đều rất mạnh cảm. Có mấy cái nhìn xem đại hoàng tượng thần bốn chữ lúc đầu muốn cười, nhưng trong nháy mắt đủ cười liền ngưng kết ở trên mặt. Chúng mu nhìn xem bảng này, vậy mà lạ thường an tĩnh lại. Vệ biên tấm bảng này mặc dù mới vừa làm không bao lâu, nhưng ở phiên chợ bên trong đã được đến đông đảo liệt vù tán thành, biển bên trên đã tự hành ngưng tụ khí vận. Nhãn lực cao minh vu tự có thể nhìn ra mánh khoẹ, không dám chế réo. chúng bu nhìn một hồi biển, mới theo thiên ngựa đi vào trong tiệm. ta nói với các ngươi, tiệm này lão bản là ta một cái hảo huynh đệ. hắn làm gì đó quả thực là tuyệt, các ngươi tùy tiện nhìn. thiên nữ tiếng cười to bỗng nhiên ngừng, ngạc nhiên nhìn xem có chút chống rông cửa hàng. lớn như vậy trong hành lang, trưng bày mười mấy cái cao thấp không đồng nhất xa hoa lợp đài, mỗi cái lập trên đài chỉ thả một cái đen nhánh không đáng chú ý hổ sắt. chúng bu cũng là trong lòng nghi hoặc, cái này dám đỉnh đại hoang tượng thần danh hảo luyện khí sư, liền bắn những này phá hổ sắt mặc dù những này hộp sắt đều là hoang thiết chế thành, nhưng ở tòa này vu đồng đều mặc kệ bao nhiêu vạn, đều danh sương mấy trăm vạn thành thị bên trong, mấy cân hoang thiết rơi trên mặt đất, thật không có cái gì vụn nhặt. lúc này vệ bên từ sau đường đi ra đối thiên ngữ cười nói, có muốn thử một chút hay không vận may? 1.500 mở một lần. Thiên ngữ nói, được chưa? Ta liền cho ngươi nâng cái trận. tới trước năm cái. Thiên ngữ lên tiếng, tự có tùy tùng nâng lên một dương hoang thiết, sau đó thiên ngữ tiện tay chọn lấy cái hộp, một thanh xuất lên, con thỏ. hắn lại mở một cái, hồ ly, lại mở một cái, con lết liên mở ba cái phổ thông linh tính thiên ngữ chính là lửa vô danh ký, cả giận nói tay đen đuổi như vậy lao tử thật đúng là không tin hắn lần này nén giận xuất thủ trực tiếp đem hộp sắt xé thành hai nửa kết quả một ánh lửa bắn ra mà ra thiên ngữ tay lớn bên trong một cái nho nhỏ hỏa diệu ngay tại vừa đi vừa về bay múa một đám các công tử tiểu thư đều vây lên tham quan tấm tắc lấy làm kỳ lạ mở ra cái này giá trị 3.000 lửa nhỏ chim thiên ngữ lập tức tinh thần đại chấn thừa thắng sung lên lại mở một hộp mang lửa châu chấu cái này châu chấu mặc dù cũng là viêm thần tiết nhưng mười phần gần cả Tạm thời có thể đáng 1.500, so tiêu chuẩn cơ bản hơn 1.000 không có bao nhiêu. Một cái chỉ so với thiên nữ hơi thấp, nhưng khí tức rõ ràng càng thêm cô động vù vô bộ thiên nữ cười nói, ngươi bán này làm được quá rõ ràng à? Được rồi, cho ngươi mặt mũi, ta cũng tới ba hộp. Hán tiện tay cầm lấy một con hộp sắt, vừa mới mở ra, một đạo liệt diễm bỗng nhiên từ trong hộp phun ra, trực tiếp phun tại trên mặt hắn. Nếu không phải hắn ngục thân cường, hắn cần cọp lông thắng sắt, lần này đảm bảo đốt rủi lông mày của hắn râu ria. Liệt diễm bên trong, một con mang cánh thiên mã xuống ra, trực tiếp hướng ngoài tiệm bay đi chúng vú đều là trợ tay không kịp, nhất thời không ngăn trở kịp nữa. vệ bên hừ một tiếng, vú tay bay ra một cái dài nhỏ dây thừng, một chút đem thiên mã trói lại, kéo lại. thiên mã một tiếng gào thét, lại chui trở về hộp sắt. cái này một loạt biến hóa, đem cái kia vú hủ được sửng sốt một chút. hắn hai tay tách ra, đem hộp sắt xé mở, liền gặp bên trong nổi trôi một mai mũi tên, mũi tên bên trong một con có cánh thiên mã chính đứng ở nơi đó, run lời bậy. cái này. bậc này linh tính. công tử kia thanh âm đều có chút không đúng rồi, một thanh kéo qua thiên nữ, nói, ngươi cho ta xem một chút, cái này linh tính là thật sao? Nhiều rõ ràng ngự cảnh hoang thú a. Người tay này khí, thật là tuyệt." Thiên ngữ nói, "Ha ha ha, đây không phải là được giá trị một vạn. Chí ít một vạn lên, nhưng cái này linh tính quá là hiếm thấy, sợ là vẫn phải gấp bội." Trung quanh các công tử tiểu thư đều là biết hàng, nhao nhao định giá, một cái so một cái cao. Lại có hiếm thấy thiên mã, các công tử tiểu thư lập tức cũng mừng thú. Thế nhưng là hồn sắt cứ như vậy nhiều, căn bản cũng không đủ phần, thế là một phen ngươi tranh ta đoạt về sau, không ngoài dự liệu trên mặt đất diễn quả đấm đối mặt tiếng ngụ, cuối cùng dựa vào nhục thân phân ra được thắng bại, có hơn phân nửa công tử tiểu thư không thể có được cấp được đều là hiện chương mở, kết quả lại mở ra hai cái viêm thần linh tinh. Còn gì nữa không? Chúng Vu vừa mới lái lên nghiệm, kết quả hộp liền không có. Thế là từng cái nhìn chằm chằm vệ uyên, ánh mắt bất thiện. Bị nhiều như vậy lực vu nhìn chằm chằm, vệ uyên cũng có chút hoảng, vội nói, hai ngày này liền đánh nhiều như vậy, nếu mà muốn ngày mai đội. Một cái hình thể rộng lớn, bá khí tự sinh đẹp vu nháy to bằng chậu giữa mặt mỹ lệ con mắt, ôn nhu nói, đây đều là ngươi đánh. Liền vài ngày như vậy. Vệ uyên tỏ giải, đúng thế. Vất quá ta muốn thu dọn đồ đạc còn muốn chọn mua trang bị vật liệu, cho nên mấy ngày nay có thể làm việc thời gian vẫn chưa tới một phần ba. chúng mu đều là chân kinh, bọn hắn còn tưởng rằng vệ uyên không biết ngày đêm, nguyên lai like hắn cũng chỉ dùng một phần ba thời gian. một vị công tử kêu lên, ngày mai có bao nhiêu? ta toàn bao. lời này vừa nói ra, không đợi vệ uyên nói chuyện, các công tử tiểu thư toàn bộ vỡ tổ. ta nhổ vào, ngươi làm sao không đem bản công chúa cũng bao đâu? hư, hắn ngược lại là nghĩ, liền sợ ba ngày liền phải cởi một lớp ra. vệ uyên yên tĩnh trở lấy, đại bọn hắn làm cho không sai biệt lắm lúc, mới nói, ngày mai hàng sẽ không quá nhiều trên tay không có tài liệu, cái kia con mắt thật to đẹp vu đạo, muốn tài liệu gì, có thể đi bản tiểu thư trong khuê phòng trọ. ôi u, giao lan tiểu thư động xuân tâm rồi, nàng là thật yêu tài a, không trải qua thu thêm chút sức, nhìn hắn cái này thân thể nhỏ bé, buông tay hành động mà nói sợ là sẽ phải bị trên bể. vệ uyên nhìn xem cái kia đầy người xích hồng cơ bắp, nhục thân cô động được như là nghiêm chỉnh khối hoang thiết đẹp vu mở to hai cặp sáng loáng mắt to sừng tới, cũng không dám lại làm dáng, vội vàng nói, ta thiếu tế tự lực lượng, tế tự lực lượng, nói sớm a, thứ này không phải muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu bản thiếu gia trước cho người bà trăng thiên nữ à ngươi cái tên này làm sao làm minh đệ người ta đều nghẹo thành dạng này rồi ngươi cũng không nói giúp một chút chúng vui sóng âm điện chung vào một chỗ thế mà nhường vệ uyên nghe được một loại kỳ dị bén nhọn tiếng gào đâm vào đau đầu những này các công tử tiểu thư ồ ào nửa ngày gặp thực sự không có đủ vật thế là cũng giải tán hẹn xong sáng sớm ngày mai lại đến nhìn xem chúng vui nhân viên chạy hàng vệ uyên cuối cùng nhẹ nhàng thở ra trong hai vẫn là ông ông bất quá nhìn xem bọn hắn lưu lại năm nói tế tự lực lượng vệ uyên vẫn còn có chút không dám tin vào hai mắt của mình nhiều như vậy tế tự lực lượng Những công tử này tiểu thư tiện tay liền đưa. Ngày đó phiên trợ chủ nhân xuất ra bốn đạo, đều là trân trọng, coi như thật là lớn vô tình. Các công tử tiểu thư hôm nay chơi đến vui vẻ, lại có không nhỏ thu hoạch, cái kia được có cánh tiên mã bu tộc công tử trực tiếp liền đưa 300 đạo thượng phẩm tế tự lực lượng, giao lan cùng một vị khác tiểu thư tất cả cho 100, tính làm lễ đậm mặt. Các công tử tiểu thư sau khi đi, thiên ngữ một mình lưu lại, nhìn xem trên bàn bày biện năm cái chứa đựng tế tự lực lượng hộ, nói, một đạo thượng phẩm tế tự lực lượng giá thị trường hoang thiết 100, ngươi hôm nay thế, nhưng là phát đạn. Vệ bên nói, bọn hắn đều là nể mặt ngươi tới. Phân ngươi một nửa. Thiên Ngữ lắc đầu, không cần phân, ta không thiếu điểm ấy. Bất quá có câu nói ta rất muốn nói, về sau không thể lại bán như vậy rồi. Có vấn đề gì không?" Thiên Ngữ nói, "Không tính tặng tế tự lực lượng, ngươi hôm nay hết thảy bán hai vạn da mặt, thế nhưng là hộp đồ vật bên trong đều vượt qua bốn vạn rồi. Chỉ là cái kia bảy ngày ngựa, liền đáng giá ba vạn. Có đắt như vậy sao?" Vệ Viên hỏi. "Đương nhiên là có. Bực này tinh xảo tinh xảo, xấu được đáng yêu linh tính, cực kỳ hiếm có. Đừng nhìn nó đối pháp tiến uy lực tăng thêm cũng cao, nhưng lại ra được bước này hiếm có linh tính." Ai sẽ thật sự đem mũi tên bắn đi ra dùng, đều là lấy về cất giữ. Cái này bảy ngày ngựa chỉ sợ thời gian rất lâu đều không gặp được cái thứ hai rồi, từ nơi này trên ý nghĩa tôi nói, nói thế nào cũng có thể giá trị ba bạn. Lục Diệu công tử thực tình yêu thích, lại không có ý tứ chiếm ngươi tiện nghi, cho nên cho những này tế tự lựa lượng. Vệ bên gật đầu là cái coi trò bu. Cho nên ta nói, nếu không phải gặp gỡ Lục Diệu công tử dạng này bu, ngươi hôm nay sẽ thua lỗ lớn. Liên ngươi cũng cảm thấy ta thua lỗ. Vệ bên quỷ bí cười một tiếng, nhường tiên ngữ đem hôm nay mở ra năm mai mũi tên đều ểm ra, sau đó chỉ bảo có liếc con thỏ cùng châu chấu, hỏi, cái này ba cái linh tính, ngươi bình thường sẽ mua sao? không trên không dưới, ta mua nó làm cái gì? đúng vậy à, ngươi bình thường căn bản sẽ không nhìn, liền xem như hồ ly, ngươi cũng là không mua khả năng chiếm đa số. nhưng hôm nay bốn cái ta đều bán cho ngươi rồi, ngươi còn cảm thấy kiếm lời? thiên ngữ ngạc nhiên, sau đó nói, ngươi đầu tiên chờ chút đã, nhường ta bước bước. ngươi chậm rãi bước bước, ta muốn nghiên cứu tế tự lực lượng rồi. vệ uyên đem thiên ngữ ném ở tiền đường một người, chính mình bưng mấy trăm đạo tế tự lực lượng đi vào hậu viện, chuẩn bị nếm thử lấy tế tự lực lượng rèn đúc linh tính. Trường 891, lưu lạc đến tận đây chương 891, lưu lạc đến tận đây đường đường đường đường đường. Vệ bên liên tiếp năm truy, truy truy đều tôn ra một đoàn khói xanh, năm ai hoang cương mũi tên toàn bộ phế đi. Vệ bên pháng hồi khí, sau đó đem thần thức ghi chép lại số liệu tồn vào thức hải, phân ra mấy chục cái thần niệm từ khác nhau góc độ, cùng sử dụng lực vũ khí vận tiến hành phân tích so sánh. Hiện tại vệ bên trên tay cũng chỉ còn lại có năm đạo lực vũ khí vận, nếu như không thể tìm ra sử dụng tế tự lực lượng thay thế phương pháp, vậy cái này lớn hộp sắt liền đi không thông rồi, chỉ có thể bắt đầu chơi bên trong nhỏ hộp sắt. Khi đó những ngày các công tử tiểu thư rất có thể liền sẽ mất đi hứng thú. Vệ Biên đến hoang giới không phải đến kiếm tiền, mà là muốn đưa thân cao đoàn nhất linh tính giao dịch trong cục, lấy tìm kiếm đạo kiếm. Lúc này đối vừa mới năm truy so sánh phân tích kết thúc, đối vệ bên thủ pháp hết thể đưa ra hơn 70 chỗ cải tiến đề nghị. Vệ Biên dựa theo điều chỉnh sau đó thủ pháp hư vung mấy truy, liền lại mang lên năm mai mươi tên, sau đó năm truy phân biệt lấy bất đồng thủ pháp rơi xuống, lại là năm đạo khói nhẹ phiêu khởi. Vệ Biên đem dứa rèn để vào trước mặt một cái chậu vàng bên trong, trong chậu những cái kia chất lỏng màu tím nhạt chính là tế tự lực lực rồi. Nói sát thực, là làm tan tế tự lực lượng chất lỏng. Đứa rèn lại lần nữa thu nạp tế tự lực lượng lúc, vệ viên lại đối mới năm truy tiến hành toàn diện phân tích, lại tìm ra hơn 30 chỗ bỏ sót. Cứ như vậy, từng đoàn từng đoàn khói xanh không ngừng rút lên, trong nháy mắt, vệ viên chuẩn bị xong trăm viên hoàng cương mui tên liền đều bị đánh phê đi. Đại giới to lớn, nhưng là thu mạch đáng mừng. Hiện tại vệ viên đã loại bỏ hơn 100 hạng sai lầm nhân tố, khóa chặt nguyên nhân thất bại. Nguyên nhân chủ yếu chính là hai cái, một cái chính là tế tự lực lượng bản thân độ tinh khiết vấn đề. Một đạo tế tự lực lượng là hiến tế một cái hoàn chỉnh tế phẩm mới có thể có đến trên lý luận hiến tế một cái đạo cơ đoạt được tế tự lực lượng liền cùng pháp tướng lực vụ công hiến một đạo khí vận tương đương Nhưng tế tự lực lượng bên trong không thể tránh khỏi có bán niệm cùng nghiệp lực coi như tế phẩm hoàn tiên hỉ địa leo lên tế đàn nghiệp lực vẫn như cũ khó mà tránh khỏi một chút nghiệp lực chính là nhiều lần dẫn đến vệ uyên thất bại căn nguyên một nguyên nhân khác chính là mỗi đạo tế tự lực lượng hoặc nhiều hoặc ít đều có chút không giống căn bản không có hai đạo hoàn toàn giống nhau tế tự lực lượng chất liệu không ổn định cũng là nguyên nhân thất bại lúc này vệ uyên không khỏi có chút tiếc nuối ví như hồng liên bổ để nơi tay có thể nhẹ nhõm trừ khử cái kia một điểm lẻ tẻ nghiệp lực chắc hẳn đã sớm có thể thành công. bất quá không có hồng liên bồ đề, vệ bên cũng có những biện pháp khác, đó chính là lấy người vận thanh khí làm dẫn, ước thúc ở tế tự lực lượng, liền có khả năng đem tế tự lực lượng triệt để kích phát hóa thành linh tính. vệ bên lại thử mời truy, tăng thêm người vận thanh khí từ thiếu nhiều nhất, tại gia nhập nghìn đạo thanh khí lúc, một truy rơi xuống, truy dưới đột nhiên toát ra vạn trượng kim quang, lập tức là một tiếng viết hai nước góc cổ thú gào thét, toàn bộ cửa hàng đều đang chấn động. ngoại đường còn tại trầm tư suy nghĩ thiên ngữ bị kinh động, xông vào hậu đường liền thấy vệ uyên trong tay chính cầm lấy quả tròn triệu bảo châu sát mặt cổ gái một truy này xuống dưới người vận thanh khí cùng tế tự lực lượng vừa lúc lẫn nhau kích phát cùng thiên địa tương hợp tự sinh biến hóa kết quả truy dưới mũi tên biến thành bảo châu lớn trừng quả đấm trong bảo châu có một cái nho nhỏ màu hồng bạch thuộc ngay tại chẩm chậm du động nó mỗi cái chảo đều là lại ngắn lại thịt du động lúc lại tại chỗ cũ lưu lại từng mảnh hỏa diễm hình như cánh hoa đây là vật gì vệ uyên cấp tốc tìm tòi một lần trong trí nhớ liên quan tới linh tính chi thức bình thường nhất linh tính chính là đủ loại khắp nơi có thể thấy được sinh linh như gà chim cá chủng Hoàn rồi thiên đạo đặc tù, linh tính như có thể nhiễm đến một điểm đại đạo khí tức, liền sẽ hóa thành tương ứng hỏa linh hình thái, cái này tức là ngang giới đặc hữu viêm thần linh tính. Viêm thần linh tính cũng có chia cao thấp, thấp nhất nhất đẳng là phổ thông sinh linh, như mang lửa châu chấu chính là cấp thấp bên trong cấp thấp. Cao một cấp bậc thì là các loại hung cầm mãnh thú, lại cao hơn nhất đẳng thì là hiếm thấy linh thú, tỉ như nói có cánh thiên mã. Cái này một cấp bậc linh thú trên cơ bản đều là ngữ cánh cấp bậc, phổ thông lực vụ căn bản không chế không được. Trên nhất thì là các loại tiên điệu thánh thú, đại bộ phận thuộc về chỉ nghe nghe đồn, không thấy bắt thật. Trừ cái đó ra còn có thượng cổ hung vật. Thiên ngoại quái vật chờ, nhưng bậc này linh tính chỉ là có tồn tại khả năng, sử dụng tới thiên vận linh rèn pháp đông đảo tu sĩ, bao quát lịch đại thiên cơ địa chủ, cho tới bây giờ đều không có chế tạo ra qua bậc này linh tính. Vệ Uyên lâm vào trầm tư, cho nên cái này màu hồng bắt trảo đến tuột cùng thuộc về một loại nào? Vệ Uyên còn không có nghĩ rõ ràng, thiên ngữ chính là một tiếng vách thiếu, nói, trên đời lại còn có như vậy để bu, đây là bu, là bu, liên cung nhân tộc con rối một dạng, chỉ bất quá nó càng thêm tinh xảo mỹ lệ, càng có linh tính. Thiên nữ cực kỳ khẳng định. Có chút bu sau trưởng thành, ở hời phục xuống mà nói, thật đúng là cùng cái vật phân không lớn đi ra. Vệ Uyên thấy thế nào đều nhìn không ra cái này màu hồng bắt chảo là bu. Nhưng nhìn Thiên ngữ cái kia si mê tầm mắt vệ bên không thể không tin tưởng. Nó quá đẹp. Cho ta đi. Ta ra năm bạn, không, 10 bạn bu. Vệ Uyên trực tiếp đưa cho Thiên ngữ nói, đưa người rồi. Màu hồng bắt chảo ngoại trừ hình thái đặc đủ, linh tính đặc biệt đủ bên ngoài, cũng không có cái khác sát phạt chi năng, cho nên Vệ liền cảm thấy chính là cái bình hoa bộ dáng hạng. Khó được Thiên Ngư thích, rứt khoát trực tiếp đưa. Thật sự đây chính là trong ngọc của ta tình bu tự nhiên là thật người đi ra ngoài trước ta còn có thật nhiều sống không có làm đây là đêm nay cái thứ nhất thành phẩm được thiên ngữ bưng lấy bảo châu một mặt cười ngây ngô rời đi có cái thứ nhất thành công đằng sau thành công chính là thuận lý thành trương chỉ là sử dụng tế tự lực lượng cùng số mệnh bất động thỉnh thoảng sẽ ra điểm đủ loại cổ quái kỳ lạ linh tính đều là không có ghi chép cũng tìm không thấy so sánh sinh linh vệ viên một hơi thở đem 500 nói tế tự lực lượng dùng hết chủ tính đánh ra hơn ba cái linh tính đã thu tay đem linh tính đóng gói bảo huởng bất quá hắn không chuẩn bị một lần đem tất cả hộp toàn bộ ném đi ra, mà là chuẩn bị từng nhóm đưa lên. một nhóm này linh tính bên trong đã có hai đạo ngự cảnh hoang thú cấp linh tính, cũng có hai cái cùng loại với phấn hồng bát trào dạng này nhìn không ra lịch, cũng không rõ ràng đặc tính năng lực linh tính. hai cái này linh tính mặc dù không có tác dụng gì, nhưng vệ uyên đoán chừng bọn chúng tại vua tộc trong mắt đều là đẹp ra chân trời. nhóm này hơn 30 cái linh tính bên trong, vệ uyên chỉ để vào một cái ngự cảnh hoang thú cùng một con đặc thù linh tính. mặt khác một đôi vệ uyên chuẩn bị để vào đám tiếp theo trong hộp để ra. dạng này mới có thể cam đoan mỗi đám đều có kinh hỉ lớn các loại hai nhóm linh tính toàn bộ bán xong vệ uyên đoán chừng liền có thể nghĩ biện pháp vào tay cấp cao nhất tế tự lực lượng khi đó kết hợp với tế đàn liền có trùng kích tiên khí một khả năng nhỏ nhoi nhưng đây chỉ là trên lý luận khả năng giống vệ uyên dạng này đem nhân tộc luyện khí pháp cùng vu tộc tế hồn pháp kết hợp luyện khí sư trong lịch sử còn chưa bao giờ có bất quá tế tự lực lượng thành phần không ổn định bất tính để nó khó mà trở thành cấp cao nhất linh tài liệu nhiên liệu ví như có thể có một đạo xuất từ đỉnh tiêm hoang vu đỉnh cấp khí bận vệ uyên chí ít có ba thành năm chắc có thể đánh ra tiên khí Nhưng vẻ duyên tất nhiên là biết đó căn bản không có khả năng, để Tiêm Hoang vu làm sao sẽ cho mình cống hiến khí vận. Vũ vực, tự động phá toái chi vực. Thánh Tâm cùng Hội Tâm mang theo cái kia Liêu tộc tại trong rừng núi ghé qua. Hội Tâm thực sự nhịn không được, một roi quất vào cái kia Liêu tộc trên thân, cả giận nói, chúng ta tại bí cảnh đi vào trong mấy tháng. Lối ra đâu, bảo tàng đâu? Cái kia Liêu tộc phía sau lưng ra chốc thịt bong, hắn lại hừ đều không có hừ một tiếng, chỉ là hướng Thánh Tâm nhìn thoáng qua, nói, muốn bảo tàng, vậy thì mời vị này ý miệng. Mỗi lần thật vất vả tìm tới trấn nhãn, hắn đều muốn lại nhãi xui khiến bà cô chỉ cần hắn mở miệng, thất sinh vấn đề. trên người ngươi có gà mở ngôn xuất phát thủy, chính mình không biết sao. thánh tâm thần sắc không thay đổi, nói, bớt tranh cãi, tự nhiên có thể, bất quá, hội tâm không thể nhịn được nữa, gầm thét lên, ngươi im miệng. thánh tâm cho tới bây giờ chưa từng thấy hội tâm táo bạo như vậy, lúc này tức thở im miệng. hội tâm quát, hai năm này ta liền theo ngươi khắp nơi dạo chơi, cũng không biết đến tuột cùng đang làm những gì. loại ngày này lúc nào là cuối cùng. chúng ta dạng này khắp nơi chạy tới chạy lui là vì cái gì? ngươi nếu là không nói rõ ràng, chúng ta như vậy tách ra đi. Thánh Tâm thở dài một hơi, nói, "Chúng ta nhưng thật ra là tại làm một chuyện rất rất lớn sự tình, lớn đến vượt qua tưởng tượng. Mà tại đại sự này bên trong, chúng ta làm mấu chốt một vòng." Hội Tâm cười lạnh, "Cái kia không có ý tứ, ta rời khỏi. Ngươi tiếp tục làm đại sự của ngươi, chính mình tiên cổ lưu danh đi thôi." Thánh Tâm bộ nói, "Như vậy sao được? Ngươi cũng làm mấu chốt một vòng, chỉ là bây giờ còn chưa đến ngươi đăng tràng thời điểm. Ngươi yên tâm, đến tiên ngươi ra sân lúc, nhất định là động trời kinh." Nhưng vào lúc này, phía trước mê vụ đột nhiên tan ra, bĩ cảnh bầu trời phá toé nhất lựa tiên tiếp tiếp lôi lượn về ba người vào đầu rơi xuống. Thánh Tâm Hội Tâm đều là cả kinh hồn phi phách tán, hiện nay căn bản không có chuẩn bị làm sao lại đột nhiên thiên kiếp trước mắt. Thánh Tâm Tâm niệm thay đổi thật nhanh, Thất Thanh nói, không tốt, có đồ vật ở phía dưới đột kiếp, chúng ta thành cản thai rồi. Tiết Lôi như quần quần dòng lũ, từ ba người trung xung qua, trong nháy mắt đem bọn hắn giết thành thang gốc, phân biệt hướng ba phương hướng rơi xuống. Thánh Tâm nhanh tay bắt lại Hội Tâm, nhưng nghĩ kéo cái kia liêu tập lúc, lại kém một chút không có đủ đến, trơ mắt nhìn hắn càng bay càng xa. Thánh Tâm thật vất vả từ trong lôi kiếp khôi phục một điểm pháp lực, tại sắp đụng núi lúc rốt cục ổn định thân hình, bình an rơi xuống đất. Hội tâm thì là đứng cuốc cứng vững, có chút mờ mịt nhìn xem chung quanh, đột nhiên hướng một cái phương hướng một chỉ, nói, đó là cái gì? Thánh Tâm thuận theo tay nàng chỉ phương hướng nhìn lại, liền gặp phương xa một đạo cầu sáng màu xanh bắn về phía bầu trời, sau đó hóa thành to lớn màn sáng, bao trùm bao la sơn hạ. Một màn này Thánh Tâm luôn cảm thấy có chút quen mắt, suy tư nửa ngày, đột nhiên một tiếng kinh hô, Thanh Minh, chúng ta rớt xuống Thanh Minh bên cạnh, mau trốn, cái kia liêu tục đâu? Từ bỏ. Thánh Tâm kéo lấy Hội Tâm như bay mà đi, một toa như thúy ngọc đồng dạng sơn phong chỗ. Bảo vân trầm trầm thu đỉnh đầu cái kia quỷ dị nửa hư nửa thật bảo thụ pháp tướng nhìn trước mắt cháy đen liêu tộc như có điều suy nghĩ cái này liêu tộc đột nhiên xuất hiện tại chính mình tiếp lôi bên trong tất nhiên là bị thiên địa đại đạo cho rằng là quá yêu nhau thiết tiếp thế là trong nháy mắt uy năng tăng nhiều mặc dù hắn pháp lực thâm hậu pháp thể cường hãn cũng bị bổ đến hốc mũi cùng cái này liêu tộc cùng lúc xuất hiện còn có hai cái cái kia hai tên giá hỏa tu vi càng hơn một bậc thế mà bị nạp liệu thiên tiếp bổ sau đó còn có dư lực đảo tẩu lúc này trên mặt đất cái tiêu người liêu giật giật hơi thở mâm anh lẩm bẩm nghĩ không ra ta đường đường bắc cảnh chi tiên lại, lưu lạc đến tận đây. Chương 892, ta tại đạo cơ 3000 năm chương 892, ta tại đạo cơ 3000 năm ngươi chính là Bắc Cảnh Chi Tiên. Lưu Tộc Nam tử nhíu nhíu mày, hướng về cái này trong trẹo thanh âm đến chỗ nhìn lại, liền thấy chính đường cao giai đầu trên ngồi lấy một cái áo xanh tu sĩ. Tu sĩ này ngồi mười phần tùy ý, lại làm cho Bắc Cảnh Chi Tiên cảm nhận được một loại thiên địa chân ý của vị, tựa hồ hắn sinh ra liền khi như vậy. Hắn ngồi ở chỗ đó, liền là trời, liền là đất. Lưu Tộc Nam tử khó khăn chống lên thân thể, nói, ta hô là cao ấn. Áo xanh tu sĩ nhận nói: "Ta đối tên của ngươi không có hứng thú, biết ngươi là ai là đủ rồi. Ngươi có thể có qua bảo vật gì?" Bảo vật? Ngươi nhìn ta bộ dáng như hiện tại, giống như là có bảo vật gì tại thân sao? Cho dù có, cũng sớm đã bị các ngươi thu a." Áo xanh tu sĩ nói: "Ta hỏi ngươi từng có bảo vật gì?" Dính qua tay đều tính. Liêu tộc nam tử hai mắt nhắm lại, nói: "Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Hiện tại rơi vào trong tay các ngươi, muốn chém giết muốn gióc thịt tùy tiện. Từ rơi vào vu tộc trong tay ngày đó trở đi, ta không có ý định có thể còn sống trở về." Áo xanh tu sĩ đuôi lông mày khẽ nếp, ngươi thấy ta giống vu tộc? Liêu tộc nam tử cười lạnh nói, ta biết ngươi là nhân tộc, nhưng với ta mà nói, vu tộc nhân tộc đều như thế dù sao đều khó có khả năng sống, không bằng chết được có tôn nghiêm điểm. Áo xanh tu sĩ khép lại trong tay sách, nói, thôi, vậy ngươi liền đi chết đi. Hai tên tu sĩ đi đến, nhấc lên hô lạc cao ân, liền đi ra ngoài. Chờ một chút. Hô lạc cao ân quát to một tiếng, sau đó nhìn chằm chằm áo xanh tu sĩ, nói, nếu biết ta là bắc cảnh chi tiên, vậy liền phải biết ta là ai. Lớn liêu bắc cảnh ngàn vạn tu sĩ có thể có bao nhiêu người có thể cự tuyệt tiên nhân ban ân? ngươi vì sao không hỏi ta người mang gì thuật, lại chỉ hỏi ta dùng qua gì bảo? chẳng lẽ ta cái này thân thông tiên bản lĩnh, còn không bằng một kẻ tử vật. áo xanh tu sĩ mí mắt cũng cứng nhắc, nhặt nói, chính ngươi như thế nào? không trọng yếu. hô lạc cao ân chỉ cảm thấy một luồng khí bay thẳng đỉnh đầu, cả người như muốn nổ tung. quắc, ta không phải sợ chết, chỉ là không muốn cứ như vậy chết được không minh bạch. ngươi chỉ cần nói rõ trắng ta một vấn đề cuối cùng, ta hỏi gì đáp đấy. áo xanh tu sĩ tầm mắt rốt cục rơi xuống trên người hắn, khen những mày, nói, ngươi cái này thái độ thay đổi có chút nhanh cái kia chỉ là bởi vì ngươi vừa nói một câu hô lạc cao ân mới phát giác được không đúng tại cái này áo xanh tu sĩ sáng tỏ dưới ánh mắt hắn vậy mà rất khó không chế lại tâm tình của mình một lòng muốn chứng minh cho gì lúc này nhìn kỹ cái này áo xanh tu sĩ lại không thể nói đẹp mắt cùng không dễ nhìn chỉ là vô cùng thông thấu tinh khiết cùng sáng tỏ như một bệ ánh sáng kiểng quang hô lạc cao ân đỗng nhiên hô hấp ngắn ngủn hắn rốt cuộc minh bạch chính mình tại sao lại thất thố hắn suốt đời theo đuổi cảnh giới bây giờ liền rõ ràng xuất hiện ở trước mặt hắn Áo xanh tu sĩ si chưa hỏi nhiều nữa, mà chỉ nói, ngươi qua tay bảo vật, việc quan hệ uyên nhi còn đường, ta tự nhiên muốn hỏi cho rõ. Còn ngươi, vô luận người mang gì thuật, có hay không tiên nhân ban ân, cũng sẽ không đứng tại ta trước người ngăn ta thành đạo, ta đương nhiên sẽ không quan tâm. Hô lạc cao ân cứ việc tiếng người thành đạo, câu nói này cũng muốn bên trên tưởng tượng, mới hiểu được là có ý gì. hắn nghĩ rõ ràng trong nháy mắt, lại có một luồng khí bay thẳng trên đỉnh đầu, sau đó nổ tung, hóa thành gầm lên giận dữ, ngươi nói là ta liền khi ngươi đã đặt chân tư cách đều không có. Áo xanh tu sĩ si trong mắt không có chút nào còn sóng, liền ngầm thừa nhận đều không phải là chỉ là coi hắn là trở thành tiếng gió, tiếng mưa bối cảnh âm thanh. Bắc Cảnh Chi Tiên thật sự là ý khó bình, lại muốn gầm thét, nhưng áo xanh tu sĩ mí mắt khẽ nâng, hắn lập tức im ngay, muốn nghe xem hắn muốn nói gì. Áo xanh tu sĩ dường như đang suy tư điều gì, một lát sau mới tỉnh lại đến, nói, "Vậy ta liền cho ngươi cái chứng minh cơ hội của mình. Cho ngươi ba ngày thời gian dưỡng thương, sau đó công bằng quyết đấu một lần. Ngươi nếu có thể còn một chút tay, liền coi như ta thua." Hô Lạc Cao ân hướng áo xanh tu sĩ nhìn lại, đồng nhiên mở to hai mắt, thất thanh nói, "Ngươi, ngươi tu vì là đạo cơ, thế nào?" ta thế nhưng là pháp tướng hậu kỳ. áo xanh tu sĩ nhả nói, ta biết. sau đó không đợi hô lạc cao ân nói chuyện, hắn liền khoát tay áo, hai tên tu sĩ liền đem hô lạc cao ân kéo ra ngoài. sau ba ngày, đại tá trận gió đang gào thét. hô lạc cao ân khỏi hẳn thương thế sớm liền đến đến giữa giáo trường, đứng yên như tùng, an tâm chờ đợi, đồng thời đem tâm cảnh pháp khu đều điều chỉnh đến tốt nhất. ngoại trừ trông coi tu sĩ bên ngoài, lục tục ngao nghe có tu sĩ trình diện con chiến. trình diện mấy vị nữ tu dung bạo đều là thế gian hiếm có, cái này thì cũng thôi đi. các nàng khí tức đều là một cái so một cái cao thâm mặt chắc quỷ dị huyền bí, đúng là từng cái đều để hô lạc cao ân như lầm bực sâu, như giống trên băng mỏng. Sau đó lại lần lượt tiến đến mấy cái nam tu, ngoại trừ hai cái xinh đẹp được không tưởng nổi bên ngoài, những người còn lại cũng đều nhường hô lạc cao ân không hiểu khẩn trương. Hắn từng bước từng bước xem đi qua, thế mà một cái cũng không dám nói tất thắng. Giờ này khắc này, hô lạc cao ân đột nhiên cảm giác được chính mình trước đây kiêu ngạo giống như là một chuyện cười. Như thế xa xôi địa phương nhỏ, làm sao sẽ tụ tập nhiều như thế thiên tài? Dựa sân nhiều như vậy pháp tướng, chẳng lẽ mình lại là trung hạ? Lúc này một cái quỷ dị ý nghĩ nổi lên, vạn nhất là hả chót. Hô Lạc Cao Ân dùng sức lắc đầu, cự tuyệt tiếp nhận cái này hoang đường ý nghĩ. Lúc này canh giờ đã đến, áo xanh tu sĩ lại chưa xuất hiện. Hô Lạc Cao Ân chờ đến dần dần nôn nóng, áo xanh tu sĩ lại từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Một mực chờ chén trà nhỏ thời gian, áo xanh tu sĩ mới khoan thai tới chậm. Trinh diện về sau, áo xanh tu sĩ liền hỏi, bắt đầu sao? Hô Lạc Cao Ân lúc đầu muốn nói dùng loại phương pháp này làm ta đạo tâm, không khỏi rơi xuống tầm thường, bất quá hắn lập tức nhớ tới đối phương chỉ là đạo cơ tu sĩ, chính mình muốn là lấy lớn nhất nhỏ, thế là đem câu nói này nuốt trở vào, mà là nhẹ đầu, nhạt nói, bắt đầu đi vừa nói một câu, hắn mới phát hiện chính mình vậy mà tại vô ý thức bắt trước đối phương nói chuyện phương thức làm việc. Theo đầu phát bắt đầu, chỉ thấy áo xanh tu sĩ đứng chắc tay, không nhúc nhích, mà đầy trời đã hết là kiếm văng. Mấy trăm thanh tiên kiếm gào thét mà xuống, trong ngay mắt tại giữa giáo trường dựng thành một tòa kiếm văn mộ. Mà hô lạc cao ân, liền mai táng ở trong mộ kiếm trung tâm. Ý thức tiêu tan trước đó, hô lạc cao ân chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu, nguyên lai đây mới là kiếm tu. Trình diện thái sơ cung chư tu vốn cho rằng cái này bất cảnh chi tiên tiên bội lớn như vậy, bao nhiêu có thể dãi rửa dãi rửa, kết quả toàn bộ không có lực phản kháng lần này lại không biết muốn chờ bao lâu, mới có thể lại có người giết một sát na áo xanh ra hỏa khí diễm. tiên kiếm tán đi, áo xanh tu sĩ đã nhẹ lướt đi. Thái sơ cung trư tu nhìn xem bất tỉnh nhân sự bắc cảnh chi tiên đều là thở dài lắc đầu, giận hắn cũng tranh. hiểu ngư nhìn trận này so kiếm, không có chút nào đọc được, đành phải trở về bình an thành tiếp tục làm việc công. vờ bao phủ thành chủ, hắn đống nhiên cảm giác bầu không khí có chút không đúng, mà thiếu dương tinh quân thì là đột nhiên không một tiếng động. hiểu ngư trong lòng biết khắc cưỡng, liền muốn rút đi, nhưng chính đường bên trong truyền đến cái kia quen thuộc thanh âm trong trẻo lạnh lùng, tất cả mọi người đến, đến rồi liền chờ ngươi rồi. Hiểu Ngư kiên trì đi vào chính đường, ngay tại áo xanh trương sinh ngồi ở vị trí đầu, phùng sơ đường, bảo vân, kỳ lưu ly, phong tính vu cùng thôi duật phân tại trái phải. Hiểu Ngư nhìn xem chiến trận này mình tại bên cạnh tìm cái vị trí ngồi, gặp chư tu đến đủ. Trương sinh nhân tiện nói, từ bệ bên chúng bu tộc gian kế về sau, những ngày qua ta xem chư vị lòng dạ đều là không cao, có chút tủ rũ. Tiếp tục như vậy không thể được. Ta quyết định bảy ngày điều binh, sau bảy ngày đại quân xuất chinh. Ta cử lĩnh một quần, chư vị các lĩnh một quần, bao vây tấn công. Một trận chiến này là muốn nhường người trong thiên hạ nhìn xem, thanh minh cho dù không có vệ uyên, vẫn như cũng vô địch. phùng sơ đường liền hỏi đánh ai? các vị tự định, xem ai không vừa mắt liền đánh người đó. bảo vân hỏi mang bao nhiêu binh đầu? trương sinh suy nghĩ một chút, nói mỗi người hai vạn, tự hành phối hợp. phong thính vũ hỏi vậy còn ngươi? trương sinh nhẹ nói ta một vạn là đủ. chúng tu đều không nói chuyện, hiểu ngư có chút không nghĩ ra, chính suy tư trương sinh dụ ý, thiếu dương tinh quân ở trong ý thức nói cái này đều không rõ. đây là khác loại đấu pháp a, phải thưa dịp lấy vệ uyên cũng tại. Đại gia tranh thủ thời gian phân ra cái cao thấp đến. Thiếu Ngư bỗng nhiên có chút cho dạng, nói, dạng này, ta sẽ không hạng chốt ta. Thiếu Dương Tinh quân lại là trầm ổn, trầm giọng nói, sợ cái gì? Gia tộc là dùng làm gì? Ngay vào lúc này dùng. Cầu biện, đừng không có ý tứ. Thật hạng chốt mới không có ý tứ. Thiếu Ngư từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất, cảm thấy hướng gia tộc đưa tay lại như vậy hùng hồn. Hô lạc cao ước mơ màng tỉnh lại, phát hiện chính mình đặt mình bao địa lao, một thân pháp lực thủng trăm ngàn lỗ, thể nội tất cả đều là kiếm khí, thưa được so với người bình thường cũng cương bằng. Ngục Tốt đi vào nhà tù, buông xuống giấy bút, nói: phía trên phân phó, để cho ngươi đem tất cả qua tay bảo vật đều hàng đi ra, bất luận lớn nhỏ cao thấp. Chờ ngươi khôi phục pháp lực, còn muốn lưu lại bảo vật khí tức. Hô Lạc Cao Ân cười khổ, nói: có chơi có chịu, nào đó tự nhiên biết gì đều nói hết không giấu giếm. Ngục Tốt nói: ngươi có thể tự mình nghĩ rõ ràng tốt nhất, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Ngươi chậm rãi biết, có việc gọi ta. Chờ một chút. Hô Lạc Cao Ân gọi lớn ở Ngục Tốt, hỏi: đánh bại ta cái kia áo xanh tu sĩ đến tận cùng là người nào? Thế gian vì sao lại có nhân vật như vậy? Ngụt tốt một mặt cười trên nỗi đau của người khác, đó là chúng ta giới chủ lao sư. Ngươi dám cùng lao nhân gia ông ta đấu pháp, nhất định là ngại đạo tâm không đủ hiếm nát. Như vậy phải không? Vậy xem ra tà thua không an. Hô lạc cao ân trầm trầm ngồi xuống. Ngục tốt vừa định đi, sau lưng hô lạc cao ân lại kêu lên. Chờ một chút. Lại có chuyện gì? Ngục tốt một mặt không kiên nhẫn. Hô lạc cao ân hỏi, các ngươi đến tuổi cùng phải nốt ta tới khi nào? Ta đây nào biết được. Ngươi an tâm đợi đi. Nếu không dạng này, trong khoảng thời gian này ngươi đừng gây phiền toái cho ta. Ta cho ngươi điểm giết thời gian đổ vật. Ngươi thua ở lão nhân gia ông ta dưới kiếm, hiện tại đạo tâm nhất định là cùng tổ ông một dạng, không nên tu luyện. Tốt nhất là trước đem mình làm người bình thường, trước chậm rãi khôi phục tâm bình tĩnh. Hô Lạc Cao Ân rất là kinh ngạc, không nghĩ tới chỉ là một cái Ngục Tốt vậy mà cũng có như thế kiến thức, nhưng lại tưởng tượng hắn liền hiểu, có thể phái tới trông coi chính mình, như thế nào là người bình thường. Hơn nữa còn đỉnh đặt ra vào nhà tù, không có chút nào sợ chính mình đột nhiên gây khó khăn. Một vị này, hiển nhiên cũng là thâm tàng bất lộ. Ngục Tốt từ sau nơi ông rút ra một bản thoại bản, ném cho Hô Lạc Cao Ân, nói, đây là mới nhất thoại bản. Lược kỳ, ngươi từ từ xem, xem hết ta cho ngươi thêm đến tiếp sau." Hô Lạc Cao Ân tiếp được thoại bản triển khai vừa nhìn, liền gặp trên trang bìa một hàng chữ lớn, "Ta tại đạo cơ 3000 năm." Chương 893, xung quân chương 893, xung quân đại hoàng tượng thần bảng hiệu mới treo lên 2 ngày, thu nạp khí vận liền có rõ ràng gia tăng. Ngày thứ 2 mở tiệm, các công tử tiểu thư chỉ một nửa. Đối bọn hắn tới nói, hoang tiết không là vấn đề, thật sự là hộp quá ít, mở chưa đủ nghiện. Những cái kia cảm thấy mình không giành được hộp liền không tới, nhưng không đến lập tức liền hối hận rồi một ngày này đầu tiên là màu hồng quang trụ sông thẳng tới chân trời, thiên ngữ dơ cao lên màu hồng bắt trảo, ngựa mặt lên trời cùng tiếu bay hùng khắc cấn tại rất nhiều vu trong lòng. trong cửa hàng hơn 10 cái hộp sắt trong nháy mắt bị cướp mua không còn, các công tử tiểu thư đã lâm vào điển quang, còn không cam tâm, một vệ tuyên xuất ra chuẩn bị ngày mai lại đến cung toàn bộ hộp sắt. cuối cùng tại một tên khác vu tộc đại tiểu thư trong tiếng thét chói tai, một đạo băng ánh sáng màu làm phóng lên tận trời, dần dần thu liễm vì một con trôi lơ lửng trên không trung, phía sau lưng có vô số băng rùa quỷ dị linh tinh. đây là khó mà tưởng tượng kinh thế mỹ mạo, đồng thời một lần ra hai cái. Các công tử tiểu thư nhìn về phía Vệ Uyên ánh mắt tất cả đều thay đổi, Giao Lan lần nữa biểu thị chính mình trong khuê phòng cái gì cũng có, đồng thời cam đoan nhẹ chân nhẹ tay, sẽ không đem Vệ Uyên làm trò có đau. Mà Vệ Uyên còn đến không kịp thưởng thức đột nhiên rơi xuống hơn 10 đạo khí vận, chính là tranh thủ thời gian nghiêng người lóe lên, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc lóe lên Giao Lan trước mắt đại trảo. Các công tử tiểu thư đột nhiên cống hiến khí vận cũng không phải là ngẫu nhiên, theo bọn hắn nói, Vệ Uyên coi như chỉ là cái họa sĩ, bằng vào sáng tạo ra hai cái tuyệt thế đẹp vô thẩm mỹ, cũng tuyệt đối sẽ bị Thiên Vũ cướp đi giam lại, coi như tư nhân họa sĩ vẽ ra tới đồ vật chỉ cung cấp chính mình thưởng thức, huống chi cái này còn không phải hoa, mà là sống sờ sờ linh tính. nay nay sau, lại hoang thần tượng ngựa xe như nước, rất nhiều hoang vu đều mộ danh mà đến, muốn nhìn một chút liên tiếp chế tạo ra hai cái tuyệt đối đẹp vu tượng thần còn sẽ có cái gì kinh thế chi tác. nếu mà so sánh, vệ uyên 10 phút ý hai cái cường hang ngựa cánh cấp linh tính lại chưa từng có vu đề cập. chạy đến công tử tiểu thư đầu tiên là kinh hỉ, sau đó là tiếc nuối, cảm thấy mình tốt như vậy vẫn may lãng phí. nơi này còn có một cái nho nhỏ nhạt đậm, chính là cái kia màu hồng bát chảo lúc đầu đều đưa cho thiên nữ rồi. Nhưng về sau lại xuất hiện tại trong hộp sắt. Đây là thiên ngữ chính mình yêu cầu. Hán tại hộp sắt bên trên lưu lại một điểm đặc thù thần thức, sau đó tại ngày thứ hai giả bộ như trong lúc vô tình mở ra, dùng cái này hưởng thụ chúng công tử tiểu thư hâm mộ ghen tị và hận. Cái này nâng sắc thực có hiệu quả, thiên ngữ chính mình không biết, nhưng vệ uyên thấy được rõ ràng, ngay tại chỗ thiên ngữ liền thu hoạch ba đạo cường vận. Mà thằng đến cái thứ hai màu lam thủy mẫu mở ra, vệ uyên mới bắt đầu quy mô thu hoạch khí vận. Bởi vì các công tử tiểu thư lúc này bắt đầu tin tưởng, liên tục hai cái tuyệt thế đẹp vô không phải ngẫu nhiên, mà là vệ lên thẩm mỹ trời sinh như vậy, đây chính là thiên đạo thượng cơm ăn. Sau đó hơn 10 ngày, đều là gió êm sóng lặng, Vệ Uyên đã không cần đưa tạm, được giao Lan tiểu thư trợ giúp, khai thông mua sắm tế tự lực lượng con đường, có liên tục không ngừng bổ sung. Như thế qua nửa tháng, Vệ Uyên mới thả ra cái thứ ba tuyệt thế đẹp bu, đây là chỉ hình như biển tinh linh tính, những nơi đi qua sẽ lưu lại từng mảnh màu tím tàn ảnh, lần nữa gây nên hỗn động. Đến chuyến được sau 1 tháng, Vệ Uyên rốt cục lấy tế tự lực lượng nghiên cứu lại có đột phá. Hắn phát hiện linh tính tiên biến vạn hóa nguyên nhân chủ yếu ở chỗ tê tự lực lượng bên trong quán nghiệm cùng nghiệp lực càng nặng liền càng dễ dàng xuất hiện tuyệt thế tiểu mỹ mu mà khí vận càng đủ linh tính uy lực lại càng lớn thuần chính lực vũ khí vận chỉ biết sinh ra các loại hung cầm minh thú trong khoảng thời gian này vệ uyên còn thu hoạch đạo thứ nhất hoang vũ khí vận đến từ một cái chưa từng thấy qua hoang vu cái này hoang vu cũng là vị trước công tử tốn hao trọng kim từ một cái khác tiểu thư trong tay mua vào bóng tím hải tinh sau đó vệ uyên liền phải đạo thứ nhất hoang vu khí vận cái kia hoang vu ngày thứ hai liền tìm tới cửa nhất định phải cùng vệ uyên uống một chầu cái này hoang vu thực lực tước mạnh, đối cảnh cũng lớn, vệ uyên chối từ không được, đành phải phó ước. trong bữa tiệc cái kia hoang vu hết sức cao hứng đem vệ uyên dẫn vị trí kỷ, biểu thị chính mình trong cuộc đời đều tại mơ ước có thể nhìn thấy một cái dạng này là vu, nhưng bình sinh thấy, dù sao cũng kém hơn một điểm ý tứ, không nghĩ tới cả đời tiếp nối bị vệ uyên cho đền ngủ. cái này hoang vu một hơi thở uống hơn 100 cân liệt biểu, đủ để say chết mười mấy cái lực vu rốt cục có chút không thắng tự lực, trung điệp vô lấy vệ uyên bay, nói ra lời nói trong lòng, ta tính phát hiện, chỉ có ngươi xấu như vậy hàng, cả đời thích mà không được, kìm nén đến hung ngắt rồi mới có thể sáng tạo ra tuyệt thế tác phẩm xuất sắc cả. Vệ Uyên biến sắc, này làm sao còn vua thân công kích đâu? Nhưng lập tức mà đến Hoàng Vu tiến giai khí vận đã chứng minh cái này Hoàng Vu nói chính là lời trong lòng. Xem ở khí vận trên mặt, Vệ Uyên không cùng cái này Hoàng Vu tính toán. Diệu cuối cùng tê tan, Vệ Uyên không có chút nào vui vẻ, mượn tụ lực trở về liền luôn một đêm bố rèn, lần nữa đánh ra hai cái tuyệt thế đẹp u. Bốn cho rằng thời gian sẽ cứ như vậy theo bước liền lớp đi qua, dần dần tiếp cận thu hoạch Hoàng Vu khí vận, lại tìm kiếm thời cơ chế tạo ra thiên khí, dùng cái này chế tạo ra mạnh nhất dây câu, câu đến đạo kiếm. Sau đó lại nghĩ biện pháp trốn về nhân vực. nhưng trời không theo người nguyện, chắc chắn sẽ có dạng này như thế ngoài ý muốn, thiên ngữ đột nhiên hoạch tội hạ ngục, tất cả tùy thân tài vật đều bị mất, bao quát Vệ Uyên căn này cửa hàng cùng hơn 70 con tiểu mỹ mu. Tin tức truyền đến, Vệ Uyên cũng là ngạc nhiên. Tới báo tin một vị công tử ngược lại là mười phần khách khí, nói với Vệ Uyên hắn vẫn như cũ có thể sử dụng căn này cửa hàng, tân chủ nhân đồng thời sẽ không can thiệp Vệ Uyên tất cả hoạt động, hàng năm chỉ cần một cái hộp sắt tiền thuê là đủ. Vị công tử này cũng là Vệ Uyên quen biết, Vệ Uyên liền lôi kéo hắn đi vào chỗ hiệu lãnh, tiện tay cơ lấy một cái hộp sắt đưa lên sau đó hỏi thiên ngựa đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì công tử kia thở dài hắn cùng lục diệu công tử xảy ra tranh chấp lục diệu công tử coi trọng trong tay hắn màu hồng yêu cơ nhưng thiên ngựa nói cái gì cũng không chịu bỏ những thứ yêu thích lục diệu công tử đều chạy đến 10 vạn hoang thiết giá trên trời thiên ngựa chính là không chịu xuất thủ lục diệu công tử bởi vậy hết sức thống khổ công tử kia xích lại gần vệ uyên thấp giọng nói cái này thì tương đương với nhìn xem chính mình tâm chịu bu nữ mỗi ngày muốn bị cái khác mập vu trà đạm loại cảm giác này ngươi hiểu a vệ uyên nói thật không có chút nào hiểu nhưng cũng chỉ có thể thở dài một hơi đi theo gần đầu công tử kia tiếp tục nói, mặc dù rất nhiều vu liền tốt cái này một ngụm, nhưng lục diệu công tử còn không có chơi đến bước đi kia. nói tóm lại, lục diệu công tử là không có ý định làm cái gì. nhưng hắn đại tỷ là đương nhiệm phó thành chủ, nghe nói tin tức sau giận dữ, thế là bắt lấy thiên ngựa chưa từng có đi lên chiến trường nổi điểm, lấy đào binh loạn sử, đem thiên ngựa bắt đến trong lao, tài sản toàn bộ không thu. thiên ngựa không có đi lên chiến trường. đúng vậy a, hắn mặc dù một mực tại chiến vực, nhưng đều là tại làm làm ăn, vừa đi vừa về ngược lại hàng, cũng không chiến tích. Hắn cái gái kia một thân thịt mỡ đều là thuốc tích tụ ra tới, căn bản không có trải qua chiến hỏa động. An đi ra tất cả khí lực đều dùng đến đẹp vu trên thân, ta nổ vào. Vệ Duên lúc này mới phát hiện, thiên ngữ tựa hồ vu duyên cũng không tốt như vậy. Những này các công tử tiểu thư bình thường cùng thiên ngữ xưng huynh gọi đệ, nhưng sau lưng đều không thế nào để mắt hắn. Điểm này người cùng vu không có gì bất đồng. Công tử này nói, thành chủ đại nhân đối với ngài vẫn là hết sức kính trọng, cho nên cố ý để cho ta tới thông trì, thiên ngữ tất cả sự vụ đều cùng ngài vô can. Ngài chuyên tâm chế tạo linh tính là có thể. Lúc này cửa tiệm một trận viên não đã từng thấy qua lục diệu công tử đi vào đại môn, tới báo tin công tử cũng là có ánh mắt, lập tức lui ra ngoài, đem trong tiệm tặng cho lục diệu cùng vệ uyên. lục diệu dường như có chút khó mà mở miệng, châm trước nửa ngày từ dùng mới nói, chuyện này là đại tỷ chủ đạo, ta cũng không có cách nào. đại tỷ từ trước đến nay nói một không hai ai cũng khuyên không được, lại nói thiên ngữ hắn sát thực có nhược điểm, năm đó chúng ta đều khuyên qua hắn, nhường hắn bao nhiêu đến tiền tuyến ở vài ngày, có các minh đệ tại, chắc chắn sẽ không nhường hắn có việc. lần này hắn lúc đầu đều đáp ứng, nhưng đột nhiên bệnh cấp tính phát tác, vội vàng tìm thần y đi kết quả lại bỏ lỡ một cơ hội. Chúng ta là vu, mặc kệ suất thân cao thấp, đều là muốn đi lên chiến trường, mới tính anh hùng. Thiên Lư hắn, ôi, nghiên kỷ của hắn còn nhỏ, tâm tư chơi bời nặng, gần nhất phiêu đến kịch liệt, có đôi khi không biết sự tình nặng nhẹ. Vệ Uyên thở dài, hỏi, có thể bảo trụ mệnh sao? Lục Diệu nói, lúc đầu đào binh hẳn phải chết, nhưng từ Thiên Ngữ nơi đó tịch thu đại lượng tài vật, đối tiền tuyến tướng sĩ cũng coi là bồi thường. Cho nên cuối cùng thành chủ quyết định, đem Thiên Ngự xung quân đến phong mang cứ điểm, lập xuống gấp mười lần quân công hậu phương chuẩn trở về. Vệ Uyên nhớ không lầm. Phong mang chính là chiến bực bên trong mới nhất nhỏ nhất cũng là đơn sơ nhất nguy hiểm nhất cứ điểm, đệ vào toàn bộ phòng tuyến đoạn trước nhất. Bị này đi đến phong mang cứ điểm, cũng liền cùng sử tử không có gì khác biệt. Lúc nào xung quân, ba ngày sau liền xuất phát. Bất quá ngươi không cần lo lắng, ngài sẽ không thụ ảnh hưởng. Ngài là chân chính đại tượng, đại tỷ cũng rất kính trọng. Lại nói, ngài cũng không thích hợp ra chiến trường, hai ngày nữa thành chủ liền sẽ phát xuống xá lệnh, miễn trừ ngài nghĩa vụ quân sự nghĩa vụ. Dù sao ngài ở chỗ này công hiến, so trên chiến trường lớn hơn. Vệ Uyên lại nói, ta cũng đi phong mang. Lúc rượu giật nại cả mình. Ngại cái này, đây không phải đi chịu chết sao? Vệ Uyên lại là quyết tâm đã định lục diệu khuyên như thế nào đều là vô dụng. Vệ Uyên rất rõ ràng, mình nếu là không đi phòng mang, thiên lư liền thật sự là chết chắc. Chương 894, có tỷ tới cứu chương 894, có tỷ tới cứu xích hồng trên đại địa, mấy chiếc xe ngựa đang chậm rãi bỏ sát lấy. Xe ngựa trần xe có to lớn bồng bố che chắn ánh nắng, trước sau đều đều có một cái đồn quan sát vị. Xe ngựa mỗi cái bánh xe liền có một trượng, thân xe to lớn, nhưng vu cũng to lớn, cho nên một xe chỉ có thể trang người mấy cái bu bốn chiếc bị giáp xe ngựa, 50 cái lựu vũ, một cái lĩnh đội viên mãn lựu vũ, chính là lần này trợ giúp phong mang toàn bộ binh lực. Chiếc thứ hai xe ngựa bên trong chỉ ngồi lấy 5 cái vũ. Ngoại trừ thiên ngữ cùng vệ uyên bên ngoài còn có liệp tam nhất cùng chân đường, cùng với thiên ngữ bên người một cái tùy tùng. Đây là một vị đã có tuổi trung kỳ pháp tướng, cũng là xuất từ hoàng tổ bộ lạc, là từ đạo cơ lúc liền phụ trách bảo hộ thiên ngữ lão bộ. Thiên ngữ còn có chút khó mà tiếp nhận hiện thực, thở dài, nữ a, thật là hiện thực a. Ta một không có tiền, vậy mà tất cả đều chạy, một cái đều không có để lại, một cái đều không có. Vệ Uyên liếc mắt thật sự là không muốn an đuổi hắn. Ngày này nói nói đần không uông nốc, nhưng có đôi khi cũng sẽ hiện lộ lực bu không có đầu óc bản sắc. Hắn hiện tại bên người còn có một vị lão bột đâu, nhưng lòng tràn đầy nghị cũng chỉ nhớ thương điểm này hình thù kỳ quái vu nữ. Lão bột cũng không phải tiên ngữ nhà nô lệ, người ta cũng là lấy tiền làm việc. Chỉ bất quá lao nhân gia tương đối ngay thẳng, biết rõ tiên ngữ không có tiền cũng còn nguyện ý đi theo. Lần này đi phong mang, cửu tử nhất sinh. Lão bột không có khả năng không biết, nhưng vẫn như cũ không rời không bỏ. Dạng này bu lại được không ngày nữa nói một câu lời lưu Vệ Uyên cũng chỉ có thầm than chỉ có thể nhìn thiên ngữ lúc nào có thể trưởng thành chính vệ uyên đến hoang giới cũng không đến bao lâu liền có liệp tam nhất cùng chân cương một đường theo tới hiện tại dù là biết rõ lần này đi phong mang có nguy hiểm tính mạng cũng là dứt khoát tiến về lúc này vệ uyên thần thức khẽ động bắt được mấy đạo hường hực khí tức ngay tại cấp tốc tới gần đội xe qua mấy hơi công vu đầu xe viên mãn lực vu mới một tiếng bàng hống địch tập toàn viên đề phòng xe ngựa cấp tốc dừng lại lực vu bọn họ nhảy xuống xe vung lên búa lớn đem cái cuộc đinh xuống mặt đất dạng này bốn chiếc xe ngựa liền thành bốn chiếc khó mà dung chuyển thành lũy Trong ngáy mắt phương xa liền xuất hiện mấy cái điểm đen, bằng tốc độ kinh người tới gần. Không trung cũng xuất hiện vài đầu hung cầm, chạy tới cự thú đầu tròn trịa, con mắt nhỏ đến khó mà phát hiện. Bọn chúng mọc lên năm đôi chảo đủ, ở giữa ba cặp là mộng huyết, phía trước một đôi hình như liêm đao, cuối cùng một đôi như lá sắt mái trèo. Những cự thú này trên thân đều toát ra nhàn nhạt hỏa diễm, hình hình đều có pháp tướng cấp thực lực. Mà tại những cự thú này trên lưng, còn cưỡi lấy mấy cái tiểu xảo sinh vật hình người. Nói là tiểu xảo, nhưng cũng cùng hiện tại vẻ bên không sai biệt lắm. Không trung hung cầm hai cánh triển khai, chương 30 trượng, phi tốc thế mà không phải rất nhanh nhưng là nó mỗi một lần búa cánh đều sẽ lệnh chúng quanh mảng lớn cảnh mật và mèo xa xa nhìn lại giống như mấy đạo hỏa long chạy cuồn cuộn cút mà tới lĩnh nội lực vu mắng câu thô tụ nói đại gia số mệnh không tốt gặp gỡ tử cục rồi một hồi liều chết trước hết giết hoang trùng trên lưng viêm yêu không giết sạch viêm yêu ai đều không sống nổi giết hết cái cuối cùng viêm yêu sau liền mỗi người tự chạy đi xem ai tốt số vệ uyên thần thức đảo qua liền đối số đầu hoang yêu thực lực trong lòng hiểu rõ cái này mấy loại đều là hoang giới chiến bực tường gặp yêu vật không chung là chim rồng thực lực cường hãn nhất Một khi bị trùng quanh nó hỏa diễm vòi rồng hút vào, lại khó đào thoát. Hoang trùng tự thân là pháp tướng cấp thực lực, nhưng hình thể to lớn, lực lớn ra dày bình thường muốn hơn 10 cái lực vũ hợp lực mới có thể chế phục. Nhưng đáng sợ nhất chính là hoang trùng trên lưng viêm yêu. Những này viêm yêu nhìn xem kích thước không lớn, nhưng trời sinh tự mang pháp tướng, lại có thể thúc đẩy rất nhiều hỏa hành thần thông, tốc độ cực nhanh, sát phạt cứng hãn. Tối làm người nhức đầu chính là tốc độ của bọn nó, đương nhìn những loài viêm yêu là kỵ trùng mà đến, một khi khai chiến bọn hắn liền sẽ giơi trùng, mà bọn chúng chân thực tốc độ còn xa tại hoang trùng phía trên. Không đem bọn chúng giết sạch, không có một cái nào lực vu có thể trốn được. Thiên nữ sớm đã trợn mắt hốt hổm, sau đó cười khổ nói, ta đây là cái vận khí gì? Vệ Uyên cũng không điểm phá, gia hỏa này quá bổ không tiêu nổi, có hôm nay ai thường? Hơn phân nửa là cùng trước mặt mọi người mở ra màu hồng yêu cơ, thu lực vu bọn họ mấy đạo khí vận có quan hệ. Bây giờ nói những này đã không có dùng, chủ yếu là phải đem cái này một đợt địch nhân đánh lui. Lâm chiến thời khắc, Vệ Uyên chính là mừng rỡ, cả người đều trở nên hưng phấn. Hắn trong chốc lát khôi phục thời gian chiến tranh mới có chấn định cùng quả quyết, bộ vô, vô thiên nữ hỏi, ngươi chuẩn bị đánh như thế nào? Thiên nữ đã phủ thêm áo giáp ngay tại hướng chính mình phần đuôi đeo lên từng cái mạ vàng có gai thiết hoàn nói một hồi ta liền dùng cái này vòng vệ uyên trực tiếp buốt ve trong tay hắn thiết hoàn nói đều hái được thiên nữ bốn định phản bác nhưng cùng vệ uyên tầm mắt một đôi trong nháy mắt khí diễm liền biến mất hơn phân nửa chỉ có thể ngoan ngoãn đem thiết hoàn thổi nhưng vẫn là nhỏ giọng nói ta đây chính là thiên phú chiến pháp là cao đoan nhất chiến kỹ đang giá mấy khối lưu ảnh thạch từ khác nhau góc độ quay chụp vệ uyên không chút nào để ý hắn nhỏ giọng lầm bầm lấy ra một thanh sắt cung cùng ba mũi tên ném cho thiên nữ nói một hồi ngươi liền vụ trách bắn chim rồng Thiên nữ kinh hãi, ta cái nào bắn ra động, bắn bất động không quan hệ, để nó đuổi theo ngươi đánh. Ngươi liền mang theo bọn chúng vòng quanh, không đuổi ngươi liền bù một núi tên. Đi thôi. Thiên nữ còn muốn nói điều gì, nhưng bị vệ uyên một phát bắt được mái lưng, một cánh tay giơ lên, trực tiếp ném tới ngoài xe. Ba tiên lực vu đều là ngẹn họ nhìn chân chối, vạn không nghĩ tới vệ uyên ném núi nhỏ một dạng thiên nữ liền cùng ném cục đá một dạng. Vệ uyên bay đầu quát, thu đỉnh đồng, không nọ. Liệp tam nhất cùng chân cương như ở trong nọng mới tỉnh, thu hồi che nắng đỉnh đồng, đem trong xe cự nọ chuyển ra, gác ở bên cạnh xe nọ vị bên trên chỉ bắn hoang trùng, không cần phải để ý đến cái khác. Vệ Yên sau khi phân phó, thoáng hiện đến lĩnh đội lực vu bên người, vô vô hắn, nói, đến xe của ta một bên, xuất lĩnh tất cả lực vu theo xe kết trận phòng ngự, đừng cho hoang trùng đột thẳng đụng chiến xa. Tổ chức tốt phòng ngự, ngươi liền tự hành nhìn xem tìm viêm yêu giết. Được rồi, thế nhưng là. Chấp hành. Vệ Yên một tiếng quát chói hai cái kia lĩnh đội đúng là run lên, thế mà không dám phản bác. Trong chốc ngắn này, hắn lại có loại thấy được tiên vu gào rác, không gây phản kháng chút khí. Lúc này tiên ngữ hét lớn gọi nhỏ, bị ba đầu chim rồng đuổi đến trên ngai dưới tránh nhưng lúc này hắn ăn hết vô số chân quý bảo dược rốt cục thấy được hiệu quả động tác cực độ linh hoạt đủ loại bay này lên chim rồng quá khổng lồ lại hành động chậm chạp ba đầu lại là lẫn nhau quá nhiều thế mà nhất thời cầm thiên ngựa cái này linh hoạt mập mạp không có biện pháp gì bốn đầu hoang trùng còn tại ngoài mấy trăm trượng vài gốc tên nỏ liền đã phá không mà tới chỉ là hoang trùng ra quá dày tên nỏ bắn vào một trượng bọn chúng chỉ là đau đến đàn bống lúc đít xông đến nhanh hơn lúc này mỗi cái hoang trùng trên lưng đều có mấy điểm đèn bắn ra lên không sau đó lôi ra đạo đạo tàn ảnh hướng sen ngựa đánh tới lính nội lực vu cắn răng một cái bung bẩy một trượng chế đao, đón nhận mấy cái đánh tới viêm yêu, trong nháy mắt kịch chiến tại một chỗ. Vệ Uyên thì là hít sâu một hơi, toàn thân cơ bắp vừa thu vừa phóng, quen người cảnh vật xuất hiện bật mẻo, đất đá hạt cắt cách mặt đất lơ lửng. Thừa một chút nhục thân, Vệ Uyên phát hiện chỉ dựa vào nhục thân liền có thể thoáng khống chế không gian xung quanh. Cái này vốn là làm minh vương điện tuyệt kỹ, học cũng không có, khó, khó được là nhục thân cường độ muốn đạt tiêu chuẩn. Vệ Uyên nhục thân đạt tới đồng dạng cường độ về sau, dùng đến cũng rất dễ dàng rồi. Mắt thấy hai cái viêm yêu từ đỉnh đầu bay nào mà tới, Vệ Uyên bỗng nhiên dậm chân hướng về phía trước, một bước ba trượng trong nháy mắt xuất hiện tại hai đầu viêm yêu sào lưng, tay nâng thương rơi, đã xem một đầu viêm yêu đâm cái xuyên đấu, từ bi phá vỡ kiên cố lực lượng phát động, trong nháy mắt đem cái kia viêm yêu nổ thành khối bụi, mà đổi thành một con viêm yêu không tiến ngược lại thụ lùi, thế mà bị vệ uyên nhục thân lực vô hình nắm bay ngược trở về. Vệ uyên không để ý tới cái này thân bất do kỷ viêm yêu, một bước xuất hiện tại một cái khác viêm yêu bên người, giun tay một thương đưa nó đâm xuyên, nổ nát bụi, sau đó lại một bước, đã đến tiếp theo chỉ viêm yêu trước mặt. cứ như vậy vệ uyên từng bước xuất hiện, như đi bộ nhàn nhã đồng dạng cùng từng con từng con viêm yêu sượt qua người, khi hắn sau khi đi qua. Từng cái đứng thẳng bất động viêm yêu mới có thể nổ thành một đoàn cục máu. Như thế Vệ Uyên mới đi một bước, sau lưng đều có huyết liên nở rộ. Lĩnh nội lực vu ngay tại khẩu chiến, ba cái đối thủ đột nhiên cứng đờ, sau đó tự hành nổ tung. Hắn giật nảy cả mình, nhất thời không rõ xảy ra chuyện gì. Nhưng sau đó liền thấy Vệ Uyên thân ảnh không ngừng phóng hiện, hướng về ngay tại vây công xe ngựa hoang trùng mà đi. Lúc này không trung đột nhiên lại rơi xuống một con biên yêu, nó loạn trà loạn trợm mà đứng lên, nhất thời không phân biệt đông nam tây bắc. Linh nội lực vu nhìn ra cơ hội, lập tức lao tới đi, đem hắn chém giết, mười phần gọn gàng mà linh hoạt. Vệ Uyên lúc này đã xuất hiện tại một đầu hoang trùng trước mặt, chỉ là tại cái này cao tới 5 trượng cự trùng trước mặt, chính Vệ Uyên thực sự có chút nhỏ đến không đáng chú ý nhưng sát phạt xưa nay không là nhìn hình thể lớn nhỏ. Tích chiến sau đó, đối với mình lục thân có chút nhận thức lại Vệ Uyên nhảy lên một cái, hoang trùng động tác ở trong mắt Vệ Uyên thay đổi vô cùng chậm chạp, hắn một đoạn một đoạn kéo lên, dần dần thăng đến cùng hoang trùng cái chán các loại cao. Đây không phải bật lên, mà là lấy lục thân dẫn dắt không gian xung quanh, mượn lực lên hùng. Sau đó Vệ Uyên dựa theo trong tư liệu chứa đựng, một thương đâm vào hoang trùng xương đầu, hoang trùng chỉ là đầu sát phía trước độ dày liền có một triệu năm lúc này vệ uyên cảm thụ được trên tay phản chấn, đem đạo lực từng lớp từng lớp đưa vào trong thương. thương mặc dù lại không hướng về phía trước, nhưng cuộn trào mãnh liệt đạo lực sớm đã xâm nhập hoang trùng chỗ sâu. nhưng vào lúc này, phương xa bỗng nhiên dâng lên một đạo kinh thiên khí thế. lập tức một mảnh màu vàng quang luân hiện hiện, dùng tốc độ khó mà tin nổi vạch phá bầu trời. sau đó cấp tốc hạ xuống, tại kinh khủng trong tiếng thét gào thế mà đem hoang trùng ở giữa chặt đứt. vệ uyên lúc này mới thấy rõ màu vàng quang luân lại là đem ba trượng đồ lớn, chính lấy kinh khủng cao tốc lượn vòng, chặt đứt hoang trùng sau lại độ lên không, hướng về lúc đến phương hướng bay đi trên đường chân trời rỗi ra một cái đại thủ vỡ vàng tiếp nhận mưa lớn sau đó đại địa chấn động giao lan thân thể từ trên đường chân trời một đoạn một đoạn dâng lên nàng nhìn xem vệ uyên trong mắt to tất cả đều là ý cười nhỏ nhẹ nói nhỏ tượng thần đừng sợ tỷ tỷ tới cứu ngươi rồi tiếng nói vượt qua một nghìn trượng vẫn như cũ chấn lật ra mấy cái lời bu vệ uyên ngạc nhiên thương còn cắm ở hoang trùng cái chán chính mình một tay cầm đường thẹo nhìn như là treo ở cự trùng trên thân vệ uyên yên lặng xét lại một chút chính mình nếu như theo tỷ lệ nhìn chính mình giờ phút này đại khái giống như một con chuột cầm cây tam đâm vào đầu trâu bên trong lúc này vệ uyên đưa vào hoang trùng thể nội đạo lực mới toàn diện bùng phát phối hợp phá vỡ kiên cố lực lượng hoang trùng đầu từ trúng thương chỗ xuất hiện một đầu tơ máu cấp tốc từ đầu lan tràn đến cuối hoang trùng giữa người đều bị cắt đứt phần sau thân cũng không thể may mắn thoát khỏi sau đó tơ máu đổ tung màn máu phun mạnh mấy chục trượng như là kéo ra một đạo huyết sắc lại mạc giao lan khẽ giật mình chính mình làm sao không nhớ rõ cái này một bữa còn cốt như thế hiệu quả nhưng là tất cả lực vu cũng bắt đầu reo hò có không đủ để biểu đạt kích động thậm chí muốn nhảy dựng lên chụp chào tại lực vu bọn họ khàn cả giọng tiếng khen bên trong giao lan nhất thời có chút hoang hốt. Chẳng lẽ mình Tiên Phú quá tốt, trong lúc vô tình lại tu thành cái gì thần thông? Nhìn thấy lực vu bọn họ phản ứng, vệ uyên rốt cục tin tưởng, nguyên lai like nghe đồn không hư, giao lang quả nhiên cũng là một đóa thanh hoa. Chương 895, tự do danh hảo chương 895, tự do danh hảo lúc này tiền ngữ vẫn như cũ bị đuổi đến hô to gọi nhỏ, giao lang gặp, lợi dụng thân là chủ, kéo theo nàng thành tiêu ba trưởng song đầu đốn bốn rưỡi đao búa lớn phi tốc xoay tròn, trong nháy mắt liền chuyển mấy chục vòng, sau đó đột nhiên đem đúa lớn văng ra ngoài. Thuận bạn cân đúa lớn kề sát đất phi hành. Nhanh bay đến tiên ngựa dưới chân lúc mới đột nhiên bọt lên hướng lên, lưới bướm phóng xạ ra chói mắt màu vàng quang hoa, như một vòng to lớn màu vàng quấn luân, trực tiếp đem một đầu chim rồng chém làm hai nửa. Dũ lớn ở trên không trung một cái chuyển hướng, lại hướng giao lan bay tới. Chúng bên lực vu bọn họ lập tức chạy trối chết, chỉ cần giao lan một cái thất thủ, vị thanh này bữa lớn phủ quang lao tới một điểm, đều sẽ một phân thành hai, đây cũng không phải là đùa giỡn. Giao lan nhìn cũng không nhìn, tiện tay chảo một cái, lượn vòng dũ lớn liền bững vàng dừng ở trong tay nàng. Chỉ là lấy nàng thân thể làm trung tâm, một đoàn khí lãng nổ tung, đem chạy chậm lực vu đều sốc cái té ngã. Vệ Uyên ngược lại là đứng được không nhúc nhích tí nào, hắn nhục thân cường hãn, thể tích lại nhỏ, khí Lãng Vén Chi bất động, chính như cuồng phong thổi không nổi quả cân. Giao Lan nhìn xem Vệ Uyên, cười đến càng thêm sáng lạ, nói: "Thật nhìn không, già, ngươi mặc dù mảnh, nhưng lại thật sự rắn chắc, nguyên lai vẫn là căn sắt cây tăm." Cái này khích lệ, Vệ Uyên luôn cảm thấy nghe được có chút chói tai. Lúc này không trung hai đầu chim long kiến đồng bạn bị chém giết, nhao nhao kêu sợ hãi, chậm chạp đảo đầu. Cái kêu bị chia làm hai mảnh chim long sinh mệnh lực cực kỳ yếu ặn, trên không trung không ngừng điều chỉnh, ý đồ đem chính mình liều trở về khô nóng tiên huyết như là thác nước rơi xuống, rót thiên ngữ một thần, lập tức tiêu đến toàn thân hắn hơi nước, đều tham thiết. cái này máu là đồ tốt. vệ uyên tâm niệm vừa động, sau đó chính là ngao ố hai tiếng gào thét. hai đoàn pháp lực theo hoàng giống phun ra, phong bế chim rồng bê thương. nhưng cái này pháp thuật trải qua vệ uyên cải tiến, cũng không phải đơn giản phòng, mà là một bên bị kín một bên bành trướng, không ngừng đem máu tươi từ chim long thể bên trong rút hút ra tới. giao lan lại là lắc đầu, nói, ngươi hai cái này âm thanh sát thực rất tinh diệu, chính là mãi một chút, làm cho cùng chỉ mèo con giống như, liền mãi chó cũng không bằng. Hoang giống là dùng như thế, ngươi nhìn xem. Giao Lan bốn phía quay đầu sau đó liền thấy duy nhất một đầu may mắn còn sống sót hoang trùng, đang liều mạng chạy trốn. Nàng hít sâu một hơi, toàn thân cao thấp chín cái hô hấp lỗ toàn bộ mở ra, quên người trong vòng trăm trượng nhiệt độ cực tốc hạ xuống, lại có ít chín trời đông giá rét cảm giác. Trung quanh tiên địa tất cả linh khí pháp lực tất cả đều bị Giao Lan một hơi thở hút sạch, sau đó nàng nhắm ngay hoang trùng, chính là rít lên một tiếng. Trong chốc lát, Vệ Uyên chỉ thấy nàng há mồm, đã nghe không đến bất luận cái gì thanh âm. Tại nàng trước mồm, xuất hiện từng bòng từng bòng hào quang, đưa lần đi xa trong nháy mắt đuổi kịp cái kia hoang trùng, hoang trùng phần đuôi động nhiên dơ lên, sau đó bành trướng nổ tung, trong chốc lát liền thiếu đi một phần ba. cái này hoang trùng gào thét lấy, không ngừng kéo lây tàn phá thân thể đảo tàu, nhưng ai cũng biết nó đã không sống nổi. vệ uyên vẫn như cũ nghe không được thanh âm, duỗi tay lần bỏ lỗ hai, đầy tay ở mức mảng nhị thế mà đều bị bị phá vỡ rồi. bất quá vệ uyên thoáng điều chỉnh thân thể một cái, đổi lấy xương đầu tiếp thu thanh âm, cuối cùng khôi phục tính giác. vệ uyên chợt thấy một đạo khí vận hạ xuống từ trên trời, rơi vào giao lan trên thân. đạo này khí vận thế mà đến từ thiên nữ mà giữa sân cái khắc lực vu không có một chút khí bận. Vệ uyên liền hiểu được, vừa mới cái này rung động một màn hẳn là Giao Lan thường ngày thao tác, chúng bu sớm đã thành thói quen. đến tận đây khói lửa tán đi, hết thể đều kết thúc. Giao Lan liền nói, cùng ta trở về đi. Vệ uyên lắc đầu, không được, không có ta hỗ trợ, thiên ngự sống không quá một tầng. một ngày, Giao Lan than nhẹ một tiếng, nói, ngươi còn trách tốt, chẳng lẽ ta có chút thích ngươi rồi? được chưa, viêm yêu rất dào hoạt, nhưng cũng rất cẩn thận, trên đường hẳn là không biết lại có tập kích. ta tại cứ điểm còn có chức vụ thoát thân cũng ra, không phải vậy liền bùi ngươi đi phong mang rồi. nghĩ tới ta thời điểm, tuy thời có thể trở về nhìn ta. ta hiểu rồi. lời vừa ra khỏi miệng, giao lan con mắt chính là sáng lên, nói, cứ quyết định như vậy đi, không cho phép gặp ta. vệ uyên mẹ cảm, lập tức phát hiện một đạo nhân quả lực lượng rơi vào trên người, lại tương đương kiên cố. giao lan quét một vòng vệ uyên thân thể nhỏ bé, lại nói, nhỏ tự thần, xấu không sao, nhưng muốn xấu phải có tinh thần, xấu được mạnh mẽ đứng lên. chúng ta lực vu liền phải mạnh mẽ thoải mái, âm thanh lớn, lực lượng lớn, uy lực lớn, thần thông công năng cũng phải đuổi theo càng nhiều càng tốt. Lúc nói lời này, Giao Lan vưu vưu ở lực hô hấp lỗ, nơi này bình thường là khép kín, nhưng vừa mới cái tia âm thanh hoàng giống, nó cũng phun ra một đạo tinh tế dọa chuyển, trực tiếp đem hoang trùng đánh xuyên qua. Chờ ngươi lập xuống đầy đủ quân công, ta liền đi đem cứ điểm trong kho mấy cái kia tuyệt phẩm bộ kiện lĩnh xuất đến, đều cho ngươi lắp đặt. Vệ viên không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tạ ơn hảo ý. Sau đó cùng Giao Lan vây tay từ biệt. Trung quanh Lực Vu nhìn qua ánh mắt, đều là hâm mộ ghen tị và không hiểu. Lực Vu đều là thẳng tính, tại Giao Lan trước khi đến. Vệ Uyên xem như cứu được bọn hắn tất cả vui một cái mạng, cho nên cứ việc bạn phần không nghĩ ra vì sao thành hội Hoa Xuân coi trọng thế quyền, nhưng đối Vệ Uyên cũng là không bận nổi. Ngắn ngủi thu thập tàn cuộc về sau, đội xe lần nữa khởi hành. Lĩnh đội lực Vu đã đem quyền chỉ huy giao cho Vệ Uyên trên tay, cả đội lực Vu cũng đều đối Vệ Uyên vui lòng phục tùng. Dù sao bọn hắn một đối một cùng biêu yêu đơn đấu đều là chia năm năm, mà Vệ Uyên trong chớp mắt liền chém giết mấy chục con biêu yêu, phần này chiến tích phục chúng dư xài. Thù thương nặng nhất thiên nữ hắn bị chim long huyết rót đầy người một thân có hoa không quả áo giáp đều bị ăn mòn sạch sẽ toàn thân cao thấp làn da cơ hổ đều bị thực rơi lộ ra phía dưới huyết đủ bậc này thương thế thống khổ nhất cũng may tại lực vụ trên thân không nguy hiểm đến tính mạng đau nhức cái một hai ngày ra liền vừa mọc ra tới thiên nữ cũng là kiên cường thế mà trội cứng lấy không lên tiếng chỉ là cũng không cách nào nói chuyện với vệ uyên há miệng liền sẽ không nhịn được muốn chú lên chỉ có thể dùng thần thức truyền âm cứ như vậy một đường không nói chuyện viêm yêu quả nhiên không có lại đến tập kích mấy ngày sau trên đường chân trời liền xuất hiện một gò núi nhỏ trên gò núi đứng thẳng một toà no bụng trải qua tàn phá thành lũy, thành lũy đại môn đã mở ra, đứng ở cửa mười mấy cái vu tộc, cầm đầu một con hoang vu thân thể như sắt, bốn chân nhỏ bé, đường kính đều nhanh so sánh với chiều dài rồi. hắn quét mắt đội xe, lộ ra có ý đó bên ngoài, nói, lần này thế mà hoàn hảo không chút tổn hại tới, các ngươi vận khí tốt như vậy, không có gặp gỡ tập kích sao? lính đội lực vu nói, gặp chí mạng tập kích, nhưng giao lan tiểu thư hộ tống đoạn đường, vừa vận vận qua chiến đấu, chém giết một đầu chim rồng cùng hai cái hoang trùng. Ngoài ra, nguyên lai like là giao lan, cái kia hoang vu nhẹ gật đầu tiếp nhận lĩnh đội trong tay danh sách nhìn thoáng qua lông mày nhướng lên nói thế mà còn có cái luyện khí đại sư là cái nào vệ uyên liền đứng dậy toàn thân đều có chút căng thẳng cái này hoang vu cùng hắn đã thấy bất luận cái gì hoang vu cũng không giống nhau toàn thân cao thấp ngương thực như sắt liền thành một khối vậy mà không có bất kỳ cái gì tầm tương thế giới khí tức tràn ra ngoài cái này hoang vu nhìn xem vệ uyên nhìn nhìn lại danh sách sau đó lại nhìn xem vệ uyên hỏi ngươi phạm vào tội gì vệ uyên hướng lên trời nói một chỉ nói ta không có tội chỉ là buổi tiếp bằng hữu tới Hoang Vu thật sâu nhìn Bệ Viên lướt mắt, nói: Có thể tới đây đại bộ phận lực Vu đều không có đầu vóc, ngươi mặc dù dài quá, nhưng còn không bằng không dài. Không đợi Bệ Viên đáp lời, Hoang Vu liền quay đầu, đối sau lưng chúng lực Vu chiến sĩ quát: Chúng ta cuối cùng chờ được một cái luyện khí đại sư, bất quá cái này xòe điệu là tự nguyện tới, không phải tội phạm. Luyện khí sư ý vị như thế nào? Không cần ta nhiều lời. Từ giờ trở đi, muốn hết nhép Vu Tử Quang trước đó, ta đều muốn nó còn sống. Chúng lực Vu cùng kêu lên gào thét, chấn động đến tường thành đều tại tuôn rơi rơi thổ. Cái kia Hoang Vu lập tức đối Bệ Viên nói: Tại chúng ta nơi này tất cả mọi người không có danh tự, chỉ có danh hiệu. bất quá danh hiệu đều dựa vào chính mình kiếm. ngươi vừa tới, vừa bạn có mấy cái ban đầu danh hào để chống, tính ngươi vận khí không tệ. chuột chuối, chuột hamster, sóc chuột, ngươi chọn một đi. chương 896 cứ điểm tư liệu chương 896 cứ điểm tư liệu chuột hamster nhìn xem so với chính mình thấp một nửa chuột chuối, làm sao đều muốn không thông vì cái gì chính mình là chuột hamster. Vệ bên thì là nhìn xem phân phối phòng ở, hết sức hài lòng. nhà này phòng ở tự mang trước sau hai viện, trên mặt đất chỉ có ba gian, nhưng dưới mặt đất còn có cái tương đối lớn tầng hầm có thể an trí vệ viên mang tới cỡ nhỏ tế đạn, phòng ở đều là từ hoang thạch xây thành, cửa sổ chỉ có một đầu không đủ một thước rộng khe hẹp, nóc nhà thì là từ từng khối hoàn chỉnh tảng đá bao trùm, chỉ có dạng này mới có thể chống cự được chim rồng từ trên bầu trời công kích. sân nhỏ kỳ thật không có gì lại dụng, chỉ có thể lâm thời bày ra chút không thế nào khẩn yếu đồ vật, nếu không chim rồng công kích phô thiên cái địa, lộ thiên cất giữ bất kỳ vật gì đều sẽ bị phá hủy, chỉ có tầng hầm mới đủ đủ an toàn. chỉ là muốn tại hoang giới đào đất, nói nghe thì dễ, cho nên vệ viên mới đối như lớn tầng hầm tương đương hải lỏng. Vệ Uyên cùng chúng Vu tướng mang theo thiết bị lắp đặt bày ra. Thiên Ngữ mặc dù cũng ở bên cạnh hỗ trợ, nhưng trong miệng từ đầu đến cuối đang không ngừng nhắc tới, vì sao liền không cho ta lựa chọn cơ hội đâu? Vì sao a? Tuyền Danh hào lúc Vệ Uyên trực tiếp liền tuyển đi chúa chuối, cũng xưng chúa chuối. Nguyên nhân chỉ có một cái, chính là thứ này lớn nhất con. Sau đó đến phiên Thiên Ngữ lúc cái kia hoang vu nhưng căn bản không cho hắn lựa chọn cơ hội, trực tiếp chỉ định chuột hamster. Thiên Ngữ trong lòng phẫn uất, nhưng lúc đó lại một chữ cũng không dám nhiều lời chở phân phối xong chỗ ở. Trung Ban lúc không có người ngoài, Thiên Ngữ mới bắt đầu lão thao. Trần Cương là cái thẳng tính lập tức liền hỏi ngươi trong tộc không phải cũng có mấy cái hoang vu sao? đem ngươi tổ ra ra gọi tới chỗ rửa à? cũng không phải việc đại sự gì, bất quá là muốn cái bá khí điểm danh thảo sao? Thiên nữ máu trong nháy mắt nước vọt khắp toàn thân, toàn thân nhiệt độ thẳng tắp lên cao, lại là nói không ra lời. Trân cương không hiểu, truy vấn còn đứng ngay đó làm gì? tranh thủ thời gian cho trong nhà viết thư a tối đa một tháng, ngươi trong tộc hoang vu liền có thể đến rồi. chúng ta cũng có thể đi theo ngượn điểm ánh sáng. Thiên nữ nhiệt độ tiếp tục lên cao. vệ uyên đánh gãy chân cương đối với hắn nói, đi đem cậu phần lương thực lĩnh trở về. Vệ biên đem thân phận bài ném cho Chân Cương, Chân Cương chỉ có thể tiếp nhận mặt kia có khắc chuột chui đồ án thiết bài, đội vàng đi ra ngoài làm việc. Gặp Chân Cương đi ra ngoài, thiên ngữ nhiệt độ lúc này mới chậm rãi hạ xuống, cũng không dám lại tùy ý cảm giảm. Phong Mang cứ điểm hiện tại tổng cộng có 5 cái hoang vu đóng giữ, tại cửa ra vào nên đón đội xe tên là Rồng Long. Rồng Long chính là toàn bộ cứ điểm đệ nhất cường giả, trấn thủ ở chỗ này đã tiếp cận 200 năm. Hoang rồi công nhận, Phong Mang có thể có hôm nay quy mô, có 8 thành công lao phải thuộc về tại Rồng Long, còn sót lại tất cả bu, bao quát hoang vu bọn họ, chỉ có thể đi phần còn lại 2 thành. Zong Long sớm tại mấy trăm năm trước chính là đỉnh tiêm Hoang Vu, chỉ là trở ngại Hoang Vu bây giờ không có dư thừa tấn thăng thiên vu danh mạch, mới một mực kẹt ở chỗ này, cho đến hôm nay. Có thể dựa vào sức lực một người đè vào hoang giới tuyến đầu mấy trăm năm, Zong Long thực lực có bao nhiêu đáng sợ, từ không cần phải nói. Vệ Nguyên biết Zong Long tư lịch về sau, cảm giác liền xem như Minh Vương điện chủ hoặc là Huyền nguyện chỉ diện, cũng chưa thấy có thể thắng. Hoang tổ bộ lạc chỉ là vu tộc xa xôi địa khu một kẻ thế lực nhỏ, như cùng người tộc biên cảnh huyện. Quận. Thiên Ngữ Lao tổ đại oang chi Nhật liền đồng tộc bên trong tất cả hoang vu, buộc chung một chỗ cũng chưa hẳn là Zong Long đối thủ. Chân Cương xuất thân quá kém kiến thức quá ít, liền hoang vu đều không có gặp qua mấy cái. Thế là ngây thơ coi là hoang vu đều không khác mấy, tất cả mọi người có thể lấy một buổi muộn. Lại là không biết đại cảnh giới giống nhau chiến lực là được có thể khác nhau một trời một vực. Cho nên hắn nhanh mồm nhanh miệng, nhường Thiên Ngữ nhiệt độ cơ thể trực tiếp thăng lên gấp bội, kém chút đem chính mình mới vừa mọc ra mấy quọn tóc cho điểm rồi. Cũng may vệ bên kịp thời phát giác, đuổi chân Cương ra ngoài làm việc. Lúc này mới không có nhường Thiên Ngữ bạo tẩu. Lúc này ngoài cửa viện bỗng nhiên vang lên một cái thanh âm như sấm, chuột chuối, chuột hamster. Đến. Vệ uyên tức thời đắt lại. Mà thiên nữ thì là chậm mấy trụ, mới nói, "Ta tà tại." Cửa viện mở ra, đi tới một cái da thịt đỏ sầm cường tráng hoang vu, trên thân không ngừng tản mát ra cực kỳ nồng nặc mùi máu tanh, nghiệp lực càng là nồng nặc giống như thực chất. Cái này hoang vu hoàn toàn chính là cái sát thần, lại rõ ràng trời sinh tính bạo ngược, sinh lạnh công kỵ. Vừa vào sân nhỏ, hắn liền tập trung vào thiên nữ, tầm mắt bất diệt. Thiên nữ rõ ràng cảm giác, cái này hoang vu đối với mình vô cùng có hứng thú. Lần này tiên nữ liền thật sự có chút luống cuống, mà vẻ lên thì là vượt ngang một bước, ngăn tại tiên nữ trước mặt, che lại hoang vu tầm mắt. Tiên nữ tương đối trầm trệ, mà vệ viên nhạy cảm được nhiều, hắn cảm thấy cái này hoang vu nhìn thiên ngữ ánh mắt, liền như là một con cực đói hung thú đang xem đồ ăn. Hoang vu tựa hồ là không nghĩ tới vệ viên lại dám cùng chính mình đối mặt, đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó mở cái miệng rộng, lộ ra còn dính ruột vết máu răng nanh, nói: khó trách thì ra ném từ địa, có chút ý tứ. Ta gọi biếm hổ, các ngươi hai cái từ giờ trở đi đều thuộc về thuộc ta thứ bảy đội. Bất quá lao đại đặt về, các ngươi không cần ở quân doanh, chuột chúi ngươi có thể tự do hành động, nhưng thời gian chiến tranh không được mệnh lệnh, tuyệt không chuẩn ra tiền tuyến một bước. Chuột hamster vừa vặn trái lại. Muốn mỗi ngày đúng hạ đưa tin, tùy thời chờ đợi mệnh lệnh. Không có mệnh lệnh lúc, không cho phép ra viện một bước. Thiên ngữ mọi loại không muốn, cũng chỉ có thể nghiêm lĩnh mệnh. Viêm Hổ nhìn lên trời nói, lại lộ ra quỷ dị cười, nói, các ngươi lời nói vừa rồi ta đều nghe được, nhà ngươi lão tổ gọi là Đại Hoàng Chi Nhật đúng không? Ta thật giống nghe nói qua. Nếu không ngươi vẫn là đem hắn kêu đến đi, đại gia so tay một chút, ta thật chưa hẳn đánh thắng được hắn. Thế nào? Thiên ngữ cực kỳ tức giận, nỗi giận đang sen, nhưng lại không dám phát tác. Vệ biên khẽ nhíu mày, nói, nếu đến nơi này, liền đều là đồng sinh cộng tử đồng bào chiến hữu chúng ta còn một trận chiến không có đánh, không có biểu hiện, liền thụ làm nhục như vậy, không khỏi không ổn. Viêm Hổ coi lại vệ viên lướt mắt, cười lạnh nói, cái này nông thôn chuột hamster không biết trời cao đất rộng, đắc tội cực nhận thành chủ, muốn làm thịt hắn đi đạt được kết quả tốt cực nhận không biết có bao nhiêu. chỉ có chúng ta nơi này mới có thể mặc sắc cái kia vài tòa cứ điểm bảo vệ cái mạng nhỏ của hắn. ha ha, ta chính là thuận miệng nói, ngươi cho rằng hắn mấy cái kia cái gọi là lao tổ dám đến phong mang? Thử, lao tử bình sinh hận nhất đào binh, nhưng tiểu tử ngươi vận khí tốt, có cái luyện khí sư minh đệ. Cho nên lão tử tại đưa tay có thể đụng trong phạm vi, sẽ tận lực bảo đảm ngươi một đầu mạng đỏ. Chỉ cần ngươi chớ tự mình phạm ngu xuẩn thì đi. Đúng, về sau đừng có lại nâng ngươi điểm này buồn cười bối cảnh, nơi này không có người quan tâm. Ngươi biết lão tử năm đó là thế nào xung quân qua đây sao? Năm đó lão tử nhìn một cái tiên vu thân ngoại tôn không đưa mắt, cho nên đánh gần chết, sau đó ăn hắn hai đầu chân sau. Thiên nữ sắc mặt trắng bệnh, hắn lúc đầu tâm cảnh liền có vấn đề, căn bản chống tự không nổi viêm hộ kinh khủng sát khí. Cú may viêm hộ nhìn vẻ uyên liếc mắt, có chút thú liễm, hỏi, "Chuối chuối, ngươi có cần gì không?" Vệ viên nói, ta cần tế tự lực lượng. chỉ những thứ này, cái này đơn giản, chúng ta cái này dạng gì tế tự lực lượng đều có, có đặc biệt thuần chính, cũng có đặc biệt đột nhiên, ngươi muốn loại nào, ta đều muốn. viêm hổ lại là khẽ giật mình, sau đó trùng điệp vỗ vệ bên vai, nói, rất tốt. lao tử liền nữa thích khẩu khí cuồng, tế tự lực lượng muốn bao nhiêu thì bấy nhiêu, ngươi tùy ý chọn. chỉ những thứ này, vệ uyên trong lòng hơi động, nói, ta còn muốn tư liệu. tư liệu gì? tất cả hoang thú viêm yêu tư liệu, thân thể hắn mẫu, tất cả cứ điểm công thủ vũ khí tư liệu, cứ điểm kết cấu thiết kế tư liệu chiến thuật chiến pháp tư liệu tất cả hoang vu đặc thù thần thông năng lực tư liệu tất cả lực vu huyết mạch thần thông tư liệu vang lai chiến dịch tư liệu vệ uyên nói một hơi trên trăm loại viêm hổ nghe được sườn sốt một chút mặt có vẻ khó khăn gãi gãi đầu đỉnh lông tóc khó xử nói ngươi chậm một chút nói không nóng nảy như vậy đi ta đi cùng lão đại nói một chút ngày mai trước dẫn ngươi đi sách báo điện sau đó đi tàng bảo khố, kho quân giới nhìn một vòng cuối cùng là ngục giam thế nào đa tạ viêm hổ đại nhân vệ uyên tư thái một chút liền mềm mại rồi ha ha ha ha vậy được ngươi nghỉ ngươi trước ta vậy thì tìm lão đại đi Viêm hổ vội vàng đi ra cửa viện, chợt nhớ tới cái gì, đống nhiên trở lại, sắc mặt khát thường, nói, ta vừa rồi chụp ngươi một chút, thế mà không có chụp động tới ngươi. Ai nói, ta lui một bước dài. Thật sự, thật sự. Vệ biên mặt không biến sắc tim không động. Chương 897, địch tập chương 897, địch tập viêm hổ không có truy đến cùng, vội vàng rời đi, vừa lúc cùng trở về chân cương sượt qua người. Chân cương lúc đầu không cảm thấy có cái gì, tiến vào cửa viện sau đó đột nhiên toàn thân vô lực, hai chân mềm lũng, thế mà ngồi liệt trên mặt đất Chân Cương minh bạch chính mình là bị viêm hổ trong lúc vô tình tán phát sát khí chấn nhiếp đạo tâm thất thủ, kết quả trong nháy mắt đã mất đi năng lực chống cự, liền như là tiểu thú gặp được mãnh hổ, thường thường sẽ sủi lơ không nổi một hình dạng. Vệ bên hừ một tiếng, trong mũi phun ra hai đạo tinh tế bạch khí, thích đánh vào chân cương trên thân, lấy hoang giống lực lượng xua tan viêm hổ sát khí, hắn có thể bình thường hoạt động. Chân cương sắc mặt thảm đạm, có tốt trong tay dẫn theo hai cái dương lớn không có đánh lật. Một cái dương bên trong là khối lớn nướng thịt, khác một cái dương bên trong thì là xếp chồng chất được chỉnh chỉnh tề tề muối nước động rau quả, còn có mấy cái hoa quả hai đại trên cái dương trăm cân đồ ăn chính là cái này một sân năm cái vu cơm tối hoang giới mới mẹ linh quả so hoang cương còn muốn gắp đến nhiều có thể so với thần thiết mấy cái này trái cây đều là chuyên môn cho vệ uyên chúng vu lòng dạ biết rõ ai cũng bất động vệ uyên cũng liền không chối từ chỉ ăn mấy cái linh quả vệ uyên trong khoảng thời gian này không ngừng cải tạo nhục thân dần dần thích ứng hoang giới hoàn cảnh chống cự ánh nắng tiêu hao đạo lực trên diện rộng giảm bớt mỗi ngày thổ nạp thiên địa nguyên khí khó khăn lắm có thể đền bù tiêu hao bởi vậy đã không cần ăn quá nhiều đồ vật ăn xong cơn tối vệ uyên liền về đi phòng dốc lòng nghiên cứu phong mang quy chế. Phong mang thực sự quá nguy hiểm, tỷ lệ tử vong quá cao. Lấy trăm năm làm một vòng mà tính, tới đây đóng giữ hoang vu tử thương đều muốn tiếp cận một nửa, lực vu có thể còn sống trở về không đến hai thành. Bởi vậy nhiều năm qua chỉ có đem cái chết tù cùng trọng hình phạm đưa tới, mới miễn cưỡng có thể bổ túc quân coi giữ. Phong mang cứ điểm hiện lên ngũ giác hình, trung quanh tất cả vươn đi ra một góc, như thế có thể giao nhau đả kích công thành biểu yêu. Cứ điểm quân coi giữ đều vứt bỏ danh tự, lấy danh hào tự sưng. Sơ cấp nhất danh hào chính là nhỏ yếu sinh linh, tỷ như côn trùng, loài chuột trước đây hẳn là chuột chuối, chuột hamster cùng sóc chuột chết trận, cho nên danh hào chẳng không. lại đến nhất cấp chính là cỡ nhỏ động vật cùng loài chim. tam cấp là cỡ trung linh thú, tứ giai là mạnh thú to lớn hung cầm, ngũ giai là đặc dị linh thú, lục giai là thần vật thánh thú, thất giai thì là thiên vu. viêm hổ là hoang vu trung kỳ hoặc là hậu kỳ, danh hào là ngũ giai đỉnh điểm. rồng long thì là uy tín lâu năm ngự cảnh hoang vu viên mãn, thuộc về lục giai đỉnh điểm. cứ thế mà suy ra mà nói, vậy bên chuột chuối hình thể đã tiếp cận cỡ nhỏ động vật, có thể sưng nhất giai đỉnh điểm. thiên ngự chuột hamster thì còn không bằng chuột đồng, thuộc về chuột bên trong phế tải có chính thức danh hảo chỉ có vệ uyên cùng thiên nữ, còn lại ba vu đều là hai người bộ binh tùy tùng. bọn hắn lập xuống quân công đều sẽ đưa về vệ uyên hoặc là thiên nữ trên thần. Mà tương ứng, vệ uyên thiên nữ cũng muốn phụ trách bộ binh bọn họ tất cả sinh hoạt cùng vũ khí quân lu. phong mang cứ điểm bên trong tất cả tiếp tế toàn bộ nhờ quân công hồi đoái, vô cùng công bằng. nghe nói rong long hận nhất tháng đúng, là lấy không ai dám tại hắn không coi vào đâu làm chuyện như thế. vệ uyên thiên nữ mới đến, tất nhiên là một điểm quân công đều không có, phát quân bị tất cả đều là thiếu nợ. thiên nữ vốn còn muốn tiếp tục dùng chính mình những cái kia đặc chế vũ khí. Nhưng Viêm Hổ đến xem qua liếc mắt về sau, bay đầu liền phái người đưa một bộ tiểu sảo nỏ cơ cùng đoạn đao khiên tròn qua đây. Những này nhìn như không đáng chú ý trang bị, thế mà tất cả đều là hoang cương chế, đồng thời cương chất cực dai. Thiên Ngư cũng không nhúc, lúc này trung thực thay đổi trang phục. Bị Viêm Hổ đã cảnh cáo sau đó, hắn cũng hiểu tự thân tình cảnh, sớm thu lại vụ vực nhà giàu nhất giá đỡ. Ngày thứ hai, Vệ Yên còn chưa kịp đi sách báo điện, liền gặp được Viêm yêu đột kích. Trói hai tiếng kèn tại cứ điểm trên không quân, Nguyên Bản ngồi tại trong viện phơi nắng thiên ngữ sắc mặt đại biến, một thanh hút tới trang bị, bay thẳng xuất viện rơi, lão bộ lập tức đuổi theo chiến hào là hạng nhất khẩn cấp đại sự trong mười hơi nhất định phải đuổi tới chỉ điểm tập kết điểm không được lấy lâm trận bỏ chạy luận sự quân pháp phía dưới thiên nữ lại bất cần đời, cũng không dám thất lễ vệ viên đang muốn cùng đi qua nhìn một chút kết quả bị chân cương cùng liệp tam nhất bắt lấy hai chân lại từ không trung cho kéo xuống liệp tam nhất kêu lên không thể xuất viện đây là quân quy chỉ nói không cho phép ra tiền tuyến các ngươi buông tay ta không có việc gì các ngươi hai cái ngay tại trong nội viện ở lại cái nào đều không cần đi miễn cho dắt ta chân sau chân cương cùng liệp tam nhất đành phải buông tay Vệ Uyên liền nhảy ra tiểu viện, nhảy lên hàng xóm nóc nhà, quét mắt chung quanh thiên không, thuận tiện nhìn nhìn lại nhà hàng xóm bố trí. Nhiều năm chinh chiến dưỡng thành chiến trường thói quen, nhường Vệ Uyên quen thuộc nhảy nhảy nhoát nhoát, không cần thiết tuyệt không lơ lửng. Lúc này số lớn lực vu từ cứ điểm các ngõ ngách tung ra, chạy về phía tường thành, vận rộn mà bất loạn, mỗi người đều có chính mình chỉ định vị trí. Còn có mấy nhóm lực vu tiến vào nương tựa tường thành một mảnh thấp bé công sự bên trong chờ đợi. Đây là doanh long trong tay bộ đội cơ động, tùy thời chuẩn bị trợ giúp các nơi. Chỉ nhìn điều binh, chính là ngay ngắn rõ ràng, hơn một tên lực vu điều khiển như cánh tay. Dong Long thực là một đời chiến thần, Vệ bên không có thả ra thần trí của mình, chỉ nhìn đại chiến trước điều hành, cũng đã đem cả tòa cứ điểm thực lực mỏ được 7-8 phần. Phong mang cứ điểm vi nhỏ, thủ vệ lại là cực kỳ tinh nhuệ, cái này hơn 1.000 cái lực vu nếu là vang tại nhân tộc trên chiến trường, sợ là có thể trực tiếp đánh vào Tây Tấn quốc đô, không có tiên nhân xuất thủ, căn bản không thể ngăn cản bình phong. Hoang lưới đau cứ điểm phân phối quân lực so phong mang chỉ nhiều không ít, chỉ là chỗ kia cứ điểm đã trở thành quy mô, cho nên bên trong có đại lượng chiến lược bình thường chiến sĩ thông thường, cùng với công tượng bình dân, mà tại toàn bộ hoang giới. Hoang lưới đao cấp bậc này cứ điểm có 5 cái, luật quy mô còn có 2 cái so hoang lưới đao càng lớn. Dùng cái này suy tính, chỉ sợ lực vu chỉ là tại hoang giới lực lượng thêm tổng, chính là một con số kinh khủng, nói không chừng có thể đẩy ngang gần nửa nhân vực. Nhưng là thật đến trên chiến trường, có thể nhìn thấy đại vu lại là không có mấy cái, lại không thiếu đều là chiến lực còn nghi vấn. Vu pháp có hoa khước quả, thanh thế to lớn mà uy lực không đủ. Nào giống phong mang những này chiến sĩ, từng cái khí thế hùng hồn, nhưng thực nặng nề. Lực vu luôn luôn tại tứ đại vu tộc bên trong xếp hạng chót, cùng nhân tộc trình chiến lúc cũng không có gì chói sáng biểu hiện nhưng hôm nay vệ viên kiến thức hoang giới thực lực chỉ sợ lực vu cả tộc lực lượng có hơn phân nửa đều nện ở hoang giới bên trong mệt mệt nơi này ánh nắng có trợ giúp rèn thể tu đi đã không nói được duy nhất khả năng chính là hoang giới có kinh khủng đại địch một mực đóng đinh lực vu chủ lực nhiều lực vu không được bứt ra trợ giúp cái khác chiến trường lúc này tiên địa đại đạo chấn động hỏa hình lực lượng bắt đầu sôi trào trung quanh nhiệt độ thẳng tắp lên cao trốn ở trong viện trong phòng chân cương cùng liềm tam nhất cũng có chút khó có thể chịu đựng chỉ có thể lấy vu lực chống cự đau khổ nhẫn lại canh giữ ở trên tường thành lực vu trên người chúng đều khoác lên một loại kỳ dị khôi giáp chính là lấy bao nhiêu phiến thép tấm tre chắn thân thể yếu hại, lại dùng dây da trói chặt. Mỗi cái lực vu hình thể đều không quá đồng dạng, bởi vậy khôi giáp tiểu giáng cũng là vô hoa tán môn. Những này cương phiến lúc này tản mát ra từng sợi lạnh lẽo, chấn áp hỏa hành lực lượng. Trân trời lại xuất hiện một loạt điểm đen, đó là thành quần kết đội chim rồng. Vô số cái hỏa long quyển điệt chung vào một chỗ, hóa thành một đạo núi liền trời đất kinh khủng phong bạo, đường kính so toàn bộ phong mang đều lớn, vốn là không thể phá vỡ đại địa, cũng tại trong gió lốc bị nổi lên vô số các đá. Hỏa phong như lao, còn tại không ngừng tạo mặt đất, cắt lấy từng khối đá vụn, dung nhập phong bạo. Vì lực bảo tăng, phong bạo hai đầu, thì xuất hiện mảng lớn đen nhịt viêm yêu. Rất nhiều là vệ viên trước đây đã từng thấy qua hoang trùng, cũng có mấy loại trước đây chưa từng gặp yêu thú. Mỗi con yêu thú bên trên đều cưới lấy viêm yêu. Tiến bảo phong mang sau vệ viên mới biết được, nguyên lai like ngày đó để cho mình rất là tốn chút khí lực đi giết hoang trùng, bất quá là viêm yêu nhất tộc phụ trọng lữ hành thay đi bộ, như cùng người bực châu ngựa, căn bản không phải chiến thú. Viêm yêu cái này một đợt thế công, chỉ là thấy được liền có mấy bạn, song phương binh lực trinh lệch không chỉ gấp mười lần. Hiện tại vệ viên minh bạch, phong mang đối mặt đều là như thế nào chiến tranh? chương 898, lấy máu tới đao chương 898, lấy máu tới đao chim rồng nhưng thật ra là tương đương khó chơi địch thủ, bọn chúng tốc độ mặc dù không nhanh, nhưng là thiên phú thần thông phạm vi bao trùm cực lớn, lại lẫn nhau có thể để ra. Mà lại bọn chúng lực lớn vô cùng, pháp lực cuồn trào mãnh liệt, lại là da dày thịt béo, không nớt nói dạng này, lực vu cầm trong tay hoang cương cung tiễn cũng bắn bất động bọn chúng, đơn giản chính là từng cái di động pháo đài bay. Đối mặt di động hòa phong bạo, cứ điểm hoang vu xuất thủ trước, năm ai to lớn vũ khí lượn vòng lấy chém về phía chim rồng. Trong đó một thanh mười trượng song nhận chém đao kim cũng nhất, tốc độ cực nhanh mang theo một mảnh đen hào quang màu đỏ tính vào chim bầy rồng bên trong, lượn một vòng lớn sau bay trở về. Không trung trong nháy mắt huyết vũ nỏ rộ, hơn 10 đầu chim rồng cắm rơi. Còn lại hoang vu ném ra lượn vòng vũ khí uy lực tương đối liền không lớn lắm, riêng phần mình chém giết vài đầu chim rồng không giống nhau. Tộc đan bị thương nặng, phần sau một đầu so cái khác đồng tộc lớn mấy lần chim rồng một tiếng sắc nhọn rít gào gọi, cứ điểm trên không đột nhiên xuất hiện mảng lớn mưa lửa, toàn bộ toàn bộ rơi xuống. Có chút thực lực yếu lực vu né tránh không kịp, lập tức bị thiêu đến lăn đất gào to. Bay tới chim móng nuốt rồng bên trên đều có hai cái đại cổ bọn chúng khoảng cách cứ điểm một nghìn trượng bên ngoài liền ra sức đem đại cầu ném cứ điểm, sau đó đại cầu trên không trung giải thể, lại là vô số ôm ở cùng một chỗ nhỏ hoan thú. trong máy mắt cứ điểm bên trong liền đâu đâu cũng có nhỏ hoan thú, số lượng ngàn vạn, lực bui bọn họ không cảm thấy kinh ngạc, đều là riêng phần mình thủ gấp môn hộ cùng giao thông yếu đạo. cứ điểm bên trong ngoại trừ mấy đầu tung hành đại lộ bên ngoài, còn lại con đường đều mười phần chật hẹp, hai bên tất cả đều là tường cao. ngun xuống hai khối phiến đá, lập tức liền có thể phong bế toàn bộ con đường. lúc này hoang trung, chiến thú cùng viêm yêu cũng đã giết tới dưới thành, bắt đầu công thành. Viêm yêu rõ ràng có thể nhảy lên bay vút 100 trượng, lại đều đang hoảng trèo lên tường công thành. Lực vu bọn họ thì là gầm thép, cơ nặng nề vô cùng vũ khí, đem từng bảy công tới hoang yêu đập ngã chém giết. Nhưng cũng thường xuyên sẽ có một hai cái lực vu không cẩn thận bị viêm yêu kéo xuống tường thành. Mỗi khi lúc này, rong long liền sẽ nhảy ra ngoài thành, từ trùng hải yêu sơn đem lực vu cướp về. Một trận chiến này một hơi thở đánh bốn canh giờ, thẳng đến đại bộ phận chiến tử, viêm yêu mới thối lui. Đã đánh trận bốn canh giờ, vệ uyên cũng lặng lặng nhìn bốn canh giờ. Tại hắn cách đó không xa, bốn cái lực vu phân biệt bảo vệ, không có nhường một con chiến thú tới gần vệ Tại chúng lực vu trong mắt, Vệ Uyên chính là ngơ ngác nhìn xem, phản phất sợ chẩn váng. Nhưng giờ khắc này ở Vệ Uyên trong ý thức, lại thêm một cái giá sách, phía trên dự lưu lại hơn 100 quyển sách chỗ trống, hơn trăm cái Vệ Uyên đã bắt đầu phân tích trận chiến này số liệu. Vẹn vẹn một trận chiến, Vệ Uyên liền nhìn ra không ít thứ. Đội dự bị đã thay thế bốn lần, mỗi lần thay thế bộ đội tiền tuyến khoảng cách cũng không cố định, mà là theo chiến trường thế cục mà có chỗ biến hóa. Bởi vậy có thể thấy được Rong Long là thật dùng binh như thần, lâm chiến chỉ huy cũng là nhất tuyệt. Trừ cái đó ra, trận chiến này thụ thương lực vô thế mà vượt qua bảy thành. Có hơn 100 cái lực vu tuần tự bị Viêm yêu kéo tới ngoài thành, nhưng chín thành đều bị Dung Long cưỡng ép cứu trở về. Còn lại bốn vị Hoang Vu hợp lực cứu trở về một thành, chân chính chiến tử lực vu chỉ có một cái. Dung Long thực lực sâu không lường được mà còn lại bốn vị Hoang Vu thì là cao thấp rõ ràng, Viêm Hổ hiển nhiên sát lực có thừa mà phòng ngự không đủ, Pháp Khu so cái khác Hoang Vu yếu nhược một bậc, nhưng sát lực lại muốn vượt qua nhất đẳng. Thế nhưng là tại hoang giới trên chiến trường, Pháp Khu cường hãn mới là thứ nhất, nếu có thể trải qua được đánh mới có sát thương, có chiến quả. Viêm Diêu thân thể mềm dẻo thì là vượt qua vệ bên trước đây mong muốn. Rất nhiều viêm yêu nửa người đều bị nề bẹp, nhưng vẫn như cũ có thể đứng lên chiến đấu, phản phất cái kia nửa người không phải là của mình mà dạo. Phân tích hoàn chỉnh cuộc chiến đấu số liệu, Vệ Uyên ngay tại suy tư, muốn thế nào đạt được những này lực vũ khí vận. Vệ Uyên hai mắt khép hờ, ký ức dừng lại tại chiến trường nào đó một cái chớp mắt, sau đó cho ký ức trong chân dung tất cả lực vũ làm phân biệt, đồng thời tiêu chú bọn hắn sử dụng khôi giáp vũ khí, cùng với đặc biệt thần thông chiến pháp. Một cái chớp mắt hình ảnh xử lý hoàn tất, Vệ Uyên lại ngoảnh đổi đến một cái khác ngay mắt, lập lại trở lên trình tự, một lát sau đã đối tất cả lực vũ cùng hoang vu tất cả đều làm tiêu ký cùng ghi chép lúc này bên cạnh hữu lực vu đạo trận chiến đánh xong có thể tự do hành động rồi nhưng là hoang thú viêm yêu mệnh đều rất dài rất nhiều hoang thú chỉ còn há miệng cũng còn có thể cắn u tốt nhất đừng tới gần chờ chúng ta quét dọn xong chiến trường lại nói vệ uyên gật đầu liền trở về chính mình sân nhỏ phân phó liệp tam nhất cùng chân cương đem công cụ đều rời ra ngoài không ngoài dự liệu rất nhanh liền có mấy tên lực vu chiến sĩ mang theo hư hao pháp khí đến nhà muốn mời vệ uyên chữa trị cái thứ nhất lực vu mang lên đến một thanh hoang cương lớn chén ao nay đau cực kỳ nặng nề lưới dao chỗ đã có thật nhiều to to nhỏ nhỏ lỗ hổng, có không ít đều là lỗ hổng điệt ra lỗ hổng. hiển nhiên thật lâu không có hảo hảo tu qua rồi. vệ uyên đưa tay tại trên đao vừa sờ, lập tức cảm giác được cực kỳ nặng nề khí vận, nghiệp lực cũng là đồng dạng nồng đậm, đậm. khí vận cùng nghiệp lực xen lẫn một chỗ, kiềm chế tại thân đao chỗ sâu, đã mơ hồ có sinh ra linh tính dấu hiệu. này đao nếu là sinh ra linh tính, chỉ sợ là tương đương hiếm thấy hung linh. vệ uyên cẩn thận cảm giác một lát, phương mở to mắt, liền gặp mặt tốt năm chỉ lớn nhỏ không đều con mắt chính nhìn chằm chằm chính mình, ánh mắt bên trong tràn đầy hoài nghi. cái này đao còn có thể tu sao? Vũ Nhãn Lực vô hỏi. Vệ Yên không có trả lời ngay, mà là hỏi lại, trước kia vì sao không tu? Kéo tới hiện tại, muốn tu đã rất khó. Cái này Lực Vô ba con mắt to chừng một cái, cả giận nói, cái gì gọi là kéo tới hiện tại? Ngươi có phải hay không căn bản sẽ không tu? Hắn tiếng giống như sấm, mặt khác hai cái mắt nhỏ lại tại vụng trộm quan sát Vệ Yên. Vệ Yên sớm đã tại trong trí nhớ lật ra cái này vô tư liệu, danh hiệu là Châu Điên, thuộc về cơ sở trùng tiên chiến sĩ. Từ hắn chiến đấu tư liệu nhìn, hắn chân chính con mắt kỳ thật chính là tối bên ngoài tầm thường nhất hai cái mắt nhỏ, còn dự ba con mắt to đều có bất đồng công dụng nhưng đều không phải là dùng để nhìn người. Vệ Uyên cũng không nói phá, hướng hai nơi lỗ hổng một chỉ, nói hai cái này chốn là hôm nay một trận chiến mới tổn hại. Theo thứ tự là chặt chim rồng thiết chảo cùng chém giết một con viêm yêu lưu lại thương tổn. Châu Điên trong nháy mắt chấn kinh, ngài làm sao biết? Vệ Uyên vẫn như cũ không đáp nhận nói, nguyên bản ngươi nếu là sớm làm sửa chữa, hai cái này quyết tổn một cái không có, một cái khác sẽ không lớn lắm. Châu Điên lần này thu hồi chỗ có lòng tinh thị, nói quả nhiên là luyện khí đại sư, vậy ta đây đâu còn có thể cứu sao? Trước kia vì cái gì không tu? Vệ Uyên hỏi lại lần này Châu Điên Đằng hoàng hơn, nói đợi trước luyện khí sư trình độ không được, nói căn bản tu không được, đường ta thay mới. thế nhưng là ta đối cái này đâu có tình cảm, làm sao đều không nỡ ném. có một lần đều muốn ném đi, thế nhưng là ta nghe được, nó đang khóc. Tiên nhiệm luyện khí sư đâu? cái kia là một tên lường gạn, tu học không ít trang bị, kém chút bị các minh đệ đánh chết, về sau bị Rong Long Đại Nhân bảo vệ đến đưa trở về. bên cạnh một mực giữ im lặng Thiên Ngữ bỗng nhiên xuất mồ hôi lạnh cả người. hắn tại xung quanh trước đó, liền có trước kia hồ bằng cầu hữu vụng trộn tìm tới hắn, nhường hắn nghĩ biện pháp giả mạo luyện khí sư dạng này liền có thể không cần lên tiền tuyến hiện tại thiên ngữ mới biết được nếu không phải vệ uyên đi theo chính mình tin vào cái kia cái gọi là bằng lũ mật pháp can đoan chết đến mức không thể chết thêm vệ uyên hình như có ý như vô tình nhìn thiên ngữ lên mắt sau đó đối châu điên nói ngươi cái này đau đúng là bảo vật theo ngươi thực sự có chút đáng tiếc ngươi muốn cứu nó sao châu điên khẽ giật mình lập tức ung nhĩ nói chỉ cần có thể sửa chữa tốt nếu ta đem cái mạng này cho ngươi đều được mệnh ngược lại là không cần đến máu lại là nếu không thiếu lấy máu tới lao ta nói ngừng lại ngừng châu điên cắn răng một cái rút ra đoạn đao tại trên cánh tay mình chính là hung hăng bạch một cái. Xí nhiệt tiên huyết lập tức như chú phun ra tưới vào trên thân áo. Vệ Uyên ngồi ngay ngắn bất động, vẫn đang ngó chừng áo. Nhiệt huyết tưới vào trên đao, trong nháy mắt bốc hơi, hóa thành sương mù tiêu tán. Tại Châu Điên pháp lực thôi vận phía dưới, trong chớp mắt chính là hơn 100 cân tiên huyết rọi xuống, lấy lực vu thân thể cũng không khỏi đến sắc mặt trắng bệnh, trước mắt bắt đầu xuất hiện đủ loại hư ảnh. Châu Điên một bên cắn răng lấy máu, một bên dùng sức rủi rủi con mắt, nói: kỳ quái, làm sao có chút thấy không rõ rồi. Trung Băng lực vu mắt thấy Châu Điên còn tại hướng ra phía ngoài phun máu. Mắt thấy là phải có nguy hiểm tính mạng, đều là lo lắng bất phần, có đã không nhịn được muốn buông mắng, nhưng lại bị đồng bạn giữ chặt. Nhưng cùng với kèm cũng là dấu không được tâm sự, trên mặt rõ ràng biết nếu là vô hiệu, chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh. Vệ Nguyên Kiên nhẫn chờ đợi mãi cho đến châu điên ý thức xuất hiện hoàng hốt thời khắc, rốt cục cùng trong đao ẩn tàng khí vận nghiệp lực sinh ra một tia liên hệ, vệ Nguyên quyết định thật nhanh, một tiếng hoang giống, đứa rèn giơ lên cao cao, mang theo nghìn đạo người vận cùng trăm đạo tế tự lực lượng rơi xuống. Chỉ nghe qua một tiếng, như không núi trùng vàng, trong trăm rậm dư ầm không dữ. Chương 899 Chỉ điểm Giang Sơn chương 899, chỉ điểm Giang Sơn một đạo quang trụ từ vệ nguyên truy giới dâng lên, xông thẳng tới chân trời, trong cột ánh sáng một đầu âm hổ ngựa mặt lên trời gào thét, mặc dù ý mắng, lại là uy thế hiển thị rõ, ở đây lực vu mặc dù đều là trải qua các chiến, ngày ngày tại thời khắc sinh tử lăn lộn, giờ khắc này ở phần lớn lòng sinh quân mình. Đầu này âm hổ mặc dù không phải thần vật thánh thú, nhưng đã rất tới gần rồi, cái này đạo sinh này linh tính, đủ dùng đến ngựa cảnh hậu kỳ. Phong mang cứ điểm bên trong có hai vị hoàng phù vũ khí cũng không gì hơn cái này. Châu Điên dùng run rẩy hai tay nâng lên nào, cảm nhận được âm hổ tại trong thân đạo du tẩu ghé qua, cùng mình tự nhiên liền sinh ra một tia liên hệ, có thể lần lần cảm giác được âm hổ hỉ nộ ai ố nguyên bản đạo sinh linh tinh chất đã nhường châu điên mừng rỡ như điên, giờ phút này cùng linh tính sinh ra một tia liên hệ, càng làm cho hắn cao hứng đến như muốn nổ tung. Về sau liền có thể bằng này đã thông tiến về ngữ cảnh rất nhiều cửa ải, đột phá hoang vu hy vọng tăng nhiều. Châu điên không biết nên nói cái gì cho phải, đột nhiên tịch một tiếng tùy xuống đất, lớn tiếng nói: "Ngươi đã cứu ta đạo, lại đối ta có thành tựu đạo tri ân, lao như ta." Ngoại trừ một cây đao bên ngoài, Châu điên thực sự thân không bật dư thừa mà lại hắn cũng không thế nào am hiểu ngôn tử, sẽ nói nhiều nhất đều là mãng yêu châu tụ. Lúc này dưới tình thế cấp bách, chỉ có Cúng Quýt giật đầu, đem mặt đất đều ném ra một điểm vết nước. Một đạo tiến giai khí vận rơi vào Vệ Uyên thứ hải, Vệ Uyên lúc này mới âm thầm đạt đầu, lần này đã không tính thua lỗ. Có bắt đầu, liền chứng minh đạo này có thể thực hiện, về sau liền sẽ có liên tục không ngừng khí vận. Mắt thấy Châu Điên còn tại liều mạng giật đầu mấy cái lực vụ đi lên rồi, đều bị hắn tung bay. Vệ Uyên liền đi tới, đưa tay vừa đỡ, Châu Điên lập tức liền đập không đi xuống. Châu Điên ngay cả dùng mấy lần sức lực đều là chết sống đụng không chạm đất mặt, lúc này mới ngẩng đầu, hãi Nhiên nhìn về phía Vệ Uyên. Vệ Uyên trầm nói, cái này Dao tùy ngươi chém giết chinh chiến, nhiều năm qua chém thù khấu cứu đồng liêu, tích lũy xuống công lao sự nghiệp đều là chính ngươi liệu ở dưới. Hôm nay ta chỉ là đem hắn nội ở ngậm linh tính triệt để kích phát mà thôi, bất quá là làm cái kích nổ, chân chính linh tính nơi phát ra vẫn là chính ngươi. Loại này phương thức nói chuyện, Châu Điên chưa từng nghe thấy. Dựa theo hoang nói thói quen, lúc này Vệ Uyên cần phải ngửa mặt lên trời cổ tiểu. Đầu tiên là cùng suy một trận chính mình, lại hung hăng gièm pha Châu Điên, cuối cùng tiện thể khinh bị một chút toàn bộ cứ điểm bên trong được vu, Hoang Vu cũng không thể bỏ qua, Rong Long ngoại trừ. Nhưng giờ phút này Vệ Uyên lại nói chính mình không thế nào lợi hại. Châu Điên trong đầu đống nhiên đột nhiên thông suốt, cái này Vệ Uyên nếu là không làm sao lợi hại, làm sao biết chính mình trong đao thâm tàng linh tính, sao có thể đem linh tính kích phát. Tiên nhiệm luyện khí sư là một tên lường gạt, liền không nói rồi. Tiên tiên nhiệm luyện khí sư thế nhưng là đại sư chân chính, hắn làm sao cũng không nhìn ra. Cứ điểm bên trong còn có mấy vị Hoang Vu đầu, bao quát Rong Long đại nhân. Ai cũng không thấy trong đào có linh tính, cũng chỉ có vệ uyên, không chỉ nhìn ra, còn kích phát ra âm hổ bực này gần như thánh thú linh tính. Châu điên cảm thấy mình thật giống minh bạch cái gì, nhưng lại thật giống không có minh bạch. Nói tóm lại, trước mắt vị này chuột chuỗi trong mắt hắn trong nháy mắt thay đổi cực kỳ to lớn, đơn giản chính là một tòa nguy nga chuột chuỗi núi. Lần này, Châu điên tránh thoát vệ uyên hai tay, nghiêm túc, cung cung kính kính dập đầu một cái. Một đạo nội tâm tinh khiết xích hồng, từ ngoài tinh khiết chính vàng khí vận rơi vào vệ uyên tứ hải. Cái này tại pháp tướng lực vũ khí vận bên trong, chính là cực hạn, so liệt tam nhất, chân cương còn tinh khiết hơn. Vệ bên đoán trưởng, hiện tại chính mình là sắp điên châu tự sát, hắn sợ là cũng sẽ không chút do dự chấp hành. Nhìn xem đạo này khí vận, vệ bên ấy lòng thầm than một tiếng, trong lòng dù sao cũng hơi hấy nấy. Trong đó căn bản không cần châu điên thả nhiều máu như vậy, không lấy máu cũng có thể thành công. Chỉ là không cho hắn nỗ lực to lớn đại giới, châu điên chấp nghiệm liền sẽ không sâu như vậy mạnh như vậy, cũng liền khó mà dẫn động trong đao hẳn tàng khí vận nghiệp lực, vệ bên phải dùng mấy lần thanh khí cùng tế tự lực lượng mới có thể kích phát. Châu Điên đối với cái này, đao chấp niệm không gì so sánh nổi sâu, lấy máu kém chút đem chính mình thả chết, kết quả hiệu quả cũng là ngoài dự liệu tốt. Ngay tiếp theo, Vây xem lực Vu cũng cho Vệ Uyên công hiến mấy đạo khí vận. Châu Điên lúc này ôm đao không chịu buông tay, đối mặt Vệ Uyên lại là hiện ra xấu hổ. Cây đao này trừng hơn 1.000 cân, chỉnh thể hóa thành viêm thần thiết, giá trị liên thành. Châu Điên thân không bật dư thừa, căn bản là không có cách tạ ơn, mà hắn cái mạng này cũng không phải là của mình, là phong mang cứ điểm, cho nên loại bảo vật này dùng cái gì vì báo. Vấn đề này, trong ngay mắt nhường Châu Điên nhiệt độ thẳng tắp lên cao. Vệ Uyên lại là mình cười nói, không cần suy nghĩ nhiều ta nếu đã tới phong mang, đây vốn là ta chuyện một phận. Lời vừa ra khỏi miệng Vệ Uyên mới tỉnh ngộ chính mình bất chi bất giác lại dùng tới nhân tộc phương thức nói chuyện. Theo hoang nói quy củ, nếu đối phương đã túi đầu, Vệ Uyên nên hung hăng nói khoát chính mình mới là, đem chính mình thổi đến càng cao, đối thủ túi đầu liền lộ ra càng có giá trị. Lúc này không thổi chính mình, chính là không cho đối thủ mặt mũi. Bất quá Vệ Uyên bao nhiêu cảm thấy có chút xấu hổ, suy đi nghĩ lại, làm sao đều thổi không ra miệng. Trúc Lực Vu cũng không nghĩ tới Vệ Uyên là bậc này trả lời, trong lúc nhất thời đều là chờ mặc. Vệ Buyên trong lòng có chút tâm thần bất định, thầm nghĩ không phải là thân phận bại lộ a. Theo Lý thuyết mình bây giờ thân thể bên ngoài một trưởng dày huyết đục xương cốt đều là vô tộc, nhân tộc hạch tâm đã co lại thành một đoạn, như là thai nhi tiềm ẩn tại sâu trong thân thể, nếu như cái này đều có thể bị phát hiện, Vệ Buyên cũng chỉ có thể nhận. Nhưng sau khi chờ mặc, lực vũ bọn họ lại đột nhiên bạo phát, kinh khủng tiếng gầm kém chút đem nóc nhà mấy vạn cân phiến đá tung bay. Chuột chúi, nhìn xem vũ khí của ta. Chuột chúi lại nhăn, ta cái này đũa muốn thế nào chữa trị. Châu Điên ngươi tránh ra. Ta muốn để thần thử đại nhân nhìn một chút thương của ta chúng lực vu ngươi tranh ta đoạn, ai cũng không chịu rất lại phía sau, sợ vệ uyên hôm nay mệt mỏi, đình chỉ buồn bán. chúng vu lẫn nhau đưa đẩy, đều là sự xuất bưu giữa mẹ khí lực, khiến đủ loại gáo thét bên trong xen lẫn một chút kỳ kỳ quái quái thanh âm. có vu rõ ràng bị chen lẫn huấn, trong đó công, mẹ cùng được cái đều có. mấy đạo khí vận rơi xuống, nhường vệ uyên cảm thấy những này lực vu làm cho mười phần đang yêu, tuyệt không làm người nhất đầu, bọn hắn coi như dùng hoang giống, cãi luận cũng không có quan hệ. ngay tại này thế, một đạo toàn thân kim hồng giao nhau, bao quanh đạo đạo cầu vòng tiền quang khí vận lặng yên rơi xuống. Vệ Uyên khẽ giật mình, nguyên lai bên ngoài còn ẩn lấy một vị hoang vu, cái này hoang vu chắc là xem hết toàn bộ quá trình, nhưng lại không biết khí vận đã bại lộ tự thân tồn tại. Đạo này hoang vu khí vận mặc dù cũng là sơ giai, nhưng rõ ràng cùng Vệ Uyên trên thân một đạo khác hoang vu khí vận có chỗ khác nhau, nó thỉnh thoảng sẽ tách ra một đạo cầu vồng hào quang, vừa nhìn cũng không phải là phản vận. Chẳng lẽ là Do Long? Vệ Uyên lập tức phủ định ý nghĩ này, Do Long sớm đã tu luyện thành tinh, nó khí vận há lại tốt như vậy được, chỉ là một cái thiên nữ, đã nhiều năm như vậy, Vệ Uyên đều là một đạo khí vận không có mạo được. Tên này tất cả khí vận nói chung đều là cống hiến cho đủ loại bưu tốn, chỉ là cái tia hoang vu nếu không chịu hiền thân, vệ viên cũng làm như làm không biết. bắt đầu ra sức vu bọn họ xem xét võ cụ trang bị. sói xám, ngươi cái này đao khuyết tổn không nghiêm trọng, nhưng cùng ngươi chiến kỵ hơi có không đáp, chỉ cần sửa chữa. một đạo khí vận, đen tiêm, cái này muối chỉ là mặt ngoài thực một tầng, nhìn như không nghiêm trọng, nhưng là bản thân chất liệu không tốt, tốt nhất là đổi một thanh. một đạo khí vận, cái này một đội lù vu, loại chó chiếm đa số, chúng chó vây xem một con chuột chuối chỉ điểm giang sơn điền viên ngươi kỳ thật rất thông minh pháp khu cũng mạnh không cần thiết bởi vì hình thể không lớn mà lựa chọn binh khí nặng đội thành cung tiến sẽ càng có thể sắp phạt một đạo tiến giai khí vận bên ngoài sân nhỏ xếp hàng lực vu càng ngày càng nhiều lại là hoàn toàn yên tĩnh tất cả mọi người dựng thẳng lên toàn thân lốt hai, tử tế nghe lấy trong viện chuột chuối thả pháp giảm đạo cái này trong lòng bọn họ chính là giảm đạo cho dù là nghe vệ uyên chỉ điểm cái khắc vu nhà mình cũng có thể có không ít thu hoạch dù sao loài chó đều có trâu giống nhau một ngày này chuột chuối chỉ điểm đại hoang giang sơn thu hoạch khí vận vô số trương chín chỉ có thái độ trương chín trăm, chỉ có thái độ đương đương đương. muốn tức tiếng chuông gõ bang, chúng lực vu mặc dù vẫn chưa thỏa mãn, nhưng cũng chỉ có thể tạm. hoang dối không có đêm tối, nhưng là sinh linh đều cần nghỉ ngơi, là lấy phong mang cứ điểm thiết lập ngày đêm hai chung. tiếng chuông một bang, lực vu bọn họ liền sẽ tương ứng thay ca làm việc và nghỉ ngơi. hiện tại trung chiều vang lên, chính là vệ uyên giờ tan sở. lực vu bọn họ tất cả đều là lưu luyến không rời. vệ uyên cơ hồ gọi ra ở đây mỗi một cái lực vu danh tự, cho ra ý kiến mặc dù đơn giản lại là thẳng thiết yếu hại, rất nhiều lực vu hơi chút suy nghĩ, liền phát hiện quả là thế. Loài chó mèo loại có vó không võ đều là bài phục. Những này lực vu mặc dù đều là thần kinh bách chiến, nhưng trước đây căn bản là bằng vào bản năng chiến đấu, một chút nhiều năm đã thành thói quen kỳ thật có khá nhiều có thể cải tiến chỗ. Vệ Uyên lấy thiên ngoại thế giới ánh mắt nhìn, lực vu phương pháp chiến đấu cùng phát lực phương thức đều là tương đương thô giáp, không có chút nào kỹ xảo có thể nói. Rất nhiều lực vu về sau tăng thêm không ít khí quan, nhưng là phương thức chiến đấu vẫn là giống như trước đây, cũng không có đầy đủ lợi dụng mới tăng khí quan, tự nhiên không phát huy ra vốn có thực lực. Vệ Uyên đều không cần xâm nhập phân tích, chỉ là mặt ngoài nhìn ra vấn đề đã đủ để cho bọn này lực vu bọn họ quỳ bái rồi. Các loại chúng lực vu tán đi, vệ uyên liền bắt đầu suy tư người vu hai tộc khác nhau. Vệ uyên kinh lịch thiên ngoại thế giới là nhân tộc thiên địa, hứa văn võ cũng tới từ nhân tộc thiên địa. Cung mu, liêu, biển, sơn dân các tộc so sánh, nhân tộc bản thân tương đương yếu đối, cho nên không thể không đang chiến đấu lúc đã tốt muốn tốt hơn. Thiên ngoại thế giới nhân tộc mặc dù không có vĩ lực tại thần, nhưng đối thuật cận chiến nghiên cứu được cực kỳ tinh thâm, đủ loại phát lực phương thức thiên truy bách luyện, đem hàm nhân chiến lực phát huy đến cực hạn. Ma lực vu có lẽ là trời sinh thân thể cường hãn lại có vô số cường lực khí quan có thể thay thế, căn bản không thiếu thần thông, chỉ thiếu cuối cùng hướng lên nhảy lên thông đạo, cho nên bọn hắn phương thức chiến đấu tương đương thu cạnh dã man, bạo lực trực tiếp, kỳ thật còn có to lớn tăng lên không gian. hoang dã hoàn cảnh cũng làm cho vệ uyên mười phần nghi hoặc. vệ uyên đem tự mình một người nốt ở trong phòng, lấy thần thức dò xét chung quanh, thiết lập hoàn cảnh tốt tham số, lập tức xuất ra một cái nhỏ thiết cầu, dùng đạo lực tu hình, biến thành tuần chính viên cầu. sau đó vệ uyên lại tìm ra một khối cứng nhắc dựa theo cùng mặt đất song song phương vị để đặt, lại đem nhỏ thiết cầu đặt ở trên bảng. kết quả nhỏ thiết cầu bắt đầu chậm chậm tự hành nhấp nô từ cứng nhắc một mặt lăn xuống, phong hoang cứ điểm trung quanh, địa hình mặc dù có chút chập trùng, nhưng chỉnh thể bên trên vẫn là một khối to lớn bình nguyên hoang mạc. Vệ Uyên dùng rất nhiều loại biện pháp nghiệm chứng khảo thí, cuối cùng đều phải ra một cái mười phần hoang đường kết luận, toàn bộ hoang giới là như lệnh. Vệ Uyên ngay tại suy tư cái kết luận này ý vị như thế nào, ngoài viện liền vang lên viêm hổ thanh âm, chuột chuối lao đại phê quyền hạn của ngươi, cùng ta đi sách báo điện đi. Vệ Uyên khởi hành ra khỏi phòng, liền gặp viêm hổ đứng ở trong viện, đánh thẳng số lượng lấy từng cái thiết bị. Ban ngày lúc Vệ Uyên cũng không chỉ là thả pháp giảng đạo sẽ còn động thủ đem một chút có thể làm trận chữa trị vết thương nhỏ tổn hại cho thu hiện đại thiết bị còn không có thu hồi đi viêm hổ chỉ chỉ những thiết bị này nói những vật này không cần thời điểm không thể bày ở bên ngoài viêm yêu đột kích thời điểm cũng chỉ có không đến thời gian một nén nhang phản ứng ngươi nhiều như vậy thiết bị đến lúc đó khẳng định không kịp thu đến tầng hầm đi như vậy đi ta đem chuột hamster già phó đưa cho ngươi trợ thủ qua mấy ngày lại chọn mấy cái thông minh linh lợi đi theo ngươi sau đó ta nhìn nhìn lại nơi nào còn có căn phòng lớn đưa ra đến cho ngươi dùng cũng không cần mỗi lần đều lưỡng trong biệt rời vệ uyên biết Cái này hơn phân nửa chính là mình một cái ban ngày bận rộn công lao. Phong mang thời khắc đều có sinh tử chiến đấu, tất cả mọi người là vô cùng thiết thực, ai có thể đánh, ai có thể tăng lên, cứ điểm chiến lược, ai liền có thể có tốt đánh ngộ. Toàn bộ cứ điểm bên trong, Vệ Viên hiện tại muốn đi nhất địa phương chính là sách báo điện, hoang giới có quá nhiều không hiểu chi mê, so với U Hàn giới càng vị dị hơn. Lục Vũ cũng không giống tại bản giới biểu hiện ra yếu đuối như vậy. Riêng lấy U Hàn giới bên trong Vệ Viên thấy qua mấy cái U vu mà nói, nơi này hoang vu chiến lược cơ bản đều có thể treo lên đánh bọn hắn. Chỉ có Hồng Diệp một kỵ được trận, xem như ví dụ Viêm Hổ không nhiều lời, trên đường chỉ là khen Vệ Uyên một câu, sau đó chính là hỏi thăm có gì cần. Vệ Uyên vẫn là chuyện xưa, muốn tài liệu và tế tự lực lượng, cái khác đều không cần. Từ bên ngoài xem hình thư điện là một tòa không đáng chú ý đỉnh bằng thạch úc, tảng đá đắp kín kẽ, thu kịch lại nguyên thủy, chỉ là ở giữa cái kia lấp kín cửa đá lại dị thường chân nhắn, thể hiện ra cao siêu cắt chém kỹ thuật. Cửa đá không cao Viêm Hổ vào cửa lúc đều muốn thoáng xoay người. đương nhiên, đối Vệ Uyên cái này thân cao người bình thường tới nói, là nhảy dựng lên cũng cọ không đến cùng đỉnh tiến vào sách báo điện, đập vào mắt chính là từng chương bệnh ra tại hộp đá bên trong giấy ngọc sách. Nhưng là chân chính sách báo điện không trên đất bên trên, mà là tại dưới mặt đất. Dưới mặt đất dòng giá đào ra ba tầng không gian, bên trong bảy lối sách. Viêm Hổ nói, nơi này nhiều nhất là cứ điểm lịch sử, tiếp theo là hoang giới lịch sử. Bên trên là đủ loại hoang trùng viêm yêu tư liệu, lại xuống một tầng là tất cả thành phòng công trình, phòng ngự chiến thuật cùng với vũ khí khí tài quân sự chế tác cùng phương pháp sử dụng. Tầng tiếp theo hẳn là nơi cảm thấy hung thú. Dưới nhất một tầng tạm thời còn không thể đối ngươi mở ra, lão đại nói chờ ngươi tích lũy đủ 1000 công trạng liền để ngươi vào tầng thứ ba. Tiểu nói này, vệ viên ngược lại là có chút hiếu kỳ, tầng thứ ba bên trong đến tận cùng có cái gì? Viêm Hổ Thần Thần Bí Bí nói, tầng thứ ba bên trong là hoang giới lực vu đường hướng tu luyện, bao quát rèn thể pháp, tâm đường thế giới dưỡng thành, đủ loại hoang giống chi kỹ. Tầng này là dung long lão đại đến sau đó mới sáng lập, bên trong tất cả pháp môn tu luyện đều là dung long lão đại tự mình thẩm duyệt chỉnh sửa qua. Ta nói cho ngươi, bên trong còn có không ít dung long lão đại độc môn tâm pháp, ngươi đây cũng không muốn đi ra bên ngoài nói loạn. Vệ uyên trong lòng hơi động, cái này không phải liền là dung long con đường sao? mà lại nghe tới dòng long tựa hồ giá tâm cực lớn, chuẩn bị không chỉ một đầu con đường. Nếu là như vậy, yêu cầu đó một nghìn điểm quân công tuyệt đối không nhiều. Phong mang cứ điểm quân công chế độ vô cùng đơn giản, chính là xem như cơ sở nhất binh sĩ, có thể tại cứ điểm bên trong đợi một ngày mà bất tử, vậy thì có một điểm quân công. Sau đó giết một cái bình thường lính yêu có một chút quân công, một con hoang trùng có 10 điểm quân công, chim rồng 100, tiểu chiến thú mà nói 50 cái tính một điểm. Quân công nơi phát ra chính là phục dịch cùng giết địch, không có cái khác. Vệ biên xem như sơ giai chuột cấp, một ngày chính là cơ bản một điểm quân công nếu như tấn thăng đến loài chó mèo loại, đó chính là hai điểm. Châu Điên là tam giai, mỗi ngày ba điểm quân công. Nhưng cấp thứ tư chính là gấp bội, cấp thứ năm gấp bội nữa, cấp thứ sáu thì không có quân công. trước mắt cấp thứ sáu cũng chỉ có hai vị hoang vu. Vệ Uyên tính xuống chính mình quân công, nói: ta hiện tại cần phải có hai điểm quân công rồi, xem ra cũng không bao lâu. nếu như có thể tiếp xúc đến Dung lâm cái này một cấp bậc con đường, Vệ Uyên cảm thấy ngàn điểm quân công không có chút nào quý. đã ở núi khác có thể công ngọc, nhìn nhiều chút con đường tư liệu, cho dù là vu tộc con đường, cũng không phải chuyện xấu. Viêm hổ cười cười, nói, ngươi bây giờ có 342 điểm quân công. Vệ viên lấy làm kinh hãi, không có tính sai sao. Không có sai, đây là lão đại tự mình xác nhận qua. Ngươi cho tiểu như đánh ra một thanh Hoàng vũ cấp bảo đao, nói thật ra, cái kia âm hổ ta xem đều chảy nước miếng. Đáng tiếc cái kia linh tính cùng tiểu như đã sinh đại nhân quả, chia tách không được, nếu không lão tử cao thấp phải nghĩ biện pháp mua lại. Hắn một con trâu, làm chỉ âm hổ làm khí linh, đây không phải tự tìm phiền phức sao. Viêm hổ lanh mồm lanh miệng Một trận gào thét sau mới phát giác chính mình thất thố, tranh thủ thời gian cười h h che giấu xấu hổ, tiếp tục nói, có cây đao này, tiểu Nưu liền có khả năng trở thành nơi này cái thứ sáu hoang vu. Cho nên chỉ là cây đao này, lão đại liền cho nhớ 300 quân công. Ngươi chữa trị những cái kia vũ khí, cùng với đối đại gia đề điểm, cũng đều rất có giá trị, lão đại chủ tính cho ngươi được rồi 40 quân công. Cho nên ngươi bây giờ quân công chính là 340. Vệ Nguyên bộ nói, ta ơn lão đại. Viêm Hổ cười ha ha một tiếng, nói, lão đại đó là chúng ta kêu, các ngươi phải gọi thành chủ. Bất quá ta nhìn tiểu tử ngươi qua không được bao lâu cũng có thể cùng chúng ta hô lao đại rồi, cố lên. ta cảm thấy ngươi thành hoàng vụ không là vấn đề, chính là sớm một chút trễ giờ mà thôi. hắn nhớ ra cái gì đó, nói, kỳ thật chuột hamster nội tình cũng không kém, nhiều như vậy bảo dưỡng không phải ăn không? chỉ là tiểu tử này còn tuổi còn rất trẻ, không có lắng đọng, trên chiến trường ma luyện mấy năm liền tốt. ngươi không cần lo lắng hắn, có ta ở đây, hắn liền không chết được. Vệ uyên thi lễ một cái, nói, ta ơn viêm hổ lao đại, viêm hổ khẽ giật mình, sau đó lại là cười ha ha, dùng sức vô vô vệ bên bầy, nói chờ ngươi tiến vào tầng thứ ba, ta đến nói cho lão đại ngươi bảo bối đều giấu ở đâu. Viêm Hổ tiếng đột nhiên ngừng, Vệ Uyên trong lòng thầm tiêu không ổn, tranh thủ thời gian lui một bước dài đồng thời lung la lung lay, kém chút ngã sắp xuống. Viêm Hổ trong mắt tinh quang lóe lên, trên mặt vậy mà nổi lên trí tuệ bao mang, bắt đầu thâm trầm suy nghĩ. Vệ Uyên trong lòng chính là trầm xuống, nhưng lúc này không còn cách nào khác, chỉ có thể lặng chờ kết quả. Nếu như kết quả không tốt, sợ là chỉ có thể thống hạ sát thủ, giết Viêm Hổ thoát đi cứ được rồi. Chỉ là ở trung thời gian mặc dù ngắn ngủi, thế nhưng là Vệ Uyên nhìn ra được Viêm Hổ ngay thẳng sảng khoái. Ân đoán rõ ràng là tốt vu, không phải vạn bất các dĩ, vệ uyên cũng không quá muốn giết hắn. Còn có một nguyên nhân chính là ba ngày viêm yêu thế công máy liệt, vừa xa khỏi vệ uyên tưởng tượng, toàn bộ phong mang chí ít dùng 9 phần lực lượng, mới khó khăn lắm ngăn trở thế công. Nếu đột nhiên thiếu đi một cái viêm hổ, cái kia chỉ sợ một cái tác động đến nhiều cái, lúc không có mới hoang vu bổ sung trước đó, cứ điểm thương vong sẽ thẳng tắp lên cao. Giờ phút này vệ uyên người mang trăm đạo lực vu khí bận, hai đạo hoang vu khí bận, thu hoạch to lớn, nhìn xem lực vu thương vong, nói thật thực sự có chút khó mà tiếp nhận. Cái gọi là an lộc của đua, trung quân sự tỉnh lại cái gọi là an vu miệng án, cầm vu tay án, được chỗ tốt liền chạy đường sự tình, không tất yếu dưới tình huống. Vệ Uyên có chút khô không quá đi ra. Viêm Hổ trầm tư một lát, Vệ Uyên từ trước đến nay đến hoang giới sau lần thứ nhất cảm giác được đặc biệt dày vò. Rốt cục Viêm Hổ hai mắt thay đổi đặc biệt thông thấu, một mặt thấy rõ tình đợi thâm trầm, trầm giọng nói: Ta biết ngươi nhất định là xuất thân thấp hèn, cho nên không dám tùy ý sử dụng hoang nói, còn đặc biệt thiện ở ẩn tàng, để tránh rước họa vào thân. Nếu ta đoán được không sai, ngươi nhất định là đắc tội vị nào đại quý tộc a? Vệ Uyên khẽ giật mình, sau đó mặt hiện lên nghiêm trọng, nói ta đắc tội chính là thiên Vũ. viêm hổ một bộ quả là thế thân sắc dùng sức vỗ lấy vệ uyên lớn tiếng nói ta đã nói rồi thiên Vũ cũng chẳng có gì lê gớm chính là cựu mục đại nhân tay cũng dỗi không đến chiến vực đến ngươi nhìn ta liền đến qua thiên Vũ cháu trai chân sau nhưng nói thực ra mập dầu nhiều lắm không có nhai đầu ngươi không cần sợ cái nào thiên Vũ hậu duệ không phải 10 vạn 8 vạn làm mất lòng một cái cũng liền có chuyện như vậy dù sao tới phong mang cái này đều không phải là sự tình vệ uyên liên tục sức phải thật bất khả mới đưa đi viêm hổ viêm hổ cái này nghiêm túc suy nghĩ bộ dáng. Thật sự là quá dọa người rồi, cả kinh vệ viên vừa mới đều xuất mồ hôi lạnh cả người. con tốt, viêm hổ có chỉ là nghiêm túc suy nghĩ thái độ.